chương hai mươi tám hồng hoang cơn hữu tốt chương hai mươi tám hồng hoang cơn hữu tốt vu tộc gia chu sơn dẫn tới hồng hoang vạn linh chấn động trước đây mười hai tổ vu mặc dù lập xuống đại đạo l ờ i thể tổ kiến địa thần tổ đình nhưng vẫn luôn không có đ ộ n g tính dần dần hồng hoang vạn linh chỉ coi vu tộc chính là chiếm hầm cầu không gậy phân đối gì đó địa thần tổ đình cũng liền không lắm để ý nhưng bây giờ bọn hắn vậy mà thật xuất động thế là lực chú ý đều tập trung vào vu tộc trên thân hiếu kỳ bọn hắn đến tột c ũ n g biết làm gì đó vu tộc cũng không có cái gì tốt g i u giếm mỗi đến một chỗ núi lớn sông dài liền sẽ có vu tộc xem xét chung quanh địa mạch phải trăng hoàn chỉnh thông s u ố t làm cho linh khí có thể tự do lưu động kết quả tự nhiên là thông suốt rốt cuộc vừa mới bắt đầu vẫn còn tương đối tới gần chu sơn không ai dám đối với nơi này địa mạch làm cái gì thằng đến tiến vào phương tây phạm vi mười hai tổ vu cảm ứng được phương tây địa mạch vỡ vụ biểu hiện trên mặt cũng là mười phần nặng nề đây vẫn chỉ là phương tây biên giới liền vỡ vụ đến trình độ như vậy có thể tưởng tượng trước đây hồng quân cùng la hầu đại chiến khủng bố khó trách lăng tiêu nói này lại là nhường hồng quân đều kiên kỵ nhược điểm bọn hắn nhường tộc nhân bắt đầu trải vớt địa mạch khôi phục những cái kia vỡ vụ địa phương quá trình này cần làm được so sánh tỉ mỉ mười hai tổ vu tự nhiên là không có đi thúc giục một ngày này lăng tiêu đột nhiên truyền âm cho mười hai tổ vu để cho bọn họ tới đến một tòa thần sơn mười hai tổ vu dương mắt nhìn lại ánh mắt chiếu tới chỗ linh khí mười phần trong đó còn có tường t h ụ y khí tượng m ở mịt tốt một tòa khó được tiên ra phúc điện nơi nào đó cột mốc biên giới trên biết vạn thọ sơn tại bên trong vạn thọ sơn đoạn đứng bước một tòa trang nghiêm đạo quan cửa quan bốn phía có như khói như sợi mây mù vớn quanh làm cho đạo quan bằng thêm mấy phần thần bí mà khí tức bê người như là dấu ở tiên cảnh bên trong một tòa thần thánh điện đường quan này tên là ngũ trang quan trong đó có một vị tiên tiên thần thánh đạo hiệu trấn nguyên tử lang tiêu mang theo mười hai tổ vu rơi vào ngũ trang quan trước ông toàn thân thái dương chân hỏa dâng lên đem quanh quần mây m ù đều s u a tan lang tiêu hướng về phía trong quan truyền âm lang tiêu mang theo một đám hảo hưu đến đây b á i phòng trấn nguyên tử đạo hưu ngũ trang quan sân sau trấn nguyên tử chính xếp bằng ở dưới nhân thang q u ả thụ tiêu hóa lấy tử tiêu cung lần thứ nhất g i ả g đạo đạt được, được tại trong tử tiêu cung hán tăng lên một cái tiểu cảnh giới t u vi đạt tới đại la kim tiên hậu kỳ hắn có khả năng rõ ràng cảm giác được hồng quân giảng đạo còn có thể lại đào móc đào móc thậm chí hắn có nhất định nắm chắc ở sau đó hơn hai ngàn năm bên trong đột phá đại la kim tiên viên mãn mà tại trấn nguyên tử cách đó không xa một thân áo bảo đỏ đạo nhân chính lười biếng nghiêng dựa vào bên trên giường mây tự tại vui tiêu dao hắn chính là cùng trấn nguyên tử được xưng vì muốn tốt cho hồng hoàng c ơ hữu hồng vân、Tr、lăng tiêu âm thanh truyền vào sân sau trấn nguyên tử cùng hồng vân đều làm mở hai mắt ra cùng nhau nhìn về phía cửa quan bên ngoài lăng tiêu tên bọn hắn cũng không từng nhận biết nhưng mà nhìn thấy đứng tại lăng tiêu bên mình khí huyết tận trời mười hai tổ bu trong lòng bọn họ bỗng nhi hẳn là ngóc ngẽ vạn thọ sơn khối bảo đ ị a n à y t r ấ n nguyên tử cùng hồng vân l ư ớ t nhau, lúc này đứng dậy một đường đi hướng cửa quan. y yể. màu đỏ cửa quan kéo ra, t r ấ n nguyên tử cùng hồng vân ra đón. t r ấ n nguyên tử xem như địa chủ, cũng là xem như so sánh k h á c h khí, dư một tay lên bên trong phất trần tiên khí mịt mở nói đến, vần đạo t r ấ n nguyên tử, đây là vần đạo hữu ả o h hồng vân, gặp qua làng tiêu đạo hữu, gặp qua mười hai tổ vu, gặp qua t r ấ n nguyên tử đạo hữu, hồng vân đạo hữu, làng tiêu khắc khí nắp lễ. chỉ là, sau lưng mười hai tổ vu ít nhiều có chút chất phát, bị hung hăng dò xét một cái lúc này mới kịp phản ứng. hướng về phía trấn nguyên tử hai người nói đến gặp qua hai vị đạo hữu trấn nguyên tử hồng vân nhìn lăng tiêu vậy mà dựa vào một ánh mắt liền đường mười hai tổ vu c h à o hỏi đối với lăng tiêu càng là hiếu kỳ chư vị đạo hữu theo ta vào quan bên trong một lần trấn nguyên tử đẻ xuống trong lòng kinh ngạc mời lăng tiêu bọn hắn tiến vào n g ũ trang quan khoảng khắc trấn nguyên tử ngồi tại chủ vị hồng vân ngồi tại thủ hạ bên trái cùng đi lăng tiêu ngồi tại trấn nguyên tử đối diện mười hai tổ vu thì là giao thoa rơi vào tòa thanh phong minh nguyện trước đưa tới trà thơm sau đó lấy được trấn nguyên tử ra hiệu về sau tiến về trước sân sau nhân tham quả thụ dùng kim kích tử đánh mười lăm cái nhân s â m quả tới nhân tham quả thụ ba nghìn năm một n ở hoa ba nghìn năm một kết quả ba nghìn năm vừa thành thục thành thục liền ba mươi quả trái cây kết quả lang tiêu bọn hắn lúc này đây đến trực tiếp liền xử lý một nửa lượng thanh phong minh nguyện nhìn xem đều đau lòng có thể chấn nguyên tử mệnh lệnh bọn hắn chỉ có thể làm theo trong đại điện mười lăm người ngay tại uống trà được rồi kỳ thực chỉ có ba người uống trà mười hai tổ vua gọi là làm giọt trà tấn một ly trà liền trực tiếp biển thủ lang tiêu thấy thế đáy lòng cũng là bất đắc dĩ đương nhiên tại trấn nguyên tử hồng vân trước mặt hắn đương nhiên sẽ không oán trách các tổ bu ngược lại là chủ động mở miệng nói sang chuyện khác trấn nguyên tử đạo hữu lần này chúng ta đến đây chủ yếu là bởi vì địa thần tổ đình muốn trải vớt khơi thông hồng hoang thiên địa địa mạch cho nên cần đạo hữu giúp một cái chuyện n h ỏ hỗ trợ trấn nguyên tử có chút không g i ả i địa thần tổ đình đều đã bắt đầu hành động không gặp chỗ nào cần hắn ra tay giúp đỡ trong gói u minh trấn nguyên tử cảm giác có trăm triệu một chút không tốt lắm chỉ sợ là kẻ đến không thiện bầu không khí bắt đầu trở nên ngột ngạt hồng vân cũng là có cảm giác âm thầm thôi động linh bảo của mình xích vân t r u hồng vân chính là tiên tiên thứ nhất đó hồng vân hóa hình bản thân ẩn chứa vô cùng sát lực lượng cái này xích vân chỉ chính là hắn lấy tự thân vô cùng sát lực lượng chế tạo linh bảo tuy không phải tiên tiên linh bảo uy lực của nó nhưng cũng không tầm thường chỉ cần chấn nguyên tử một câu hắn đưa tay liền hướng lang tiêu trước mặt đánh tới tại đây gần khoảng cách phía dưới lang tiêu cũng phòng ngự cực khó ngay tại bầu không khí có chút hướng dương cung b ả n kiếm phát triển thời điểm thanh phong minh nguyệt mỗi người bưng một cái khay đi tới bọn hắn so chỉ đội mười hai tổ vô càng nhạy cảm đi tới liền cảm giác bầu không khí không đúng nhưng bây giờ nghĩ lui cũng không khả năng chỉ được bưng khay tiếp tục đi tới đi tới trước mặt mọi người đem từng cái như là chưa đầy ba ngày nhân s â m quả đặt tới đám người bên cạnh trên mặt bàn mười hai tổ vu cảm ứng được nhân s â m quả linh khí bọn hắn tại lăng tiêu r ạ y dỗ phía dưới trừ đánh nhau chính là ăn nhìn xem như vậy bất phàm nhân s â m quả bọn hắn lập tức liền không k h á c h khí g i a n g giác! g i a n g giác! từng cái tan xuống tươi m ắ t n g ọ n kinh như thế ngắt lời bầu không khí ngược lại là nháy m ắ t hòa dịu mấy phần trấn nguyên tử chào hỏi lăng tiêu đến lăng tiêu đạo hữu đây là nhân xâm quả đạo hữu nếm thử đến trấn nguyên tử dạng này chiêu đãi chính mình nếu vẫn cường thế vậy thì có một chút qua lúc này g ơ lên nhân s â m quả lúc này cảm ơn cảm ơn trấn nguyên tử đạo h ư u quản đãi mời gian g g i á c một bên ăn một bên suy nghĩ sau đó lời nói thuật trấn nguyên tử hồng vân thấy thế cũng là buông lỏng nếu là lăng tiêu không tiếp gốc dạng song phương hôm nay sợ là không thiếu được muốn làm qua một hồi hiện tại lăng tiêu tiếp ra vậy hôm nay chuyện này liền còn có chỗ thương lượng một cái nhân s â m quả cũng không nhiều lắm cho dù lăng tiêu ăn đến chậm mấy ngụm về sau cũng ăn xong may mắn hòa dịu một hồi này hắn cũng là làm rõ mạch suy nghĩ lúc này trấn nguyên tử lại chủ động mở miệng hỏi đến Lang tiêu đạo h ư u vừa rồi nói mời ta hỗ trợ không biết đến t ộ n cùng là vì chuyện gì Lang tiêu biết rõ trấn nguyên tử là muốn tìm về chủ đề quyền chủ động nếu là Lang tiêu đưa ra yêu cầu vượt qua trấn nguyên tử dự tính trấn nguyên tử liền biết không khách khí chút nào cự tuyệt Lang tiêu lúc này bắt đầu vẽ b á n h nướng đạo h ư u cái này vạn thọ sơn chỗ đ ồ vật giao giới chắc hẳn cũng biết phương tây tổ mạch bởi vì bị đánh vỡ nát Lang tiêu nói đến đây trấn nguyên tử gật gật đầu hắn chính là tiên tiên mậu thổ chi tinh hoa hình đối đ i ệ mạch cảm ứng tự nhiên rất nhạy cảm hồng quân cùng la hầu đại chiến đánh vỡ phương tây tổ mạch hắn dù chưa hóa hình xuất thế nhưng cũng biết đại khái lần này địa thần tổ đình muốn trải bớt khơi thông phương tây đ ị a mạch đây là một việc công đức lớn thế nhưng hồng hoang đ ị a mạch phức tạp đạo hữu vô cùng rõ ràng bởi vậy chúng ta đặc biệt đến đây hướng đạo hữu mượn một vật lang tiêu điểm đến là rừng nhưng trấn nguyên tử lại nghe rõ ràng chương 29. lại ăn lại cầm tổ vu chương 29, lại ăn lại cầm tổ vu bởi vậy chúng ta đặc biệt đến đây hướng đạo hữu mượn một vật lang tiêu nói tới chỗ này dừng lại trấn nguyên tử lại nghe ra hắn y tứ đ ã địa thần tổ đình trải vớt khơi thông phương tây địa mạch là một kiện công đ ứ c lớn vì cái gì bọn hắn còn muốn tìm tới trấn nguyên tử mười hai tổ vu thiệt tâm chủ động đưa công đức đừng nói dỡn giải thích duy nhất chính là trấn nguyên tử thật có thể giúp một tay mười hai tổ vu trả giá một chút công đức lại thu hoạch được càng nhiều mà đối với chuyện này trấn nguyên tử có thể giúp đỡ chỉ sợ cũng chỉ có một điểm tìm kiếm địa mạch t í ế h điểm trấn nguyên tử trên tay địa thư chính là đại đ ị ệ thai màng biến thành linh bảo thôi động địa thư cùng địa mạch tương liên về sau tựa như giữ gìn internet máy móc có thể chính xác phát hiện địa mạch đứt g â y địa phương như vậy liền giảm bớt v u tộc dò xét địa mạch cần tốn phí đại lượng tinh lực cùng thời gian khuyết trương tốc độ tất nhiên tùy theo biên độ lớn tăng lên l ă n g t i ê u mang mười hai tổ vu tự mình đến đây ngũ trang quan b á i phỏng chưa chắc liền không có tiên lễ hậu binh lời ngẩm nghĩ lại tới trước đây thập nhị đô thiên thần sát đại trận triệu hồi ra bản cổ chân thân cứng rắn tiên phạt chi nhãn tràng cảnh trấn nguyên tử sắc mặt không khỏi trầm xuống địa thư tại hắn có thể nói là dựng thân đại sắc khí lang t i ê u ngoài miệm nói mượn chưa chừng có mượn không trả hắn làm sao có thể hồng vân cũng nghe rõ ràng lăng tiêu ý tứ luôn luôn hay giúp đỡ người khác hắn lập tức mở miệng đến ha ha người đánh ngược lại là tính toán thật hay dạng này dăm ba câu liền muốn mượn đi đ i ệ n thư dựa vào cái gì chúng ta cũng không phải dễ khi dễ hồng vân nói xong toàn thân quần quận khí thế dâng lên mà ra xích vân c h u y nháy mắt xuất hiện tại lòng bàn tay phía trước nhất tần lần có sắc bén chi khí phun ra ngất vào sắc ý lẫm liệt hồng vân cái này khẽ đ ộ u mới vừa rồi còn yên ổn ngồi một ư ơ i hai tổ vụ lập tức bắn người lên khi thế khóa chặt chấn nguyên tử cùng hồng vân Trực tiếp bị 12 tổ bị vũ d ông trào không í thế cho ảnh hai làm và trên chân đâm k gian h hắn chính ư n bọn g là đột i nhiên huyết trì khí、so、hồng、vân、chỉ mạnh so vân không, không y trệ thật giống bị một đôi bàn tay vô hình cưỡng ép cho lẻ xuống không cần nói là mười hai tổ vu vẫn là trấn nguyên tử hồng vân tại đây cổ sức mạnh huyền diệu phía dưới khí thế đều bị áp chế xuống tới cái này trấn nguyên tử hồng vân hoảng hốt ánh mắt nhìn về phía lăng tiêu trên đầu phía k i a n h ư lục lạc t r u n g nhỏ thật mạnh linh bảo nhìn ký thức so cực phẩm tiên tiên linh bảo địa thư cũng mạnh hơn một mảng lớn như thế chỉ có có thể là thiên tiên trí bảo không chỉ thực lực cường đại linh bảo cũng khủng bố trấn nguyên tử lần thứ nhất cảm giác trong lòng là như vậy bất lực không muốn cùng lăng tiêu phát sinh xung đột lăng tiêu bắt được trong mắt của hắn lóe lên một cái rồi biến mất trần trờ lập tức liền đoán được trấn nguyên tử xoán suýt trấn nguyên tử đạo hữu ngươi cũng nhìn thấy chúng ta là thành tâm mượn địa thư nghĩ đến ngươi là lo lắng chúng ta có mượn không trả đã như thế lang tiêu đem h ố n độn trung thu hồi đến trong tức h hải sau đó đứng lên lập hệ thiên đạo ở trên hôm nay ta mượn trấn nguyên tử đạo hữu địa thư chờ hoàn thành trải b ớ t khơi thông điệp mạch sự tỉnh lập tức trả lại như không tuân này thể bồi thường một kiện trí bảo lại đạo đồ không tiến thêm t ấ c nào nữa thiên đạo d á m lang tiêu tiếng nói vừa ra bầu trời bên ngoài lập tức liền răng rắc một tiếng nổ vang như tại đáp lại lời thề trấn nguyên tử thấy thế trên mặt kháng cự cũng theo đó hoàn toàn biến mất trước mắt lăng tiêu lập xuống như vậy lời thề hắn liền không lo lắng lăng tiêu sẽ ra trở mặt chính như lăng tiêu lời nói hắn cũng biết đây là một kiện công đ ứ c lớn lăng tiêu gặp hắn tin tưởng lúc này hướng về phía mười hai tổ vu k h o á t k h o tay như dao hơn đến tốt rồi lần này chúng ta đến đây làm ư ợ n địa thư dùng một chút không phải là đến đánh nhau tất cả ngồi xuống mười hai tổ vu nhìn một chút chấn nguyên tử lại nhìn một chút hồng vân về sau lúc này mới ngồi xuống lăng tiêu dạng này mở miệng h i ệ n nhiên là cho chấn nguyên tử hồng vân mặt mũi cứng rắn các ngươi cứng rắn bất quá chúng ta hiện tại chúng ta bậc t h a n cũng cho liền nhìn biểu hiện của các ngươi hồng vân nhìn về phía trấn nguyên tử nếu như trấn nguyên tử hay là không muốn hắn hồng vân liền xem như đánh bạc cái mạng này đi cũng tuyệt không nhường trấn nguyên tử nhận khi dễ trấn nguyên tử nhìn thấy hồng vân trong mắt kiên định đối vị lão hữu này ủng hộ vô điều kiện cũng là cảm động hết sức nhưng trước mắt thế cục không cần thiết trọi cứng đưa tới cửa công đức không cần thị phí đã trải vớt khơi thông điệu mạch chính là tạo phúc phương tây nghĩa cử lăng tiêu đạo hữu thành tâm muốn mượn địa thư vậy ta liền đem địa thư mượn tại đạo hữu mong rằng lăng tiêu đạo hữu kịp thời trả lại trấn nguyên tử căn dặn xong tay phải hơi nâng. Ông, chỉ thấy bàn tay hắn mơ hồ vàng bảo quang loại lên một cuốn cổ phát thư quyển liền xuất hiện thư quyển chỉ bốn ngón tay rộng mặt trên còn quanh quẩn lấy dạng dỡ ánh sáng thần thánh lơ đãng toát ra khi tức lại nặng hơn tiên quân đây chính là địa thư lăng tiêu cùng mười hai tổ vu đều là hơi kinh đặc biệt là hậu thổ nàng khi nhìn đến địa thư thời điểm lại có một loại không tên xúc động giống như là muốn đem địa thư lập tới nhưng nghĩ tới vừa rồi lăng tiêu lập xuống lời thể nàng chỉ được đem loại này xúc động đẻ xuống trấn nguyên tử tay đưa tới địa thư liền hướng phía lăng tiêu tung bay tới về phần tại sao không cho mười hai tổ vu thực phẩm tiên thiên linh bảo không có nguyên thần mười hai tổ vu tất nhiên là vô pháp thôi động cuối cùng còn phải rơi xuống lăng tiêu trên tay lăng tiêu tiếp nhận địa thư thần thức lập tức t r a xem ra cũng không phải ngược người khác nghi c h ấ n nguyên tử biết làm gì đó tay c h â n mà là đã hiện tại chính chủ c h ấ n nguyên tử ở đây hắn trước trước giờ thử một chút con miễn cho rời đi ngũ trang quan sẽ không dùng còn phải chạy về đến thỉnh giáo đây mới thực sự là đi chợ chạy nặng dâu ném lại nhân thấy lăng tiêu quen thuộc địa thư còn cần một chút thời gian mười hai tổ vu ngồi cũng là nhàm chán hiện tại song phương xem như quan hệ hợp tác bọn hắn tự nhiên không dễ chơi sự tỉnh thế nhưng chấn nguyên tử đ ạ o hữu lang tiêu m i n h đệ còn cần một chút thời gian chúng ta tại bậc này lấy cũng là không thú vị vừa rồi ăn cái kia trái cây không tệ ngươi nhìn lại làm cái một trăm tám mươi cái cho chúng ta nếm thử vị đế giang mở miệng nói đến một trăm tám mươi cái nếm thử vị cái kia tùy ý giọng điệu thật giống như nhân s â m quả chính là ven đường rau cải trắng khắp nơi có thể được chấn nguyên tử nghe vậy khoe mắt không khỏi c ổ rút bất quá hắn cũng nhìn ra được mười hai tổ vu đ â y là đối cứng mới rằng c ó có chút khó chịu thế nhưng không tốt công khai đến lúc này mới nghĩ đến họa, họa chính mình nhân xâm quả nếu là lúc trước chấn nguyên tử có thể sẽ cứng rắn nhưng bây giờ hơi hơi chuyển đổi một cái ý nghĩ chính mình mượn địa thư cho vu tộc vu tộc tựa như là thay mình đi làm chính mình ngồi đợi công đức bộ dạng này lại cho bọn hắn một chút nhân xâm quả thật giống cũng không có gì nếu để cho lăng tiêu biết do hắn thanh kỳ lý giải tuyệt đối sẽ khen một câu cách cục đánh lớn thanh phong minh nguyện lại đi mười hai tổ vu đánh một viên nhân xâm quả chấn nguyên tử tùy ý phân phó ách mười hai tổ vu cũng không nghĩ tới chấn nguyên tử thật đúng là cho a mười hai tổ vu cùng nhìn nhau trong ánh mắt lóe qua bóng loáng cảm giác kia giống như là ăn tết đi thân thích nhà chúc tết lúc chuẩn bị lại ăn lại cầm hùng hải tử chỉ chốc lát sau thanh phong minh nguyệt bưng c a y tới mười hai tổ vu răng rắc răng rắc m a n h liệt ă n tại bọn hắn chuẩn bị lại mở miệng lang tiêu đã hoàn thành đối địa thư quen thuộc chính như hắn suy nghĩ địa thư liền cùng loại với ba dê địa đồ chỉ cần lục soát mạng lưới địa mạch liền có thể trực tiếp liên nhập mỗi một chỗ địa mạch mấu chốt tiết điểm đều có thể thấy rất rõ ràng chương ba mươi địa thần miếu trùng linh căn vu yêu cùng chương ba mươi địa thần miếu trùng linh căn Vưu yêu cùng lăng tiêu, Giang giác. Giang giác. tiêu lập tức xả mặt lại không cần suy nghĩ nhiều cũng biết nhất định là mười hai tổ vu thừa dịp hắn tại quen thuộc địa thư lại tìm chấn nguyên tử muốn nhân s â m quả bọn ra hỏa này lăng tiêu cũng là dợ khóc dợ cười hướng chấn nguyên tử ngày nay đến nhường hai vị đạo hữu chê cười như là đã xác định hợp tác trấn nguyên tử tự nhiên không biết bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này tính toán chi ly tiếp lấy tùy ý nói chuyện phiếm vài câu lăng tiêu liền ra hiệu mười hai tổ vu chuẩn bị rời đi trấn nguyên tử hồng vân cũng ướp gì mười hai tổ vu đi sớm một chút lúc này chính là đưa ra ngũ trang quan mười hai tổ vu xem bọn hắn dạng này tích cực trên mặt cũng là tối sầm còn nghĩ gây sự bị lăng tiêu chừng một cái bọn hắn lúc này chỉ có thể h ẩm h ự c không nói mọi người đi tới cửa lớn phía trước đạo hữu lần này có nhiều cái giày lần sau đạo hữu nếu có rảnh rỗi có thể đến chu sơn xuống làm khách ha, ha vậy liền một lời đã định một lời đã định khách khí xong lang tiêu cùng mười hai tổ vu liền đứng dậy rời đi trấn nguyên tử cùng hồng vân nhìn xem bọn hắn bóng lưng dần dần từng bước đi xa thở dài một hơi sau liền trở về rời đi một khoảng cách về sau đế giang mới đi đến lang tiêu bên mình bí mật truyền âm trò chuyện lang tiêu huynh đệ chúng ta vì cái gì đối trấn nguyên tử bọn hắn khách khí như thế Đế giang có chút không nghĩ ra chính như trấn nguyên tử dự liệu lang tiêu nhường mười hai tổ vu tới kỳ thực chính là tiên lễ h ậ binh vàng không đến mượn địa thư không có nguyên thần mười hai tổ vu gì dùng đều không có chẳng lẽ cũng chỉ là vì dẫn bọn hắn tới ăn nhân xâm quả sao lăng tiêu làm như thế đơn giản là vì cho trấn nguyên tử cùng hồng vân lưu lại một cái ấn tượng khắc sâu trấn nguyên tử hồng vân đã tiến về trước tử tiêu cung nghe đạo khi vận hướng về hồng vân nhưng hồng vân cùng tiếp dẫn chuẩn đề có thoái v ị nhân quả hồng vân tất nhiên sẽ bị tiếp dẫn chuẩn đề tính toán bởi vì bọn hắn căn bản không có năng lực trả lại cái này đ ạ i nhân quả như thế tất nhiên biết đối hồng vân hạ thủ hôm nay đến đây hiện lộ rõ ràng mười hai tổ vu thực lực về sau nếu là hồng vân còn tao nộ tiếp dẫn chuẩn đề tính toán mà hồng vân tiếp tục bỏ mặc không quan tâm trấn nguyên tử thật muốn xin giúp đỡ lời nói biết hướng người nào cầu cứu một ngày thành công xối r ụ c trấn nguyên tử h ư n g vần bọn hắn khi vẫn biết từ hồng quân bên kia quay tới đào đối thủ góc tường đến lớn mạnh chính mình làm nhiều một điểm chuẩn bị lại có làm sao dù là không thành công toàn bộ làm như là một tay có cũng được mà không có cũng không sao rảnh rỗi cờ đương nhiên những thứ này lăng tiêu sẽ không theo mười hai tổ vu nhấc lên bởi vì nói bọn hắn cũng nghe không hiểu rất nhanh bọn hắn liền trở lại địa thần tổ đ ỉ n h trong đội ngũ tại c ử u phượng phong bá vũ sư mấy đại vu dẫn đầu phía dưới vu tộc cố gắng trải bớt h ơ i thông đ i ệ mạch lăng tiêu trở về, về sau lập tức dùng địa thư liên thông đ i ệ mạch t h ầ n thức tiến vào địa thư liền thấy chung quanh địa mạch mấu chốt tiết điểm lăng tiêu tìm đến một đội vô tộc tộc nhân để bọn hắn tại mấu chốt tiết điểm thành lập được một tòa địa thần miếu địa thần miếu điểm trước sau phía trước thờ p h ụ n bản cổ đại thần thần vị đằng sau lưu vô tộc tộc nhân ở đây đóng quân một phương diện chiếu khán bản cổ đại thần thần vị một phương diện chiếu khán gieo xuống tiên tiên linh căn không sai gieo xuống tiên tiên linh căn nếu chỉ thuần chỉ là trải v ớ t hơi thông địa mạch một ngày phương tây tu luyện sinh linh gia tăng địa mạch lực lượng chỉ sợ vẫn là biết theo không kịp vì lẽ đó đem đ ị a thần miếu xây ở mấu chốt tiết điểm bên trên đồng thời đem một chút tiên thiên linh căn cấy ghép ở đây có thể dẫn đường ngôi sao trên trời lực lượng xuống tới hình thành một cái hoàn chỉnh tuần hoàn dây xích nếu như đ ị a thần miếu tao n ộ gì đó dị thường biến cố có thể thông qua tiên thiên linh căn ảnh hưởng địa mạch lực lượng làm như vậy cho dù là không có nguyên thần vô tộc cũng có thể cực nhanh làm ra phản ứng nói tóm lại lăng tiêu vì đ ị a thần tổ đình quyết trường tốn hao không ít tâm tư có địa thư chính xác chỉ đạo hiệu suất cao lạ kỳ thoáng một cái nguyên bản sinh linh so sánh thưa thất phương tây núi cao sông rộng từ từ đều rơi vào địa thần tổ đ ỉ n h trong khống chế cho dù có một chút y ê u thú muốn phải chiếm cứ sông núi kết quả đều biết thu nhận địa thần tổ đ ỉ n h v u tộc dừng lại máy liệt gọn đương nhiên đối với mấy cái này mở linh trí y ê u thú v u tộc cũng không biết đơn giản c h é m g i ế t mà là đưa ra một cái phương án muốn phải lưu lại cũng được trở thành chấn sơn thần thú kết quả liền thấy một chút v u tộc cùng yêu thú trở thành cộng tác chấn thủ sông núi địa mạch kỳ thực cái này cũng rất dễ lý giải vô tộc muốn ăn yêu thú máu thịt chẳng lẽ yêu thú không cần đã đều muốn ăn đi săn nhiều một ít là được luận sinh dục tốc độ vu tộc thấp hơn nhiều yêu thú chỉ cần trưởng không ngăn tốc độ lại phối hợp thêm lăng tiêu nghiên cứu chăn nuôi pháp hoàn toàn có thể làm được không thương tổn thiên hòa thực hiện vu yêu sống trung hòa bình tình huống như vậy thấy được trong tử tiêu cung hồng quân t r o mày nếu là bỏ mặc địa thần tổ đ ỉ n h v u tộc đem phương tây địa mạch trải bớt khơi thông tốt rồi nguyên bản rơi vào suy yếu kỳ địa đạo tất nhiên biết khôi phục nhanh chóng đến lúc đó thiên đạo tướng không pháp tiếp tục chiếm cứ vị trí chủ đạo cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra cảm giác sự tình dị đều tại cùng chính mình đối nghịch đáng ghét nhất định là bản cổ tên kia hồng quân hận đến nghiến răng nghiến lợi tầm mắt lại nhìn về phía hồng hoang thiên địa dựa theo bọn hắn loại tốc độ này không bao lâu liền biết đến tu di sơn hồng quân cắn răng một cái hướng phía tu di sơn điểm ra một đạo ánh sáng xanh ánh sáng xanh l ạ g yên không một tiếng động xuyên tấu h không gian ngăn trở rơi vào đang tu luyện tiếp dẫn chuẩn đ ề trên thân bọn hắn trực giác tâm thần đột nhiên k h ô n g minh tiến vào một loại huyền, lại huyền trạng thái đối với đạo cảm lộ nhanh chóng tăng lên tu vi tự nhiên cũng là cưới tên lửa vụt vụt bạo tác chuẩn đề sau lưng n g nhiên dâng lên một đạo quang ảnh nhìn kỹ chính là thập đại tiên thiên linh căn một trong b ồ đ ề thụ chỉ là lúc này b ồ đ ề thụ không giống bình thường giúp tiếp dẫn chuẩn đề tu luyện lĩnh hội ngược lại là thả ra một loại nào đó đạo vận tại đây chủng đạo vận bên trong chuẩn đề tiên thiên canh kim bản nguyên quấy động trong thoáng chốc lại ẩn ẩn tìm hiểu ra một phương đại trận đương nhiên phương này đại trận vẫn chỉ là hình thức ban đầu uy lực còn có chờ đi sâu vào đ á m g ó c chuẩn đề liền như vậy đắm chìm trong đó b ồ đ ề thụ t r u n g quanh tiên thiên canh kim bản nguyên lấp lánh như ngưng tụ vô tận b i n qua sát phạt lực lượng càng ngày càng đấm hơn tại đây loại tương đối bình tĩnh phía dưới địa thần tổ đỉnh khuyết trương vẫn còn tiếp tục 12 tổ vu cầm đầu đội ngũ phân biệt hành động hơn 1 3 0 ba thời gian bọn hắn đã đem phương tây vỡ vụ địa mạch trải vớt khơi thông chín thành tại đây chín thành khu vực địa thần tổ đỉnh thành lập 1 ộ t 0 ư t ò a địa thần miếu tại bộ phận địa thần miếu đằng sau trông chọn bốn tám t r gốc tiên tiên linh can dựa theo lăng tiêu quy hoạch chỉ cần đem bốn là phương tây tổ mạch hạch o tâm tu di sơn cũng hoàn thành liên thông lại thành lập địa thần miếu loại cuối cùng một gốc tiên tiên linh can là đủ đem toàn bộ phương tây địa mạch cấu kết một thể đến lúc đó phương tây linh khí cho dù so phương đông kém hơn một chút nhưng cũng có cơ hội từ từ đội k ị p nhưng nghĩ đến tu di sơn bị tiếp dẫn chuẩn đề chất trưởng muốn phải liên thông tu di sơn chỉ sợ không dễ dàng như vậy thế là vì bảo đảm hành động thuận lợi lang tiêu điều chỉnh một ít thời gian cùng lộ tuyến thập nhị c h i đội ngũ từ từng cái phương hướng hướng tu di sơn vây quân tới một chút cường giả ẩn ẩn cảm giác được tu di sơn sợ rằng sẽ bột phát một hồi giao phong trong đó liền bao quát tam thanh nữ hoa phúc hy trấn nguyên tử hồng vân những thứ này hồng hoàng cường giả đứng đầu lúc này đây mười hai tổ vu rời đi chu sơn có thể hay không bố trí lúc trước uy lực như vậy cường tuyệt thập nhị đ ồ thiên thần sát đại trận tại đây loại khẩn trương trong c h ờ mong lại qua một trăm năm thời gian thập nhị c h i đội n g ũ cuối cùng đi tới tu di sơn chân núi đâm xuống doanh địa. lăng tiêu tại trong doanh địa, cũng không nhanh lấy hiện thân trước mắt hồng hoang biết rõ người của hắn vẫn là kỹ có thể nhiều giữ lại một lá bài tẩy liền giữ lại một lá bài tẩy mười hai tổ vu đối với cái này cũng không có ý kiến theo bọn hắn nghĩ đối phó chỉ là tiếp dẫn chuẩn đề có bọn hắn liền đầy đủ chương ba mươi mốt tiếp dẫn chuẩn đề chúng ta là đến đưa ấm áp chương ba mươi mốt tiếp dẫn chuẩn đề chúng ta là đến đưa ấm áp tu di sơn tiếp dẫn chuẩn đề đang tu luyện toàn thân có linh khí nồng nặc q u a n quẩn giống như phiêu m i ệ u bạch long không sai tu di sơn linh khí so phương tây nơi k h á c linh khí càng thêm nồng đậm trước đây la hầu b ả y ra chu tiên kiếm trận nên chiến hồng quân nghĩ đến thị phi bốn vị cùng giai cường giả không thể phá kết quả chu tiên kiếm trận n g o à i ý muốn bị phá ra về sau không thể không dẫn động phương tây tổ mạch ngăn cản vì chiến thắng la hầu hồng quân ngang nhiên ra tay phía dưới đem phương tây tổ mạch đánh nát tu di sơn xem như la hầu đại bản doanh mặc dù cũng nhận nghiêm trọng lan đến nhưng trung quy là xem như ma giáo lập giáo đất giữ lại đến so nơi khắc càng thêm hoàn hảo nếu không phải là dạng này tiếp dẫn chuẩn đề cũng không biết chiếm cứ tu di sơn thậm chí tại chiếm cứ tu di sơn về sau hai người còn động thủ đem tu di sơn địa mạch trải vớt một lần đồng thời lấy thần thông đem tu di sơn địa mạch đơn độc cách ly ra tới mục đích đúng là lấy tu di sơn so nơi khắc càng dày đặc linh khí xem như tư bản đem phương tây không nhiều sinh linh thu hút tới hiệu quả cũng không tệ tiếp dẫn chuẩn đề r i ê n phần mình chiêu thu đến chính mình thích ý đệ tử tiếp dẫn đệ tử có di lặc đại thế trí các loại chuẩn đề đệ tử có dược sư ánh nắng ánh trăng trở mặc dù ít người một chút xíu nhưng tóm lại là một cái tốt bắt đầu ông trật từ dưới chân núi dâng lên số lượng đông đảo hùng hồn khí thế làm cho trên tu di sơn không thật giống như bị nặng nghề mây đen bão phủ di lặc dược sư chờ hạch tâm đệ tử bị khinh bị thế áp bách đạo tâm một hồi chập trờn mới vẫn còn trong tu luyện tiếp dẫn chuẩn đề như cảm ứng được đệ tử hiến cảnh lúc này liền rời khỏi trạng thái tu luyện đồng thời phóng thích riêng phần mình đại la kim tiên viên mãn cùng đại la kim tiên hậu kỷ khí thế cả hai lấy tu di sơn thành đ ạ i qua lại rằng co tiếp dẫn chuẩn đề ánh mắt nhìn sắc mặt lập tức đen như đ á y nổi mười hai tổ vu làm sao tới nhưng ngay lúc đó bọn hắn liền nghĩ đến địa thần tổ đỉnh cái này một nghìn năm hành động cũng không phải là mặt đen hai người lướt nhau mà hậu thân hình biến mất lại xuất hiện lúc bọn hắn đã là đi tới tu di sơn trước núi trước một khắc còn treo ở trên mặt uy nghiêm đáng sợ vẻ không còn x u ấ t lại chút gì tiếp dẫn một mặt từ bi chuẩn đề một mặt cười ngây ngô nguyên lai、like、là mười hai tổ vu đạo h ữ đến đây ta cùng sư h u n h không có từ xa tiếp đón còn xin đạo h ữ thứ lỗi chuẩn đề tiến lên chào hỏi phối hợp hắn cười ngây ngô người không biết chuyện xem ra còn tưởng rằng hắn là cái gì người thành thật không thể không nói chuẩn đề mặt ngoài công phu làm được vẫn là rất đúng chỗ chỉ tiếc mười hai tổ vu tại tới phía trước l a n g tiêu liền nói rõ với bọn họ qua chuẩn đề sự tích chuẩn đề thế nhưng là dựa vào khắc kịch đem hồng vân dô đến nhường ra đại biểu thánh vị bồ đoàn đua màn ảnh cứ việc quá trình xấu hổ trăm triệu điểm nhưng loại kêu mánh liệt tín miệng cảm giác đổi hai một người đến còn thật không nhất định có thể làm đến rốt cuộc còn muốn mặt mười hai tổ vu tiếp nhận lăng tiêu lúc trước huấn luyện về sau biết không thể thuận chuẩn đề miệm h ư n g xuống một mép tính so sánh trượt hậu thổ đứng ra tiếp dẫn chuẩn đề chúng ta là đến đưa ấm áp đưa ấm áp tiếp dẫn chuẩn đề khe giật mình địa thần tổ đình cái này hơn một nghìn năm tại phương tây hành động trong bọn hắn ra tới cũng là có nghe thấy phương tây một chút có chủ bảo điện bọn hắn mặc dù cũng không có trắng trận c ấ ớ p đ o ạ n nhưng cũng xây địa thần miếu cái này cùng trực tiếp xông vào trong nhà người khác cắm cờ khác nhau ở chỗ nào loại sự tình này tiếp dẫn chuẩn đề liền không làm thiếu tự nhiên sẽ không để cho mười hai tổ vu lập thủ bởi vậy có thể thấy được mười hai tổ vu cùng tiếp dẫn chuẩn đề nhất định là muốn chống lại vừa vặn chuẩn đề vừa mới đem đại trận lĩnh hội hoàn thành liền dùng mười hai tổ vu đi thử một chút lập tức chuẩn đề cũng lời cùng đám này người ngu lại nói nhảm mười hai tổ vu cái này tu di sơn chính là chúng ta huynh đệ đạo tràng các ngươi mạnh như vậy đi xâm nhập thật làm huynh đệ chúng ta dễ khi dễ sao tiếng nói vừa ra đồng thời chuẩn đề sau lương thần quang bay thẳng vòng trời bộ đ ề thụ bóng sáng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phong to trong n y mắt giống như muốn đem tu di sơn đều bao phủ bên dưới trên tu di sơn linh khí quật quận ngưng tụ ra linh khí thần long phải các ngươi tốt khi dễ chuẩn đề thanh thế không thể bảo là không lớn mạnh có thể hậu thổ đột nhiên nói ra lại là nhường quanh mình thiên địa cũng vì đó dừng lại yên lặng trước nay chưa từng có yên lặng tiếp dẫn chuẩn đề tại phương tây cũng tuyệt đối là một hào nhân vật ngày nay rơi ở trong mắt mười hai tổ vu giống như là ven đường đi qua cậu tử có thể tùy ý khi dễ phốc phốc trung hợp lúc này từ địa thần tổ đình trong doanh địa t r u y ề n ra một đạo cũng không kiềm chế tiếng cười lộ ra là như vậy của luật chuẩn đề trên mặt tiêu căng nháy mắt cứng nở đầu tiên là bị mười hai tổ vu trực tiếp coi nhẹ sau là bị người trước mặt mọi người chế dê ức tốt tốt, tốt. đây là các ngươi tự tìm chuẩn đề cắn răng hàm nói ra lời này hai tay nhanh chóng bóp qua ẩn quyết như có vô hình dây nhỏ liền lên linh khí thần long linh khí thần long gầm t h é t quấn lên bồ đề thụ bóng sáng ông bộ đề thụ ánh sáng xanh bắn tung tóe trên đó lá cây chậm dại biến thành màu vàng kỳ màu ánh theo gió nhẹ quét nhẹ nhàng rớt xuống một màn này có chút mỹ lệ nhưng mà mười hai tổ vu lại là cảm giác được mỹ lệ phía dưới ẩn giấu đi khủng bố nguy hiểm cựu phượng các ngươi trước dẫn người lùi lại hậu thổ lập tức liền hạ lệnh đến đúng t ổ vu đại nhân cựu phượng nghe vậy lập tức chỉ huy địa thần tổ đỉnh đội mũ rời đi tu di sơn lúc này thung bay lá cây đã rơi xuống mười hai tổ vu bên người bong bong bong chỉ thấy lá cây m à sát qua mười hai tổ vu trên tân h lúc càng là phát ra kim thiết và chạm âm thanh mười hai tổ vu trên người áo bảo càng là bị cắt đứt da tinh mịn vết rách đây cũng chính là mười hai tổ vu nhục thân đủ cường đại bằng không hiện tại chỉ sợ đã bị ngàn vạn lá cây cắt đứt mà chết mười hai tổ vu không nghĩ tới tiếp dẫn chuẩn đề lại có thủ đoạn như thế lúc trước ngược lại là xem thường bọn họ có thể hiện tại không biết mười hai tổ vu riêng phần mình đưa tay hư không một dẫn i mười hai đạo ánh sáng lấp lánh từ doanh điệu bên trong bay ra tới đương nhiên đó là thập nhị đô thiên thần ma kỳ mười hai tổ vu đem đối ứng thập nhị đô thiên thần ma kỳ n ắ m trong tay hùng hồn như thủy triều khí huyết thấu thể mà ra thuận cột cờ quanh quần bên trên mặt cờ ngút trời sát khí bay thẳng trời cao đem tầng mây đều xoắn nát thập nhị đô thiên thần sát đại trận tiếp dẫn chuẩn đề thấy tình thế cũng là kinh hãi đặc biệt là chuẩn đề mới rõ ràng là hắn nắm lấy cơ hội dẫn đầu dẫn động đại trận công kích không nghĩ tới mười hai tổ vu nhục thân lại như thế cường hãn ấ n vừa rồi công kích tới nhìn l ụ c thể của bọn hắn chỉ sợ đã không kém hơn trung phẩm tiên tiên linh bảo sư minh giúp ta chuẩn đề hướng về phía tiếp dẫn một gọi lực lượng thôi động đến gấp hơn tiếp dẫn nghe tiếng lập tức gọn tới chuẩn đề sau lưng hiện ra cực lớn phật cái bóng phật cái bóng từ bi c h ắ p tay trước ngực sau đẩy ngang mà ra rơi sau lưng chuẩn đề ông tiếp dẫn ra chỉ chuẩn đề khí tức lại để t h ẳ n g đặt tới đại la kim tiên b i ê n mãn rầm rầm theo chuẩn đề khí tức tăng lên bộ đề thụ chập trần không ngừng tiên tiên canh kim bản nguyên lưu chuyển sau đó ngưng tụ ra ngàn vạn binh sắc bén đ a o thương k i ế m kích đúa dịu lưỡi câu xin ê giống như ngưng tụ thành hai đầu binh qua t h ầ lòng lôi cuốn lấy vô song sát phạt lực lượng nghiền ép hướng mười hai tổ vu địa thần tổ đình trong doanh địa lăng tiêu hai mắt nhìn chăm chú lên tòa đại trận này chiếu ra vô lượng tần h quang không thích hợp mười phần có mười hai phần không thích hợp tiếp dẫn chuẩn đề thiên tư bất p h ả m lăng tiêu cũng không phủ nhận nhưng lấy bọn hắn hiện nay đối với đạo l i n h ngộ hẳn là còn vô pháp làm đến trước mắt như vậy bởi vì liền lăng tiêu cũng chỉ có thể là thô thiển xem ra tòa đại trận này chỗ huyền diệu lăng tiêu có hệ thống gia chỉ n ị c h thiên ngộ tính tiếp dẫn chuẩn đề không có như vậy xem ra chỉ có một khả năng nghĩ tới đây lăng tiêu ngầm đầu tầm mắt p h ả n phất muốn xuyên tấu h không gian nhìn thấy ẩn vào trong hố n ộ n tử tiêu cung lao tiền su chính là lao tiền su lúc nào đều không quên phải dối chỉ bất quá vẹn vẹn dựa vào tiếp dẫn chuẩn đề cái này hai hàng có thể còn còn thiếu rất nhiều chương ba mươi hai không đem ngươi cất đánh ra đến coi như ngươi kéo đến sạch sẽ chương ba mươi hai không đem ngươi cất đánh ra đến coi như ngươi kéo đến sạch sẽ thu di sơn phía trước ánh sáng xanh chiếu rọi lớn đại bồ để cây bóng sáng treo lơ lửng giữa trời đứng ở tiếp dẫn chuẩn đề đằng sau chuẩn đề lấy bồ đề thụ là trận nhãn bày ra canh kim binh giết đại trận lấy trận pháp dẫn động tiên tiên canh kim bản nguyên biến hóa thành n g à n vạn sắc bén binh khí lôi cuốn vô song sát phạt lực lượng xoắn giết sát ý không dứt xoắn giết không ngừng dạng này hung hãn đại trận nếu là chuẩn đề thuận lợi chứng đạo thành thánh có lẽ có thể tìm hiểu ra tới nhưng bây giờ chuẩn đề vẫn chỉ là đại la kim tiên b i ê n mãn không đúng không có tiếp dẫn gia chỉ hắn thậm chí còn chỉ là đại la kim tiên hậu kỳ tu vi dựa vào cái gì có thể tìm hiểu vì lẽ đó không cần suy nghĩ nhiều liền biết lại là hồng quân tại mở cửa sau lăng tiêu mặc dù nhìn thấu lại chưa từng chút nào lo lắng ẩm ẩm quả nhiên hai đầu binh qua thần long vừa mới một trái một phải đem mười hai tổ vu vừa rồi vị trí vây quanh bên trên một luồng lực lượng kinh khủng như núi lửa bộc phát đem cái này hai đầu binh qua thần long trực tiếp căng nước mở một giây sau một đạo hùng vĩ thân ảnh cất bước đi ra thinh linh chính là bản cổ chân thân lúc này bản cổ chân thân chỉ có chu sơn triệu hồi ra một phần mười lớn nhỏ khí thế cũng yếu rất nhiều bí mật quan sát nơi này tam thanh nữ hoa phục hy trấn nguyên tử hồng vân nhóm cường giả đáy lòng đung lòng thập nhị đô thiên thần s á t đại trận dĩ nhiên cường hãn nhưng hiện tại xem ra không thể một mực duy trì tại chu sơn triệu hoán cường đại đặt ở trong lòng tảng đá lớn cũng là chậm rãi rơi xuống mặt đất bằng không vậy coi như làm cho người rất tuyệt vọng trước mắt vừa vặn mượn tiếp dẫn chuẩn đề thử một chút mười hai tổ vu nước đến tột cùng sâu đậm hai đầu bình qua thần long bạo liệt chuẩn đề đôi mắt ngưng lại mười hai tổ vu quả nhiên có mấy phần bản sự nhưng hắn lĩnh hội đại trận có thể còn không xong ông thân thức khé động bộ đề thụ bóng sáng rung động tráng kiện trên cành cây càng làm mơ h ầ ngưng tụ ra một gương mặt mo tinh tế quan sát cùng chuẩn đề không khác nhau chút nào. Ô ngon, g bộ đề thụ bóng sáng rung động đến càng thêm b ị c h liệt, tiên thiên canh kim bản nguyên lần nữa hội tụ, sau đó bay tụ tới. một bên bay, một bên phát sáng. không c h u n g tựa như tiên thiên canh kim bản nguyên ngưng tụ ra một cái cự đ à n phúc. một tiếng vang nhỏ đi qua. vang n óng ánh cự đ à n nứt ra đến, từ bên trong khe hở cách ra trói mắt ánh sáng vàng. sau đó, cự đ à n bên trong đi ra một tôn giống như hoàng kim ngưng tụ mà thành phật đà, ba đầu mười tám cánh tay, quả nhiên là vai hùng m i n g h i ê m nhưng vô luận là làm mặt quan chiến lang tiêu vẫn là âm thầm ăn dưa hồng hoang cường gi trong lòng cũng chỉ có một ý niệm mười hai tổ bu làm bàn cổ chân thân tiếp dẫn chuẩn đề làm phật đà kim thân đây là ở trước mặt làm s ơ n trại cưới mặt trào phú a bàn cổ chân thân nhìn xem phật đà kim thân trong đôi mắt l ử a dẫn s ắ p hóa thành thực chất tốt tốt tốt vốn chỉ là muốn dạy dỗ một cái tiếp dẫn chuẩn đề sau đó đem tu di sơn địa mạch tiến vào phương tây địa mạch chỉnh thể là được hiện tại xem r a n ế u là không h u n g hăng chỉ đạo bọn hắn một lần bọn hắn cũng không biết cái gì gọi là vốn có kính sợ bàn cổ chân thân đều khinh thường tại ngưng tụ khai thiên phủ cứ như vậy vút lên trời cao dậm chân đi hướng phật đà kim thân phật đà kim thân thấy bản cổ chân thân tới gần cũng là đột nhiên mở ra nửa khép đôi mắt uy nghiêm hai mắt t ẩn ẩn nhảy lên lửa vàng sau đó phật đà kim thân mười tám cánh tay chuyển hướng hướng phía bản cổ chân thân v ố t ớ i bản cổ chân thân chỉ là đơn giản n ắ m q u y ề n sắc khí hóa thành nụ cục khói đen quanh quần ánh q u y ề n thẳng tắp đánh phía cánh tay phật đà kim thân mười tám cánh tay chính là tiên tiên cánh kim bản nguyên hiển hóa trừ phá lệ cứng cỏi còn rất nặng nề một trường này đập xuống bình thường một triệu dặm sơn mạch đều sẽ bị trực tiếp cho san bằng đi qua nếu không phải có uy lực như vậy chuẩn đề cũng không biết như vậy tự tin. Nhưng mà, bàn cổ chân thân lại dùng thực tế nói cho hắn tự tin là tốt tự đại liền không tốt màu đen ánh quyền nên tiếp bàn tay lớn màu vàng nóng v â n h trong dự đoán rằng có đều không có xuất hiện bàn tay lớn màu vàng nóng liền trực tiếp bị vanh bạo đầu thứ nhất cánh tay vanh bạo dư thế lại là chưa giảm v â n h đầu thứ hai cánh tay vanh bạo v â n h đầu thứ ba cánh tay thế là tất cả chú ý nơi này cường giả đều là nghe được liên tục gâm thanh p h ả o ném một mực duy trì liên tục đến thứ mười hai tiếng văng sau ken bàn tay lớn màu vàng nóng mới ngăn lại một quyền có thể cho dù dạng này thứ mười ba cánh tay cũng vẫn là bị ép tới không ngừng sau này co lại mặt k h ắ c năm đầu cánh tay tranh thủ thời gian đến đây chi viện phật đà trên kim thân cái tia cùng chuẩn để khuôn mặt sớm đã không còn a i hùng minh nghiêm chỉ còn lại có thật sâu run sợ một quyền oanh bạo mười hai đạo đại thủ lớn đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào h ừ còn không đợi chuẩn đề hóa hóa lại bàn cổ chân thân một cái k h ắ c năm đấm đã đá oanh đến cơ hồ không có bất kỳ chân trở một quyền này liền trực tiếp đánh vào phật đà kim thân bên trái trên đầu ken kết quả phật đà kim thân đầu tựa hồ so đại thủ l n còn muốn dán chắc cứ thế chống đỡ một quyền này bàn cổ chân thân thu hồi nằm đấm nói nhỏ một câu da mặt thật là dày nói là nói nhỏ có thể bàn cổ chân thân nói chuyện bình thường âm thanh giống như tiếng sấm coi như hiện tại là nói nhỏ cũng chuyển khắp chung quanh tiếp dẫn chuẩn đề sắc mặt cứng đờ bọn hắn mặc dù là không muốn mặt nhưng lại làm sao có thể thật gánh b ắ c được bàn cổ chân thân nằm đấm đâu đây rõ ràng chính là đối bọn hắn vừa rồi triệu h o á n phật đả kim thân đáp lại khi người quá đáng. quả thực là khi người q u á đáng tiếp dẫn từ bi khuôn mặt càng thêm đau khổ chuẩn đề thì tức dẫn đến khắp khuôn mặt là đỏ bừng ta cùng các nguy liệu chuẩn đề cắn đầu lưới một cái bước ra một đạo tinh huyết bù bù tinh huyết hóa thành huyết tiễn chính chính rơi vào phật đà kim thân trung gian đầu chỗ m i tâm ông phật đà kim thân lực lượng vâng lên lập tức sau lưng bay ra một cái cực lớn vật chữ bắt đầu cực nhanh xoay tròn liều ngươi lấy cái gì liều bàn cổ chân thân phát ra linh hồn chất vấn mà chân sau bước đỗng nhiên hướng phía trước một bước đột nhiên ra hiện tại phật đà kim thân phía trước kèn kèn kèn sau đó chính là liên tiếp biết hai tiếng kim thiết va chạm nổ chung quanh sinh linh đều là mảng nhị đau nhức bàn cổ chân thân đè ép phật đà kim thân đánh tơi bời hoàn toàn chính là ra ra đánh tôn tử trên tu di sơn di lặc dược sư chờ đệ tử thân truyền nhìn thấy trước mắt một màn không tự g ắ á c nuốt một ngụm nước bọn bọn hắn hiện tại cũng không biết nên cao hứng hay là n ê n bị thương cao hứng tự nhiên là bái sư tôn cường đại thế mà có thể cùng bản cổ chân thân đối cứng lâu như vậy mặc dù là tinh khiết bị đánh nhưng ngươi liền nói vừa không vừa a b ị thương tự nhiên là nhìn thấy sư tôn bị đánh cho dù chỉ là trận p h á p hiện hóa ra hình tượng nhìn xem nhưng vẫn là có như vậy một chút khó v ảnh cuối cùng tại chịu mấy ngàn quyền về sau phật đà kim thân đột nhiên nổ tung thành đ ầ y trời ánh sáng đùi phật phật canh kim binh giết đại trận bị c ư ơ n g ép đánh mỡ tiếp dẫn chuẩn đề đồng thời gặp phản vệ cùng nhau p h u n ra một cái nghịch huyết nhất là bước ra tinh huyết chuẩn đề khí thức nháy mắt hề n g i không nói thậm chí có từ đại la kim tiên hậu kỳ rơi xuống về đại la kim tiên trung kỳ xu thế nhưng mà bàn cổ chân thân như c ũ không có ý thu tay tiếp dẫn chuẩn đề dám cùng mười hai tổ vu a gọi nhịn coi như bàn cổ chân thân đem bọn hắn chân sát lăng tiêu cũng không ngoài ý mới mắt thấy bàn cổ chân thân một trưởng vô xuống gần rơi vào tiếp dẫn chuẩn đề trên người thời điểm. Ông. không gian không tên vận sóng tan mất bản cổ chân thân gần bảy thành l ự c đạo mà lại nguyên bản vững chắc bản cổ chân thân cũng là đột nhiên không thích hợp b ị nào đó cố lực lượng cưỡng ép phá giải ra thập nhị đô thiên thần sát đại trận làm cho lần nữa khôi phục mười hai tổ vu mười hai tổ vu nhìn về phía lực lượng nơi phát ra chỗ sắc mặt khó coi nhìn chung hiện tại h ư n g hoang có thể làm đến bước này người chỉ có lao tiền xu h ư n g quân tính tình nhất bạo trúc dung tự nhiên nhịn không được lúc này chính là chỗ thủ giận mang đến là một cái nào giấu đầu lộ đôi thấp hèn vô xỉ ra hỏa có bản lĩnh liền hiện hơn hôm nay t r ú c dung ra ra nếu là không đem ngươi cất đánh ra đến coi như ngươi kéo đến sạch sẽ t r ú c dung thô bị âm thanh hồi vang không ngừng chương ba mươi ba địa mạch liên thông linh khí khôi phục chương ba mươi ba địa mạch liên thông linh khí khôi phục t r ú c d u n g không hề cố kỵ trừ ầ m lên chỉ là tùy ý hắn như thế nào mắng đều không có mảy may đáp lại thật giống như thật không có người ra tay n g ă n cản tiếp dẫn thì là thừa cơ đem chuẩn đề bỏ đi trở lại tu di sơn liền lập tức thôi động bọn hắn b ả y ra t r ấ t pháp một bộ sau đó nói gì đó cũng không đi ra bộ dáng đế giang chúc cựu ấm bọn hắn thấy thế cũng có một ít hối hận vừa rồi như thế nào không có đi chặn đứng tiếp dẫn chuẩn đề lần này trúc dung càng là nổi giận vâng toàn thân nam minh ly hỏa hừng hực mà lên tựa như một cái bị nhen lửa thùng dầu đáng tiếc là m a n g trong chốc lát trúc dung trực tiếp chửi đến không còn cách nào khác đế giang nhìn về phía trúc kiểu âm cùng hậu thổ biểu tình hơi có chút xấu hổ bọn hắn thế nhưng là lời thề son sắt vỗ bậu ngực cam đoan qua coi như không có lăng tiêu ra tay giúp đỡ bọn hắn cũng có thể đem tu di sơn sự tình làm trước mắt tiếp dẫn chuẩn đề bị đánh cho rụt về lại liền không ra bọn hắn như thế nào đem tu di sơn địa mạch cùng phương tây địa mạch liên thông t r ú c k i ề u âm gãi gãi đầu nhìn về phía hậu thổ hậu thổ cũng đối hai cái không dùng ca ca im lặng đương nhiên chính nàng cũng không có cách nào muốn không nhường t r ú c dung cậu công bọn hắn tiếp tục ở đây mắng mắng tiếp dẫn chuẩn đề ra tới t r ú c k i ề u âm nhỏ giọng đề nghị đến dạng này muốn mắng lúc nào chúng ta thế nhưng là đã đáp ứng đế giang vừa định cự tuyệt tốt rồi các ngươi đều trở về đi lăng t i ê u âm thanh bỗng nhiên truyền vào trong hai mười hai tổ vũ vô ý thức nhìn về phía doanh đ i ệ sau đó lại nhìn về phía đế giang đế giang thấy đệ đệ bội đều nhìn chính mình lời nói mới rồi cũng không có nâng lên mà là không cao hứng nói đến đi thôi mười hai tổ vu vừa mới đi vào doanh địa liền thấy lăng tiêu nằm tại trên ghế xích đu mặt thư giãn thích dí dừng lại l u n g l a y lăng tiêu ngồi dậy được rồi các ngươi làm được thật tốt ta đã tìm tới liên thông địa mạch phương pháp lăng tiêu nói xong đưa tay gọi ra địa thư linh lực phung một cái địa thư liền hình chiếu ra tu di sơn địa mạch tình huống mấu chốt trong đó t i ế t điểm rõ ràng là bị đại thần t h ô n g cho bóp chế trụ làm cho tu di sơn linh khí vô pháp tràn ra ngoài mười hai tổ vu nhìn trong chốc lát căn bản liền xem không hiểu thế là bọn hắn nhìn về phía lang tiêu lang tiêu huynh đệ ngươi liền nói chúng ta muốn làm thế nào a đ ế giang đổ dứt khoát trực tiếp hỏi mệnh lệ các ngươi lại không hiểu c h ậ t pháp lần này cũng không cần các ngươi ra tay đừng có lại đem điệu mạch cho làm hỏng lang tiêu lại là lường hắn nhóm một cái đợi mắt không cao h ứ n g hơn đến hhhh mười hai tổ vu bị nói t h ầ m chỉ có thể h ắ c h ắ cười c ngây nô n h ư n g mười hai tổ vu rời đi hắn liền bắt đầu nghiên cứu lang tiêu tại hệ thống lịch thiên ngộ tính ra chi phía dưới rất nhanh liền tìm kiếm được phá trận biện pháp tiếp dẫn để các ngươi đều chuẩn bị xong trưa lang tiêu kiệt kiệt cười một tiếng giống như đã có thể nhìn thấy bị cưỡng ép xâm nhập lúc tiếp dẫn chuẩn đề vẻ mặt ngạc nhiên sau đó hắn chính là thôi động thần thông chui xuống đất đ ộ t hướng mấy cái k i a mấu chốt tiết điểm lúc này trên tu di sơn chuẩn đề cuối cùng từ trọng thương bên trong tỉnh lại nhìn thấy bên cạnh bảo vệ tiếp dẫn hắn lập tức chỉ bị khuất dâng lên sư minh mười hai tổ vu quả thực là khinh người quả đáng chúng ta nhất định muốn tìm hồng quân thánh nhân tố giác bọn hắn nói xong nói xong nước mắt của hắn liền ào ào rơi xuống trong thanh nhâm xen lẫn một màn kia bi thương quả nhiên là nhường người nghe thương tâm sư đệ yên tâm việc này tuyệt đối sẽ không liền như vậy thiện tiếp dẫn chấn ă n đến kỳ thực đấy l ò n g lại tại bụng trồn chuẩn đề đương thời t h ụ thương nhận biết không rõ ràng tiếp dẫn lại là rõ ràng cảm nhận được c ố lực lượng kia lại là chỉ có hồng quân có thể thi triển ra nói cách khác đương thời hồng quân cũng tại quan sát đến hiện trường thế cục có thể hắn lại không ra tay giúp đỡ trong đó tất có đầu mối cũng mặc kệ đến tột cùng là bởi vì cái gì hồng quân khẳng định có chỗ cố kỵ kể từ đó đem tất cả hy vọng đặt ở hồng quân trên thân rõ ràng không phải là một cái cử chỉ sáng suốt tiếp dẫn thần thức rơi vào trong thức hải một cái cột đá phía trên cân nhắc lợi hại chuẩn đề lấy được tiếp dẫn trần an cả người đều nghĩ là điên cuồng bắt đầu à o tưởng hồng quân thay bọn hắn ra mặt về sau bọn hắn muốn làm sao hướng mười hai tổ vu trả thù lại đấy lòng chính vui thích thời điểm ầm ầm dưới thân tu di sơn lại đ ố n g nhiên lay động giống như điệu long xoay người di l ạ c d i ữ a sư chờ đệ tử thân truyền đều là kinh hãi từ riêng phần mình động phủ lao ra tiếp dẫn chuẩn đề càng là ngự không mà lên xem xét tình huống như thế nào có thể đồng thời không có người sung kích sân môn đột nhiên buộc phát chấn động chuyện gì xảy ra chơ một chút tiếp dẫn chuẩn đề thật giống nghĩ đến cái gì bỗng nhiên nhìn nhau từ lẫn nhau trong ánh mắt nhìn thấy không ổn thân thức phóng thích tìm kiếm xưa nay nguyên và anh đột nhiên thiên điệu kịch liệt rung động kinh động bao nhiêu đang chuẩn bị nghỉ ngơi sinh linh mà bay ở không trung tiếp dẫn chuẩn đề lập tức cảm ứng được bọn hắn bày ra trận pháp lại bị phá giải tu di sơn tựa như mở cống đập nước linh khí bắt đầu hướng mặt ngoài tiết lộ ra ngoài ông tu di sơn phía trên một hồi sáng trói rực rỡ ánh sáng xanh lấp lánh phòng ngự trận pháp liền trực tiếp kéo ra tiếp dẫn chuẩn đề kinh hãi chuẩn bị chạy trốn không sai đi qua b a ngày giao thủ về sau bọn hắn đã bỏ đi phản kháng ý niệm nhưng mà đoạn trước bên trong mười hai tổ vu xông lên đánh tơi bởi thậm chí đánh giết bọn hắn tình huống đồng thời không có phát sinh để bọn hắn đáy lòng thở phào nhẹ nhõm chỉ là khẩu khí này còn không có bình phục lại trong mắt bọn họ liền bị địa mạch dị tượng c h ẳ n g n ậ p từ bên trên quan sát trên mặt đất như có đèn đ ư ớ c từng bước thắp sáng từ chu sơn một mực kéo dài đến tu di sơn ngay tại lúc đó đồng căn đồng nguyên địa mạch lực lượng nối thành chính thể làm cho phương tây linh khí lưu chuyển rõ ràng biến nhanh thêm mấy phần trước đây linh khí đất nghèo hiện tại linh khí cũng nồng đầm một chút phương tây sinh linh tất cả đều kinh ngạc sau đó chính là thử thăm dò hấp thu linh khí quả nhiên linh khí tại từng bước khôi phục bên trong lúc này cũng không cần nhiều lời lần theo linh khí chuyển đến phương hướng nhìn lại thinh linh chính là phương tây tổ mạch chỗ tu di sơn chỉ là nghĩ không thông tu di sơn vẫn luôn tại cái kia hôm nay đây là đến tột cùng chuyện gì phát sinh ẩm ẩm phương tây địa mạch liên thông linh khí khôi phục thiên địa lần nữa rung động địa thần tổ đ ỉ n h trong doanh điệp mười hai tổ vu cảm nhận được k ỳ biến lúc này chính là bay lên tận trời vừa bay ra ngoài liền thấy doanh địa ngay phía trên một nắm lớn nồng đậm công n ư c mây lành ngay tại hội tụ cái kia vàng óng ánh công đ ứ c mây lành đem tu di sơn bầu trời đều cho chiếu thành một mảnh màu vàng kim óng ánh vừa mới còn rất ngạc nhiên ở lòng đất dị tượng tiếp dẫn chuẩn đề t ầ m mắt lửa nóng mà nhìn chằm chằm vào công đ ứ c mây lành dạng như vậy hận không được động thủ đem chúng đoạt tới bất quá bọn hắn tin tưởng công đức không thể đoạt vàng không thiên đạo sẽ trực tiếp ra tay giữ gìn bất đắc dĩ bọn hắn chỉ có thể dạng này mắt lom lom nhìn ông tại phương tây sinh linh nhìn chăm chú công n ư c mây lành cuối cùng đỉnh chỉ hội tụ sau đó công đức mây lành bên trong ngưng tụ ngàn vạn đạo lớn nhỏ không giống công đức cái này bên trong có mười bốn đạo hơi lớn ba đạo trung đẳng hai đạo ít hơn đón lấy những thứ này công đức tựa như là bị giải trừ hạn chế nhũ yến còn tổ tìm hướng mình chủ nhân cái kia ngàn vạn đạo cũng không tính thành hình công đức rơi vào t r ư ớ c chuyến này đến trải vớt khơi thông địa mạnh địa thần tổ đỉnh vô tộc trên thân mặc dù đối bọn hắn thực lực không có rõ ràng tăng lên nhưng công đức nhập thể sau lại là cảm nhận được một luồng khó tả nhẹ nhõm cảm giác so bình thường sau khi ăn xong khí huyết tràn đầy còn muốn thoải mái vu vu vu cơ hồ bản năng liền hoan hô lên sau đó là ba đạo trung đẳng cùng hai đạo ít hơn công đức ba đạo trung đẳng bay về phía cửu phượng phong bá vũ sư bọn hắn xem như lần hành động này lực lượng trung t i ê n lấy được trung đẳng công đức rất bình thường ngược lại là hai đạo ít hơn công đức chúng càng là trực tiếp bay về phía tiếp dẫn chuẩn đề chương ba mươi b ố hối hận tiếp dẫn chuẩn đề chương ba mươi b ố hối hận tiếp dẫn chuẩn đề bù bù bù bù hai đạo hơi nhỏ công đức rơi vào tiếp dẫn chuẩn đề trên thân chúng ta cũng có tiếp dẫn chuẩn đề đối mặt bên trên trong mắt tràn đầy vẻ n g hoặc ba ngày n lúc bọn hắn rõ ràng là kháng cự địa thần tổ đình hành động liền vừa rồi phòng ngự trận pháp bị phá địa mạch liên thông bọn hắn cũng không biết tỉnh cái này hai đạo công đức cho quả thực có chút làm bọn hắn bất an kỳ thực bọn hắn hoàn toàn là suy nghĩ nhiều hai đạo công đức đích thật là cho bọn hắn nguyên nhân rất đơn giản chỉ là bởi vì bọn hắn trải bớt khơi thông tu di sơn địa mạch tu di sơn xem như phương tây tổ mạch nó tính trọng yếu tự nhiên là không cần nói cũng biết trước mắt phương tây địa mạch bị liên thông thành một cái hoàn chỉnh mạng lưới về sau linh ký lưu chuyển tăng tốc những cái kia lúc trước có chồng tiên tiên linh căn địa phương hấp thu ngôi sao chi lực phản hồi xuống đất mạnh làm cho cả phương tây linh khí khôi phục tu di sơn liền càng lộ vẻ trọng yếu nhiều năm như vậy tiếp dẫn chuẩn đề đối tu di sơn quản lý tuy là xuất phát từ t ư tầm nhưng không thể phủ nhận bọn hắn đúng là làm việc tốt luận việc làm không luận tâm luận tâm không người h o à n mỹ hạ xuống hai đạo ít hơn công đức bình thường bọn hắn tựa hồ cũng nghĩ rõ ràng hoặc là nói trắng ra đến công đức vì cái gì không thu lúc này khoác tay đem công đức thu vào bọn hắn trong lòng bàn tay chỉ là thu đến công đức về sau ánh mắt của bọn hắn liền rơi vào mười bốn đạo hơi lớn công đức mặt trên không cần suy nghĩ nhiều ở trong đó mười hai đạo là mười hai tổ vu mặt khác hai đạo đâu tại phương tây sinh linh nhìn chăm chú mười bốn đạo hơi lớn công đức cũng là hạ xuống bọn họ đi hướng lại làm cho người mập bức mười ba đạo rơi vào địa thần tổ đình doanh địa trong đó mười hai đạo bị mười hai tổ vu riêng phần mình lấy ra một phương ấn tỷ lấy đi còn lại một đạo càng là t r ù i xuống dưới đất còn có một đạo t ắ c là bay về phía vạn thọ sơn trấn nguyên tử cảm ứng được phương tây thiên địa rung động ngay tại chú ý tình h u ố n bên này trận phát hiện một đạo hơi lớn công đức phong tới hắn chỉ là k h ẽ giật mình lập tức kịp phản ứng đây chính là hắn cho mượn địa thư thu hoạch đến công đức coi là thật không nghĩ tới có thể có nhiều như vậy cái này một đợt đừng nói là ăn hai mươi sáu quả nhân sống quả liền xem như đem cái này một gốc dạ lớn lên ba mươi quả đều ăn đối với c h ấ n nguyên tử cũng là kiếm lớn hh ắ c ắ c nhìn xem trước mặt công đức c h ấ n nguyên tử đều phát ra si h ắ n cười tựa hồ quên đi gì đó được rồi đều không trọng yếu địa thư vì lẽ đó yêu là biết biến mất đi qua hơn một nghìn năm tu luyện càng lộ trấn nguyên tử vốn là cùng đại la kim tiên viên mãn chỉ kém tới cửa một chân ngày nay công đức ra thân v â n h trên người hắn khí thế lúc này giống như thông hoàng hà vỡ đê lao nhanh không ngừng đại la kim tiên viên mãn khoảng cách tử tiêu cung lần thứ hai giảng đạo còn có mấy trăm năm hắn hoàn toàn có thể đem tu vi vững chắc s u n g kích cảnh giới càng cao hơn đồng thời tu di sơn dưới mặt đất lăng tiêu đem công đức c ấ c kỹ hắn đi hôn nguyên tri đạo một bước một cái dấu chân tự nhiên khinh thường tại dùng công đức tăng cao tu vi vừa định truyền âm cho mười hai tổ vu để bọn hắn lập tức trở về doanh n g h i ệ n g nhiên nghĩ đến cái gì trực tiếp cải biến ý nghĩ lúc này hắn chính là t r u y ề n âm cho mười hai tổ vu mười hai tổ vu đem công đức cất kỹ về sau buồn b ự c ngắn ngẩm xuống cũng nghĩ trở về doanh địa bên hai lại là vang lên l ă n g tiêu âm thanh bọn hắn lập tức khẽ giật mình nhưng cũng ngoan ngoãn làm theo ông ông ông mười hai tổ vu đem riêng phần mình ấn tỷ lấy ra sau đó thôi động l ă n g tiêu chuyển thụ cho bí pháp đem bên trong lần chứa công đức ánh sáng hoàn toàn thả ra ngoài mười hai tổ vu đỉnh đầu ấn tỷ liền tựa như trên đỉnh đầu có một vòng màu vàng thái dương trong đêm tối đem bọn hắn nguyên bản cơ bắc mạnh mẽ cảm giác gác bách mười phần nhục thân làm nổi bật lên mấy phần trang nghiêm tất cả chú ý tu di sơn sinh linh đều có thể thấy cảnh này trong mắt tràn đầy háo ức lớn như vậy số lượng công đức rất nhiều sinh linh bận rộn một đời đều không thể thu hoạch được một phần mười thậm chí một ai nói mười hai tổ vu chỉ là sẽ là mắc m bu ngơ đây rõ ràng chính là công đức vô lượng hàng người trong lòng lóe qua ý tưởng như vậy trước đây đối địa thần tổ đình còn rất có phê bình kín đáo phương tây sinh linh hiện tại cũng là tiếp nhận mấy phần nhưng cái này hiển nhiên còn không phải đang tiêu toàn bộ mệnh lệnh mười hai tổ vu triệu hồi ra ấn tỷ về sau tầm mắt cùng nhau ném đến đế giang trên thân đế giang cũng làm nhân ái không cho đi ra tới cao giọng mở miệng địa thần tổ đình lấy giữ g ì n hồng hoang thiên địa địa mạch làm nhiệm vụ của mình vì vạn linh ngữ phúc lần này trừ vu tộc lao khổ công cao cũng không thiếu rất nhiều chấn sơn thần thú trả giá nên thưởng tiếng nói vừa ra mười hai tổ vu ấn tỉ bên trong liền phân ra bốn nghìn tám trăm đạo công đức cùng bình thường vu tộc lấy được công đức đồng dạng sau đó hiu h ư u cái này bốn nghìn tám trăm đạo công đức liền bay về phía chiêu thu chấn sơn thần thú vị trí gạo tại công đức rơi xuống đồng thời các nơi truyền đến dài ràng giặc t h ú hống cơ hồ là bao quát phương tây tám thành địa phương so sánh dưới trên tu di sơn liền lộ ra có chút t i ế n tĩnh tiếp dẫn chuẩn đ ề mới vừa từ thu hoạch được công đức trong vui sướng khôi phục mơ hồ cảm giác thật giống có vô số ánh mắt ở trong tối đâm đâm xem bọn hắn trong ánh mắt tràn ngập t r e o tức h trao phúng các loại tâm tình rất phức tạp lẽ ra lấy tu di sơn xem như phương tây tổ mạch tầm quan trọng bọn hắn trải vớt khơi thông đều có công đức nếu là lấy phối hợp liên thông địa mạch làm thẻ gõ cung đ i ệ thần tổ đỉnh hoặc là hòa giải mười hai tổ vu đàm phán cái này chấn sơn thần thú vị trí nói không chừng có thể từ chính bọn họ đến định tương đương với thu hoạch được một cái có thể duy trì liên tục tranh thủ công đức cơ hội hiện tại không chỉ bị sinh sinh đẩy lên ngoài cửa địa mạch vẫn là bị liên thông liên phản phất bọn hắn là người xấu bị mười hai tổ vu chấp hành chính nghĩa chế t ả i mặc dù cũng làm mọ được một chút xíu công đức có thể thanh danh lại túi giờ khác này tiếp dẫn chuẩn đề cảm giác trước nay chưa từng có hối hận chỉ bất quá hối hận vẹn vẹn duy trì liên tục k h ả n g khắc ánh mắt của bọn hắn liền nhìn về phía mười hai tổ vu lấy tiếp dẫn chuẩn đề ra mặt lần này sai lầm nguyên nhân không tại bọn hắn mà tại mười hai tổ vu nếu như mười hai tổ vu sớm nói cho bọn hắn nếu như mười hai tổ vu không phải là dẫn đội vây tu di sơn nếu như không phải là mười hai tổ vu tóm lại tất cả những thứ này đều là mười hai tổ vu sai mười hai tổ vu ngay tại hưởng thụ hiền thánh trang b ư ớ c vui vẻ không có chú ý tới tiếp dẫn chuẩn đề trong mắt lóe lên thật sâu và hắn giận từ dưới đất đi lên lăng tiêu lại là thu hết vào mắt tiếp dẫn chuẩn đề không hổ là có nghị lực lớn người s á t thực đủ l ầ n nhẫn nhưng các ngươi không có cơ hội chính như hồng quân lo lắng trước mắt khoảng cách tử tiêu cung lần thứ hai giảng đạo cũng còn có mấy trăm năm thời gian hồng quân lấy thân hợp thiên đạo càng là còn không có bóng dáng bọn hắn đã nhanh một bước hồng quân có thể bảo đảm tiếp dẫn chuẩn bị một lần chờ mười hai tổ vu dính vào địa đạo hồng quân còn có thể bảo đảm tiếp dẫn chuẩn bị còn dám nhẹ nhót ngươi nhìn gọi không gọt ngươi liền xong việc l ă n g tiêu khỏe miệng n h ấ t lên tự tin cờ ư i nhạt sau đó truyền âm còn tại vui vẻ hưởng thụ mười hai tổ vu mười hai tổ vu mới đắc chí vừa lòng trở lại doanh đ ị a sau đó thời gian nửa năm địa thần tổ đình tại tu di sơn địa mạch mấu chốt tiết điểm kiến tạo địa thần miếu nhưng lại không còn trồng trọt tiên tiên linh căn cái này tu di sơn thiếu hụt tiên tiên linh căn dẫn đường ngôi sao chi lực phản hồi địa mạch mặc dù linh khí cùng địa phương khác nhưng đừng quên tiếp dẫn chuẩn đệ muốn phải khai tông lập phái một đám đệ tử cần hấp thu linh khí tu luyện vẹn, vẹn cùng linh khí cùng địa phương khác khẳng định là xa xa không đủ rơi vào được cùng chuẩn đ ị chỉ được đem bồ để thụ cũng lưu tại trên tu di sơn như vậy canh kim binh sát đại trận liền chỉ có thể lưu tại nơi này xem như lá bài tẩy tương đương với gián tiếp suy yếu chuẩn đề lăng tiêu biết được về sau g ử i một tiếng địa thần tổ đình đội ngũ thẳng đến u minh huyết hải mà đi chương ba mươi lăm huyết hải sinh s ó n g chương ba mươi lăm huyết hải sinh s ó n g trên tu di sơn tiếp dẫn chuẩn đ ị nhìn xem địa thần tổ đình đại quân rời đi trong lòng phức tạp vất quá là một đám không biết số trời m ã tử các ngươi chờ xem chờ chúng ta đột phá、thử. tiếp dẫn c h u như đề i vậy đi qua mười năm địa thần tổ đình đại quân đi tới ú minh huyết hải nhìn qua trước mặt bao la bao la bắt ngát u minh huyết hải dưới trướng vũ tộc đều là hào hào ghém mắt nguyên nhân cũng rất đơn giản nơi này mùi máu canh thực tế quá nồng nặc lẽ ra mười hai tổ vu cùng vu tộc đều là từ bản cổ điện bên trong huyết trì hóa sinh m à r a đối với mùi máu tanh rất quen thuộc thế nhưng huyết trì mùi máu tanh dù nặng trong đó lại sen lẫn nhàn nhạt mùi thơng át u minh huyết h ả i lại hoàn toàn là một cái k h á c cực đoan nơi này hội tụ hồng hoang giữa thiên địa vạn linh máu có dường như nhưng có xấu kết quả chính là toàn bộ u minh huyết h ả i mùi cực kỳ g â y múi nhường vu tộc đều có chút lấy không được mười hai tổ vu không khỏi đều nhìn về trong đội ngũ lăng tiêu mặc dù bọn hắn không có mở miệng nhưng trên mặt biểu tình lại đem suy nghĩ trong lòng đều toàn bộ biểu hiện ra địa đạo thật liền tại phụ cận lăng tiêu không có trả lời ánh mắt cũng là liếc nhìn u minh huyết hải nguyên kịch bản bên trong nâng lên u minh huyết hải ô chọc không chịu nổi có thể nói là hồng hoang thiên địa nhà vệ sinh có cỗ này mùi tựa hồ cũng có thể hiểu được vừa vặn bởi vì như thế phụ trách luân hồi địa đạo mới có thể xuất hiện ở phụ cận đây đại địa hậu đức trở vật cũng không phải giả dối nhưng mà ngay tại lăng tiêu cùng mười hai tổ vu còn tại quan sát u minh huyết hải thời điểm u minh huyết hải chỗ sâu minh cung bên trong hả ngay tại tĩnh tâm tu luyện minh hào b n g nhiên mở to mắt trong mắt phản chiếu ra u minh、huyết、hải bên cạnh địa thần tổ đình đại quân hắn không khỏi đáy lòng chìm xuống địa thần tổ đình tại phương tây làm sự tỉnh hắn tự nhiên biết rõ chỉ là u minh huyết hải chỗ phương tây cùng phương b ắ c chô i a o giới lại tăng thêm u minh huyết hải tình huống đặc biệt chung quanh cũng không có cái gì lớn địa mạnh địa thần tổ đình đại quân tới đây làm gì còn không đợi hắn làm ra suy đoán liền gặp mười hai tổ vu a chân thân vây quanh u minh huyết hải từ từ đi dạo lên tựa hồ đang tìm kiếm cái gì cái này minh hà chân mày miễu chẳng hơn nói đến minh hà cũng coi là một cái diệu nhân nhìn chung toàn bộ hồng hoang thiên địa minh hà có thể nói là nhất cầu tồn tại minh hà chính là tiên tiên thần thánh lai lịch bất phàm lại xuất thế liền có sát phạt dị bảo nguyên đồ á tị thực phẩm tiên tiên linh bảo mười hai phẩm nghiệp hỏa hồng liên không nói là thiên hồ khởi đầu nhưng cũng là đánh bại hồng hoang chín mươi chín phẩy chín sinh linh dạng này hắn tự a hồ vẫn là cảm giác không đủ hỗn thỏa vậy mà lại nghiên cứu huyết thần tử bình thường nhàn rỗi không chuyện gì liền ngưng tụ ra một trăm hai mươi chín nghìn sáu trăm vị huyết thần tử chỉ cần vô pháp tại cùng trong lúc nhất thời đem tất cả huyết thần tử toàn bộ diệt sát minh hà liền có thể dựa vào nhỏ máu sống lại có tốt như vậy trước luật trời kiện có thể hắn đều đã làm gì trừ tiến về trước tử tiêu c u n g nghe hồng quân giảng đạo bên ngoài cơ bản cũng là trở tại u minh huyết hải bên trong tu luyện cứ việc vì tăng cao tu vi hắn cũng có tham chiếu nữ hoa tạo ra con người tạo hóa ra át t h ư a là nhất tộc tham chiếu tam thanh lập giáo lập xuống át t h ư a là giáo lấy được thiên đạo tán thành thu hoạch nhất định công đức có thể như c ũ không đủ để hắn nhờ vào đó thành thánh về sau hắn liền triệt để cửa lớn không ra cửa trong không ước liên bắc minh yêu sư côn bằng tại vu yêu sau lượng tiếp kỳ cũng là ra tới phiên vân phúc vũ một phen hắn lại là một điểm động tính đều không có nếu không phải biết do hắn tu luyện chính là huyết chi đại đạo lang tiêu cũng hoài nghi hắn là tu luyện cầu đại đạo tóm lại minh hà thực tế là quá mức địa thấp lần này bọn họ chạy tới chỉ cần minh hà không ảnh hưởng hành động bọn hắn cũng không muốn q u ấ y dậy minh hà đây chính là hậu thổ ra tới nguyên nhân bọn hắn không muốn đánh nhiều minh hà chỉ có thể nhường cùng địa đạo phù hợp nhất hậu thổ đi tinh tế cảm ứng cứ như vậy hậu thổ vòng quanh lớn như vậy u minh huyết hải c h u y ể n lên bọn hắn lại không nghĩ rằng minh hà khi nhìn đến hậu thổ cử động về sau đáy lỏng càng là càng không yên hơn không có cách nào cho dù ai nhìn thấy chính mình cửa ra vào một mực có tóc vàng lắc lư đều biết không tự chủ được sinh ra đề phòng hoài nghi tóc vàng có phải hay không muốn phải ủi bản thân cải trắng mặc dù u minh huyết hải không có buồng phí đồ ăn nhưng có công đức không sai nếu là đem u minh huyết hải cho tịnh hóa sạch sẽ công đức tuyệt đối giống như tại khôi phục địa mạnh nghĩ như vậy minh h à cũng ngồi không yên d ầ m d ầ m nguyên bản coi như bình tĩnh u minh huyết hải bên trên tiếng sóng từng trận liền gặp một luồng đỏ đến biến thành màu đen sóng biển từ u minh h u ế hải chỗ sâu tồn ra tựa như một đầu màu, màu thần lòng phá vỡ mặt biển mái đầu mặt trắng khuôn mặt bóng tôi minh hà chém ở màu máu thần lóng trên đầu sắp bén trong mắt nhìn về phía bên trên hậu thổ cong cong nguyên đồ áp t ị sát khí mạnh mẽ xen lẫn sau l ư n g minh hà rõ ràng minh hà đây là muốn phải lớn tiếng dọa người chỉ là hậu thổ cũng đã gặp trấn nguyên tử hồng vân tiếp dẫn chuẩn đ ề những thứ này cùng thế hệ cường giả đỉnh cao chỉ bằng tình hình như vậy tự nhiên vô pháp trấn trụ nàng đương nhiên hậu thổ cũng không có trực tiếp liền ra tay lăng tiêu nói qua cái này minh hà cùng trấn nguyên tử hồng vân bọn hắn đều là bọn hắn có thể tranh thủ đối tượng không có cái gì thực chất xung đột thời điểm thoáng khách khí một điểm hậu t h ủ lúc này nghĩ minh hà chào hỏi đạo hữu hậu t h ủ có lễ người có lễ người có lễ cái g i ắ m nhà ai có lễ người trực tiếp ngăn ở cửa ra vào lập đi lập lại nó đ ấ y lòng mặc dù bán thầm không thôi nhưng minh hà ngoài miệng lại coi như thu rốt cuộc tiếp dẫn chuẩn đệ bị đánh tơi bởi tên tràng diện còn còn tại trước mắt minh hà mặc dù công thủ đều có cho bảo có thể đối bên trên mười hai tổ vu vẫn là không nhiều lắm năm chắc hậu t h ủ đạo hữu không biết đến ta cái này u minh huyết hải cần làm chuyện gì u minh huyết hải địa mạch hoàn hảo không cần khôi phục minh hà nói như vậy đã là có chút đổi người ý tứ hậu thổ tự nhiên cũng có thể nghe được trong lòng của nàng một m ự c mực nhưng nhớ tới lăng tiêu lời nhắn nhủ lời nói lại c ố nén lúc này giải thích đến có cảm giác tại u minh huyết hải phụ cận có ta một việc cơ duyên bởi vậy đến đây xem xét có cơ duyên của ngươi minh hà nghe vậy liền kém đem k h ị t m ũ i coi thường bốn chữ này đều biết lên mặt viếng mổ m à đốt báo chí người lừa gạt quỷ mười hai tổ vu không có nguyên thần cho dù là thật có cơ duyên ngươi có thể cảm ứng được hậu thổ thấy minh hà phản ứng này lập tức liền tức giận trong lòng minh hà Ngươi n cái kia biểu t ì hậu gì?、Nếu、không không ngươi rằng nguyện Nếu duyên liền này minh đến. huyết ưu chim thèm hại, cho h có cơ duyên của cái ta ta tại, ý thổ ngươi minh hà cũng lớn giận chính mình ổ chó chính mình có thể nói người khác không thể nói minh hà sau lưng sóng máu n g ú t trời mà lên nguyên đồ á c tị như rời sông lấp biển đắk l ò n g bộc phát ra càng thêm bên ngông sát ý gió bão hậu thổ muộn muộn lúc này l ấ giang chúc cựu âm bọn hắn nghe được động tĩnh cùng nhau chạy tới một xích lại gần lập tức liền phát hiện hậu thổ cùng minh hà tại dương c u n g bạc kiếm căn bản không nói nhảm mười hai tổ vu cùng nhau hiện ra tổ vu trần t h ầ n mười hai vị cự nhân cùng minh hà cách không nhìn nhau s á t ý áp bách đ ế n ũ minh huyết h ả i bọn nước đều chìm xuống một đoạn âm thầm lăng tiêu cũng không nhịn được khẽ giật mình lúc này mới bao lâu không nhìn lấy các ngươi như thế nào liền đối chọi gay gắt bất đắc dĩ nâng đỡ chắn đầu lăng tiêu liền đ ạ n không mà tới minh hà khi nhìn đến mười hai tổ vu đều tới thời điểm trong lòng chính là một hồi không ổn trước mắt lại xuất hiện một cái lăng tiêu nét mặt của h ắ n càng thêm nghiêm trọng chương ba mươi sáu lăng tiêu để cho ta tới đi chương ba mươi sáu lăng tiêu để cho ta tới đi h u minh huyết h ả i bên trên mười hai tổ vu cùng minh hà rằng co bầu không khí khẩn trương lăng tiêu cảm thấy được song phương dương cùng b ặ t kiếm chỉ được đi ra minh hà anh vẫn màu trắng m ả y kiếm nhũ chặt đối với vị này có thể cùng mười hai tổ vu cùng lúc xuất hiện đạo nhân có chút kiến kỵ không phải là cùng một đẳng cấp cường giả sẽ như thế lạnh nhặt đi theo mười hai tổ vu chỉ là mười hai tổ vu đã rất phiền phức nếu là lại nhiều như thế một vị cường giả minh hà cũng tất nhiên biết giật gấu và vai nhưng cho dù là dạng này m như i như nhưng Hà c bây giờ xem ra minh hà chính là một đầu bướng bình con lửa không quan tâm ngươi là vớt lông nuốt vẫn là nghịch lông vớt hắn đều biết răng rắc cho người một chân cân nhắc một chút lang tiêu vẫn là làm ra sau cùng nếm thử minh hà đạo hữu vận đạo lang tiêu lần này ta cùng mười hai tổ vu đến đây đồng thời không khiêu khí chỉ là u minh huyết hải phụ cận có hậu thổ cơ duyên vì lẽ đó、ngừng. minh hạ không đợi lăng tiêu nói xong cũng mở miệng đánh gãy chỉ gặp hắn vẩy tay á o một cái chỉ vào sau lưng một cái liền có thể nhìn thấy đầu u minh huyết hải dùng gần như giọng chất vấn khí mở miệng đến u minh huyết hải một cái đồng bằng ngươi nói một chút cái này nơi nào có ẩn tàng cơ duyên lăng tiêu mặt đen xuống tới hoàn toàn chính xác u minh huyết hải chung quanh là một cái nhìn khắp nhưng địa đạo huyền diệu như thế nào bình thường thủ đoạn nhưng so sánh ngươi nhìn không ra liền không tồn tại cái k i ê u mẹ nó đại đạo ngươi cũng nhìn không ra đại đạo không phải là tại lăng tiêu thấy thế biết g i dựa vào nói là nói không thông trực tiếp cho mười hai tổ vu địa bộ ý tứ quá là rõ ràng các ngươi lên đi thấy lăng tiêu đồng ý vừa rồi liền kìm nén hỏa mười hai tổ vu lập tức vung ra thập nhị đô thiên thần mạc kỳ ông thập nhị đô thiên thần sát đại trận mở ra bàn cổ chân thân lại ra đông đảo phương tây sinh linh lập tức phát hiện lực chú ý quay tới chỉ là bọn hắn cũng không hiểu mười hai tổ vu dẫn đội đi u minh huyết hải làm gì u minh huyết hải cái kia thuần bí liền một cái chim không t g h e bị không dài cỏ địa phương thúng chi trong đó minh hà cũng là cực kỳ không dễ trọng bất quá cái này cũng không quan trọng có dưa ăn chuột thì ngu sao mà không ăn nghe nói thập nhị đô thiên thần sát đại trận có thể triệu hoán bản cổ chân thân chiến lược nút trời hôm nay ta còn liền muốn thử một chút minh hà trong miệng q u á c khẽ sau đó v â n ảnh hắn liền nổ tung đột nhiên biên cố trực tiếp đem ăn dưa sinh linh đều cho làm động đây chính là người già bị đụng thử một chút liền tạ thế còn không đợi bọn hắn suy nghĩ ra trước đây bị s o n g phương khí thế ép tới bình tĩnh u minh huyết hải giờ phút này lại tựa như một n ồ i bị làm nóng đến sôi trào màu đỏ dầu nóng ừng ngực ừng n g ự mánh liệt lật lên trên tuân g a lấy đại phao phao toàn bộ tràng diễn biến có chút q u dị ngay sau đó ông lăng h liền tiêu h thần thức chút xuống t h ọ i cứng lấy u minh huyết hải ô chọc lực lượng bắt được những cái kia hung thú trên diện m Đúng là cũng không phải lăng tiêu mãnh liệt lắc đầu bởi vì những cái kia hung thú cũng không phải là hung phạm thú mà là hung thú máu Y không ự c từ m ộ giống chính là hung thú nhất tộc vốn là ẩn chứa hoán niệm lực lượng chúng vậy mà có thể sinh ra nguyên thần chỉ là bởi vì nhiều khi cái khác mặt trái năng lượng áp chế chúng rất dễ dàng rơi vào điên cổng giết chóc kết quả chính là thiên đạo để long phượng kỳ lân tam tộc cầm đầu hồng hoang vạn tộc lực lượng đem hung thú nhất tộc hủy diện đây chính là hung thú lược tiếp chưa từng nghĩ u minh huyết hải bên trong còn có hung thú máu tồn tại dầm dầm lang tiêu còn tại suy tư u minh huyết hải tái sinh d ị biến mênh mông u minh huyết hải mặt nước đột nhiên hạ xuống một đoạn sau đó một tôn quái vật to lớn từ u minh huyết hải bên trong đi ra vị này quái vật cao hơn vạn trượng trên đó có ngàn vạn giữ tợn đầu thú loang lộ nhiều màu vẻ đen trắng hiếu khéo nói như tướng không tính sinh linh trộn lẫn mạt h à n h bàn cổ chân thân nhìn thấy quái vật, trong ánh mắt lóe qua không th cái này đã là bàn cổ ý chí không thích cũng là mười hai tổ vu không thích ông bàn cổ chân thân đưa tay n ơ i nắm đại phủ lại xuất hiện lúc này đây rõ ràng vô pháp làm đến dẫn dắt đến khai thiên tam bảo lực lượng nhưng cũng là lấy hùng hậu linh khí ngưng tụ mà thành đại phủ nơi tay bàn cổ chân thân cũng không có trì hoãn x o á t chẳng ngang một cái nghiên mủ sáng chói búa mũi nhọn chém ra phản phất muốn đem thiên địa chia cắt ra một giây sau q u á i vật bên hông liền thêm ra một đầu dây nhỏ ẩm ẩm búa mũi nhọn xuyên thấu k h á i vật thân thể chém ở phía sau u minh huyết hải bên trên nổi lên tận trời đỏ như máu của nước quái vật thân hình càng là chậm rãi lật ra bên hông dây nhỏ hóa thành bóng loáng mặt phẳng ách cái này xong an d ư a sinh linh đều là khe giật mình bất quá có vừa rồi minh hà tự bạo vết xe đổ bọn hắn dĩ nhiên kinh ngạc lại không vọng x u ố n g phán đoán có lẽ đây chính là minh hà phi phẳn đâu vâng nửa n g ư ờ i trên đập x u ố n g vào u minh huyết hải bên trong tiếp lấy nửa n g ư ờ i trên lại kéo một đoạn nửa người dưới nửa ngươi dưới lại mọc ra một đoạn nửa người trên khi tức mặc dù hơi yếu một chút nhưng đã mười phần v o người nhưng vào lúc này hai tôn quái vật trong tay k i a lạnh lấp lánh mỗi người chấp nhất t r ô i uy nghiêm đáng sợ thần bình chính là sát phạt dị bảo nguyên đồ a tị nguyên đồ a tị phóng to ngàn lần sau giữ tại quái vật trên tay mà hậu chiêu cánh tay bỗng dưng dối dài rõ ràng là đòn đao có thể tại quái vật trong tay lại dùng r a thương nhọn cảm giác keng keng hai thanh sát phạt dị bảo đâm chúng bàn cổ chân thân phát ra bén nhọn tiếng ma sát thật giống như dùng đào c ạ o pha lê bàn cổ chân thân bị vạch r i hai đạo bệnh ấn bàn cổ chân thân chấn độ đại phủ lại chém phúc phúc hai tôn quái vật phân thây nhưng sau một khắc biến thành bốn tôn q u á i vật k e n k e n nguyên đồ á t tị ở trong đó hai tôn q u á i vật trên tay vẫn là chém chúng bản cổ chân thân nhưng lúc này đây liền bạch mẫn đều không có lưu lại dần dần lăng tiêu nhìn ra một chút đầu mối hắn không khỏi cảm thán hông hoang quả nhiên không thiếu người t à i ba minh hà đây là đem huyết chi đại đạo chơi ra hoa đến rồi cứ tiếp như thế bản cổ chân thân giết không được minh hà minh hà cũng vô pháp phá phòng bản cổ chân thân tinh khiết lãng phí thời gian k ó trách minh hà dám cùng mười hai tổ vua gọi nhịp vẹn vẹn làm ư ơ n g tựa theo chiêu này chờ minh hà đột phá đến c h u ẩ n thánh cảnh giới về sau cho dù là thánh nhân tự mình ra tay diệt s á t chỉ sợ cũng không làm gì được minh hà tí tẹo cứ như vậy bên trên đột phá không đến thánh nhân xuống lại không có ngã xuống nguy hiểm minh hà cầu tại v minh huyết hải liền không kỳ quái chỉ là tại vừa rồi quan chiến trong quá trình hắn lại là phát hiện pháp này sơ hở toàn bộ hồng hoang thiên địa chỉ sợ chỉ có chính mình có thể phá giải thế là lang tiêu cũng là lần thứ nhất công khai đi ra lang tiêu tại hiện trường an dưa sinh linh tự nhiên đều trông thấy chỉ là không có người biết rõ lăng tiêu cụ thể thân phận tăng thêm ăn dưa quan trọng hơn liền không có người đi chú ý hắn giờ phút này lăng tiêu đột nhiên đi ra hắn muốn làm gì ăn dưa sinh linh chính không dài lúc lăng tiêu âm thanh truyền ra để cho ta tới đi ăn dưa sinh linh nhìn hắn nhẹ như mây gió nói ra câu nói này lập tức không vui không chỉ có là bởi vì lăng tiêu đánh gãy bọn hắn ăn dưa càng là bởi vì lăng tiêu dạng như vậy liền rõ ràng lấy bất khí đẹp trai như vậy khí trừ cà chua độc giả không cho phép xuất hiện tại trên thân người khác nhưng mà bàn cổ chân thân phản ứng lại làm cho ăn dưa sinh linh đều khẽ giật mình bàn cổ chân thân thế mà nghe lời lui lại nhường ra vị trí cái này chương ba mươi bảy chiến minh hà chương ba mươi bảy chiến minh hà bàn cổ chân thân thế mà thật thối lui cái này tóc vàng đạo nhân đến tột cùng là lai lịch gì ngắn ngủi nghi hoặc về sau lập tức liền có ăn dưa sinh linh suy tính nhường ăn dưa sinh linh kinh ngạc chính là mặc cho bọn hắn tính thế nào vậy mà đều không có liên quan tới lăng tiêu tình huống cái này ẩm ẩm lăng tiêu khí tức trên thân dâng lên đại la kim tiên viên mãn lăng tiêu tu vi một khi phong thích ăn dưa sinh linh tất cả đều trấn kinh cho dù là thiên phú cùng lai lịch mạnh như tam thanh kia cũng là tại tử tiêu cung nghe song g i ả n g đạo lại phối hợp hoàng trung lý cơ duyên mới đột phá đến đại la kim tiên cảnh giới viên mãn trước mắt tóc vàng đạo nhân tuyệt đối không có tiến về trước tử tiêu cung nghe giảng dĩ nhiên đã nắm giữ đại la kim tiên viên mãn tu vi cái này chẳng phải là nói hắn so tam thanh càng thêm ngưỡng bức sau đó biến hóa để bọn hắn phát hiện chính mình hỏi một kẻ ngu ngốc vấn đề lang t i ê u trên thân phun trào vàng đỏ ánh sáng sau đó liền biến thành bốc lên lửa mạnh cái này càng là thái dương chất hỏa chơ một chút thái dương chân hỏa không phải là tại một vị đạo hiệu phù quang cường giả trên tay sao phù quang tại thiên ngoại thiên dẫn động thái dương dị tượng thế nhưng là có không ít cường giả tận mắt nhìn thấy trước mắt tóc vàng đạo nhân làm sao lại cũng nắm giữ thái dương chân hỏa lúc nào vạn hỏa đứng đầu thái dương chân hỏa vậy mà như thế â n nắt đường cái vẫn là nói giữa bọn hắn tồn tại quan hệ thế nào huynh đệ phân thân an dưa sinh linh trong đầu đủ loại nghi hoặc sinh trưởng tốt mà ra lan g thiêu cũng mặc kệ bọn hắn nghĩ như thế nào tu vi đột nhiên phóng thích về sau hắn liền tựa như hóa thân thái dương bang đỏ thái dương chân hỏa đem hắn làm nổi bật đến như như thần như ma quanh mình nhiệt độ càng là nhanh chóng kéo lên phản phất muốn đem hết thẻ t r ù n g quanh đều hòa tan quả nhiên các ngươi là tới dung hợp đến u minh huyết hải bên trong minh hà cảm ứng được c ố này kinh khủng nhiệt độ cao lập tức kinh sợ lên tiếng hắn liền nói mười hai tổ v ũ là nghĩ đến tỉnh hóa u minh huyết hải bằng không để đó vừa mới quản lý tốt phương tây mặc kệ đến u minh huyết hải làm gì cơ duyên ha ha mặc dù trong lòng đối trí dương trí cương thái dương chân hỏa có một luồng xua tan không ra hoảng sợ nhưng hắn tuyệt sẽ không thúc thủ chịu trói u minh huyết hải tiếng thủy triều c u ộ n c u ộ n nguyên bản bị chém ra đến quái vật dung hợp là một hai tay cầm nguyên đồ á tị ngàn vạn giữ t ậ n đầu thú bên trong c h ố n g ra một vị trí từng bước hiện lộ minh hà bóng tối khuôn mặt giờ phút này minh hà hai mắt màu đỏ tươi nhìn lăng tiêu sát ý mạnh mẽ lăng tiêu chân mày miễu c h ặ t hơn mới vừa rồi còn chỉ là đối địch hiện tại hận không được đem chính mình giết tất cả những thứ này biến hóa căn nguyên ngay tại chính mình thả ra thái dương chân hỏa về sau hắn thoảng qua hơi trầm ngầm chính là g i ậ mình tuy nói đoán được minh hà là hiểu lầm mục đích của bọn hắn nhưng bây giờ loại cục diện này dựa vào nói là không dùng. nhất định phải đem minh hà cho đánh đau đánh phục hắn mới có thể yên tĩnh h ừ trong miệng hư nhẹ lang tiêu trên tay gọi ra hầm mông lượn g thiên xích không giống với bản cổ chân thân là dùng linh khí ngưng tụ ra đại phủ hầm mông lượn g thiên xích thế nhưng là hàng thật giá thật công đức trí bảo nó vừa xuất hiện minh hà liền có thể cảm ứng được từ thân thức bên trên chuyển đến từng trận làm hắn cảm giác k h ô n g khỏe càng làm mảy may cũng không kém hơn thái dương chân hỏa lần này minh hà đối lang tiêu sát ý càng thêm m á n h liệt đối với cái này lang tiêu chỉ lạnh lùng cười một tiếng bù bù thân hình l o i lên tại chỗ lưu lại tàn ảnh Quái đạo này ngọn lửa mũi thước nhọn không có bản cổ chân thân búa mũi nhọn sắp bén tựa như một gậy mệnh ở mềm nhút tươi sống mì bắt bên trên a a a động tính cũng không như thế nào kinh người khoái vật lại phát ra khàn cả giọt gà t h é t bất thình lình gà t h é t đem ăn dưa sinh linh đều làm cho giật mình lại nhìn khoái vật anh quyền trên đó lại xuất hiện một đạo cháy đen bít tích đồng thời còn tại một chút xíu bên ngoài quyết t r ư ờ n g nhìn kỹ liền biết phát hiện mặt trên thái dương chân hỏa đang nhảy nót cảm giác k i a giống như là trong ngày mùa đông giấu ở cho gỗ phía dưới k i a lửa rõ ràng cũng không như thế nào loài sáng nhưng nhiệt độ lại là cao đến dọn người tùy ý đầu nhập một chút mới vật liệu gỗ liền biết một lần nữa nhóm lửa lúc này q u á i vật chính là bị nhen lửa vật liệu gỗ minh hà lập tức phát hiện thái dương chân hỏa khó chơi lúc này liền thể hiện ra hồng hoàng cường giả đ ỉ n h cao quả quyết phốc phốc nguyên độ một chém cái kia mảnh cháy đen b ế t tích chỗ lập tức liền bị chém xuống tới sau đó bị ném đi rơi xuống u minh huyết hải bên ngoài gần như đồng thời soát soát soát nguyên đồ áp tị điên cùng chém đi ngàn vạn sắc bén ánh đao chém về phía lăng tiêu minh h à cũng nhìn ra thái dương chân hỏa đối u minh huyết hải khắc chế quá mạnh không thể cùng lăng tiêu đánh cật chiến chỉ có thể dựa vào linh bảo chiến đấu may m à chính là lăng tiêu nhục thân không bằng bản cổ chân thân cường đại nguyên đồ áp tị hẳn là có thể phá vỡ phòng ngự của hắn nếu là lăng tiêu biết rõ minh hạ ý nghĩ nhất định sẽ cười não không thôi so sánh tiến công phòng ngự của mình ngược lại cân mạnh hôn đồ hai mươi tư phẩm tạo hóa thanh l i ê n tạo hóa thanh l i ê n đều không phải thổi đương nhiên đối mặt minh hà không cần lá bài tẩy toàn ra đông không gian đ ỗ n g nhiên chấn động xa xăm tiếng chuông quanh q u ẩ n trận liên thấy minh hà chém ra ngàn vạn ánh đao như rơi vào trong vũ bùn tốc độ mắt trần có thể thấy chậm lại nguyên bản dày đặc như màn mưa không có mảy may né tránh không gian bây giờ lại là không môn mở rộng chỉ cần lăng tiêu nguyện ý hoàn toàn có thể từ ngàn vạn ánh đao bên trong thoải mái đi qua lăng tiêu lại vứt bỏ loại phương thức này đã muốn đánh đau đánh gục đương nhiên phải lấy quần bạo nhất tư thái nghiền ép lên đi v anh hôn đ ộ n chung bên trên quanh quần h ừ n g hực thái dương chân hỏa sau đó trực tiếp rơi đập xuống xa xa nhìn qua thái dương chân hỏa quanh quần hôn đ ộ n chung liền thành một phương h ỏ a cháo quay đầu c h ụ hướng q u a y h vật nếu như nói hồng nông lượng thiên xích công kích là đơn thể đánh g i t kỹ cái kia hôn đ ộ n chung lúc này nguyên thủy chất phát nghệ chính là phạm vi lớn bộ phát kỹ minh hà tiếp tục chống đỡ bán tung toé thái dương chân hỏa cũng đủ u minh huyết hại uống một b ì n h rõ ràng minh hà cũng nghĩ đến một điểm này chỉ gặp hắn n g nhiên há mộm xèo một đạo đỏ thâm ánh sáng bắn ra tại không trung q a y tít một vòng tiêu phóng to thành một tòa óng á chỉnh thể như là hồng ngọc chế tạo thành đài sen bên trong còn có một đám ngọn lửa đỏ đang nhảy n ó t rõ ràng là mười hai phẩm n g h i ệ p hỏa h ư n g liên nhìn thấy n g h i ệ p hỏa h ư n g liên lăng tiêu trong thức hải tạo hóa thanh liên có chút rung động một cái ngay sau đó liền yên lặng lăng tiêu thấy thế trong ánh mắt loe qua một vẹn vẻ kinh dị nghiệp hỏa hồng liên ngăn tại hỗn độn trung lộ tuyến phía trước n g h i ệ p hỏa cùng thái dương chân hỏa va chạm ẩm ẩm hai loại thần hỏa va chạm lập tức b ộ c phát ra kinh khủng mi năng đáng tiếc nghiệm hỏa hồng liên dĩ nhiên bất phàm nhưng so với hỗn độn trung vẫn là kém hơn một chút mà lại tăng thêm minh hà tù vi h nghiệp hỏa hồng liên bị đè ép hướng u minh huyết hải tung tích Xì xì c ì u minh huyết hải bên trên tràn đầy nhiệt độ cao tiêu đốt phiêu m i ệ u m â y h ngủ minh hà cảm ứng được u minh huyết hải rõ ràng hạ xuống không ít trong lòng thật giống như bị khoét một miếng thịt gọi là một cái đau lòng không muốn dừng lại mau dừng lại minh hà tranh thủ thời gian mở miệng ngăn cản chỉ là lăng tiêu rõ ràng không có khả năng đơn giản cứ như thế mà bông u t h a minh hà lửa cháy đổ thêm dầu lại hướng hỗn độn trung dốc vào thái dương chân hỏa ccc、si、là、si si. sai các ngươi có điều kiện gì chúng ta đều có thể cảm luận minh hà thấy thế trong giọng nói rõ ràng hoảng loạn lên lăng tiêu vẫn như c ũ cười lạnh không ngừng nếu không phải hôm nay chính m ì n h tới thái dương chân hỏa có thể khắc chế u minh huyết hải dựa vào mười hai tổ vu thật đúng là bắt không được minh hà đến mức hiện tại dù không thể nói tùy ý bóp tròn xoa đánh nhưng từ minh hà nhanh khóc bộ dáng có thể thấy được hắn là thật đánh đáy lòng hoảng mọi thứ hàng quá hóa dở minh hà còn có dùng lăng tiêu cũng không tốt ép tới quá ác thư nhẹ một tiếng đem hỗn độn chuông gọi trở về minh hà thấy thế đây mới là thở dài một hơi chương ba mươi tám minh hà người lễ phép sao chương ba mươi tám minh hà người lễ phép sao lăng tiêu triệu hồi hôn đội chuông hô minh hà treo cao lấy tâm c u ố i cùng rơi xuống đất hắn giam cùng mười hai tổ vu a gọi nhịp đó là bởi vì có bí thuật bản thân không có sợ hãi nhưng đối mặt khắc chế âm tả thái dương chân hỏa hắn lại thật thật không có cách nào cùng nó gợp c h ố n g nhường u minh huyết hải bản nguyên bị lăng tiêu thái dương chân hỏa đốt cháy tỉnh hóa còn không bằng hắn hiện tại liền ngoan ngoan nhấc tay đầu hàng rốt cuộc lăng tiêu cùng mười hai tổ vu đội hình như vậy thua cũng không mất t h ú n chi hắn bén ngạy cảm thấy được lăng tiêu cũng không phải là thật muốn giết chính mình từ lăng tiêu cái kia một đôi sắc bén trong mắt màu vàng nóng bên trong không khó coi ra lăng tiêu tuyệt đối là một cái sát phạt quả đoạn hạng người sở dĩ biết thu hồi hỗn độ t r u n g chỉ có một khả năng đó chính là mình còn có giá trị cứ việc loại cảm giác này làm cho minh hà rất khó chịu nhưng vì bảo toàn u minh huyết hải bản nguyên cái này lại bị cho là gì đó các ngươi đến t ộ t cùng muốn làm gì minh hà đẻ xuống trong lòng k h ô n g phục tấm mắt khóa chặt lăng tiêu lăng tiêu không có lập tức liền trả lời mà là điều khiển hỗn độ trông chống ra một màn ánh sáng chờ tại màn sáng bên trong bình thường cường giả đều không thể thăm dò thám tính h hỗn độn chung bên trong độc tính lang tiêu nhìn về phía minh hà trong ánh mắt vẫn như c ũ tràn ngập sắc bén ý t ự a hồ chỉ cần minh hà dám can đảm có bất kỳ di động hắn liền biết xuất thủ lần nữa tỉnh hóa u minh huyết hải minh hà trong lòng rõ ràng lang tiêu đây là tại gõ chính mình dám giận không dám nói một hồi lâu lang tiêu thỏa mãn mở miệng chúng ta tới nơi này là bởi vì phụ cận tồn tại một chỗ thần bí không gian ngươi cũng đã biết phủ cận nơi nào có gì thường nơi lang tiêu lời nói nhường minh hà ngẩn ngơ thật đúng là đến tìm cơ duyên chờ chút nếu như hậu thổ nói là thật vậy mình nếu như không ra tay bọn họ có phải hay không liền sẽ không nhắm vào mình lăng tiêu nhìn xem nghi ngờ minh hà tựa hồ đoán được ý nghĩ của hắn chỉ là tùy ý hàng vỉa h ẹ bông u tay có chút vô tội nói đến chúng ta đều nói là chính ngươi không tin tạch tạch tạch nghe được lăng tiêu lời này minh hà r ă n g hàm đều nhanh cắn nát hóa ra vừa rồi bữa này đánh đều là chính mình tự tìm ngoan ngoan trở tại u minh huyết hải liền sự tình gì đều không có hiện tại ngược lại đem chính mình đáp đi b à o minh hà hối hận hơi kém cho mình một cái tắt h a y được rồi có cái gì t í c tức mau nói Lăng tiêu cũng không rảnh rỗi cùng hắn hối hận minh hà khổ sở cẩn thận hồi tưởng đáng tiếc hắn cũng không có cái gì manh mối lăng tiêu một mực tại quan sát minh hà biểu tình xác định hắn cũng không làm giả cái này kỳ thực cũng rất bình thường địa đạo cùng t i ê n đạo là ngang hàng v ị cách nếu là minh hà thật sự có manh mối hắn hẳn là cũng đã sớm bắt đầu hành động không biết dễ dàng như thế liền bị chính mình nhầm bảo nếu như là lúc trước lăng tiêu có lẽ liền đến này là ngừng bọn hắn lần này tới u minh huyết hải chính là vì tìm kiếm địa đạo bọc dáng đã không có phát hiện lăng tiêu cùng hậu thổ ở chỗ này chờ đợi là được nghĩ đến địa thần tổ đình trải vớt khơi thông tốt phương tây địa mạch địa đạo hẳn là sẽ sớm đi khôi phục chỉ cần bọn hắn thuận lợi đổi u tại hồng quân lấy thân hợp đạo trước phát hiện bọn hắn liền có đầy đủ lực lượng nhưng bây giờ lăng tiêu còn nhìn lên minh hà bí pháp lấy lăng tiêu nịch g h thiên mộ tính hắn cảm thấy bí pháp này nếu là có thể dùng tại mười hai tổ vu trên thân đối bọn hắn chiến lược không thể nghi ngờ sẽ là một cái chất tăng lên minh hà ta nhìn ngươi thi triển bí pháp không tệ ta dùng thái dương chân hỏa bí pháp cùng ngươi trao đổi ý của ngươi như nào lăng tiêu mở miệng cười đề nghị minh hà lại là khỏe miệ của rút trao đổi bí pháp tai nổ vào l ă n g tiêu thái dương chân hỏa bí pháp muốn phải thôi đ ậ u trước tiên cần phải có thái dương chân hỏa trước mắt nhìn chung toàn bộ hồng hoang vẹn vẹn có l ă n g tiêu cùng phủ quan g thân mang thái dương chân hỏa minh hà thu hoạch được bí pháp cầm đầu đến thi triển nay chỗ nào là trao đổi rõ ràng chính là cứng gián đoạn minh hà trong lòng nghiến răng nghĩa lợi nhưng nhìn thấy lang tiêu căn bản không phải là thương lượng mà là báo tin đáng ghét đấy lòng lén lút của mắng động tác trên tay lại là không có chút nào chậm ông minh hà đưa tay phải ra lòng bàn tay ánh sáng máu lấp lánh nhưng g ư n tụ ra một ra k ố i giúp đi cái tiêu. kinh. đi. Minh tôi huyết、ngọc. Thần thức pháp mình cho chính pháp huyết thần thể Hà nhìn này này đến, Một vứt Trong ta ngọc. lăng Lần vóng nói của có bảo, bí bảo. Bù bù. bí đem đ ra là ợ c rất p h ẫ nộ. n n h ư lăng tiêu cũng không có vì vậy liền dễ tin hắn mà là trực tiếp thần thức tràn vào huyết ngọc bên trong tại chỗ bắt đầu tìm hiểu huyết thần kinh minh hà t h ấ y thế không khỏi trong lòng cười lạnh nói thực ra máu này thần kinh cũng không phải là minh hà sáng tạo mà là hắn lấy được gần vào huyết hải chỗ sâu huyết chi thần ma bản nguyên hôn hợp huyết chi thần ma thần thông cùng chính mình một điểm cầm nội chỗ sáng tạo hắn đúng là huyết thần kinh bên trong lưu lại mịt mở sai lầm đừng nói lăng tiêu ở đây lĩnh hội huyết thần kinh coi như lấy về lĩnh hội một nghìn tám trăm năm cũng không biết phát hiện thuật nghiệp có chuyên công tuyệt không phải là nói láo nhưng mà còn không đợi hắn cao hứng kết thúc lăng tiêu thần thức đã rời khỏi sau đó hắn d ư ơ n g mắt nhìn về phía minh hạ cái k i ê u huyết ngọc tay rộng mở phát lực và ảnh huyết ngọc bạo liệt tiêu tán lăng tiêu trong hai mắt ánh vàng phun ra mất vào thường thái dương chân hỏa lại muốn phong thích ngươi ngươi làm gì minh hà lập tức liền hoảng hốt minh hà người cái kia chút ít tâm tư thật làm ta không nhìn ra được huyết thần kinh đã nói dung luyện nguyên thủy huyết p h á c h cần dùng ngũ hành thú huyết tương hợp lấy ngũ hành tương sinh diễn dịch tạo hóa công lao nhưng nếu thật sự ấn phía sau ngươi pháp vận chuyển luyện hóa trong đó ngũ hành tương sinh tất nhiên tùy theo nghệ chuyện đến lúc đó thứ lăng tiêu nói đến đây lúc câu chuyện trực tiếp dừng lại thái dương chân h ỏ a c ô động thành một cái cỡ nhỏ tam túc kim ô lộ bắn về phía minh hà mi tâm lãnh đấu xương xác ý cho dù cỡ nhỏ tam túc kim ô cùng minh hà mi tâm còn cách một đoạn minh hà đã cảm giác được mơ hồ nói nói cảm giác dưới sự hoảng hốt lập tức phòng ngự và ảnh thời khắc mấu chốt mười hai phẩm nghiệp hỏa h ồ n g liên ngăn lại cái này cỡ nhỏ tam túc kim ô công kích nhưng so với vừa rồi mạo hiểm minh hạ nhìn lăng tiêu biểu tình c à n g giống là gặp ủy máu này thần kinh chính là huyết chi thần ma lưu lại cho dù là minh hạ như vậy thân hòa còn tốn hao mấy cái nguyên hội lĩnh hội lăng tiêu làm sao có thể tại trong khoảng thời gian ngắn liền nhìn ra h ắ n lưu sai lầm nhưng bây giờ thấy thế nào xuyên đã không trọng yếu nếu là không thể làm yên lòng lăng tiêu sự tình hôm nay tuyệt đối vô phát hiện đạo hữu t h sai ta cái này cho đúng minh hà quyết đoán nhận sai lần nữa ngưng tụ một khối huyết ngọc khắc lục huyết thần kinh chỉ là lúc này đây hắn là một điểm hoa văn cũng không dám chơi khoảng khắc huyết ngọc vào tay lăng tiêu lần nữa thôi động thần thức xem xét minh hà tâm khẩn kéo căng lúc này đây xác thực không có sai lầm nhưng hắn sợ hãi lăng tiêu nâng lên yêu cầu đến lúc đó chính mình là đáp ứng hay là không đáp ứng minh hà lo lắng cũng không phải là dữ thừa bởi vì lăng tiêu đúng là cân nhắc nâng lên một cái yêu cầu không cẩn thận nghĩ một hồi hắn lại vứt bỏ nguyên nhân rất là đơn giản sau đó một đoạn thời gian hắn cùng hậu thổ biết lưu lại chương ó n i ề u t ba mươi chín hồng quân không rõ dự cảm chương ba mươi chín h à n g quân không rõ dự cảm u minh huyết hải bên trên hỗn n ộ n chung đem không gian xung quanh phong tỏa hỗn nội chung phía dưới minh hà chính khẩn trương nhìn chăm chú lên lang tiêu có vừa rồi vết xe đổ minh hà không còn dám tính toán mưu trí khôn ngoan con có thể lại sợ lăng tiêu tìm nợ bí mật một viên lòng khẩn trương đều nhắc đến cổ họng thư i ê u t ầ n ngọc, thức huyết khỏi h rời l ệ n h một tiếng đem huyết ngọc c ấ t kỹ nhìn thấy hắn như vậy minh hà cuối cùng lạ bông lòng xuống cái kia lăng tiêu đ ạ o hưu ta có thể trở về sao minh hà cẩn thận từng ly từng tí hỏi tựa hồ lo lắng cho mình âm thanh lớn một chút liền bị lăng tiêu cự tuyệt lăng tiêu không có tiếp tục nhằm vào hắn tùy ý hướng hắn k h á t k h o t a y minh hạ như được đại xá lập tức hóa thành một đạo ánh sáng máu lộn về u minh huyết hải bên trong mặc dù như thế hắn còn là trong bóng tối không tiếng động chú ý lăng tiêu cùng mười hai tổ vu tiếp xuống hành động nguyên lai tưởng rằng tìm không thấy cái k i a cái gọi là cơ duyên lăng tiêu cùng mười hai tổ vu tại phụ cận nghỉ ngơi một hồi liền biết dẫn người rời đi nơi này rốt cuộc u minh huyết hải xác thực không tính là gì nơi tốt nhiều người như vậy ở chỗ này t ì n h khiết chịu tội chờ hắn nhìn thấy kết quả hơi kém liền mở miệng chửi t h ề lăng tiêu bọn hắn đi rồi nhưng không hoàn toàn đi địa thần tổ đình đại quân tại đế giang dẫn đầu xuống rời đi u minh huyết hải lăng tiêu cùng hậu thổ nhưng lưu lại đến xem bộ dáng là nhất định muốn ở đây tìm tới một cái tia cơ duyên đáng chết đến tột u cùng là cái gì cơ duyên n g ư ơ i mẹ nó nhanh lên ra tới bị hai cái này sát tinh mang đi được rồi minh hà t r e o chọc không nổi làm tiêu chỉ có thể gửi hy vọng ở cơ duyên kia nhanh lên xuất hiện đây cũng chính là địa đạo còn không có xuất thế bằng không cảm ứng được minh hà ý nghĩ trong lòng cao thấp an bài cho hắn bên trên một bộ kiếp lôi xoa bóp an dưa sinh linh thấy xong chuyện lực chú ý cũng tối lui trừ trở lại chu sơn vô tộc vận hành địa thần tổ đình hồng hoang thiên đ ị a tựa hồ khôi phục bình tĩnh như vậy ba trăm năm trôi qua khoảng cách tử tiêu cũng lần thứ hai g i ả n đạo còn có hai trăm năm h ồ n g hoàng các nơi cường giả h ảo h ảo xuất quan hướng lên trời bên ngoài thiên phương hướng phi đi minh cung minh hà đi qua ba trăm năm tính dưỡng thương thế trên người cũng khôi phục bảy tám phần trong ánh mắt của hắn phản chiếu ra u minh huyết hải nơi nào đó ở nơi đó lang tiêu ngồi xếp bằng tu luyện hậu thổ buồn bực nắng g n ẩm ai thở dài một tiếng biết rõ bọn hắn không biết đi minh hà chỉ có thể làm làm không nhìn thấy hắn đi ra minh cung sau đó hai tay bóp hơn vạn ngàn đạo thủ l ấ n hướng minh cung cửa lớn vỗ một cái ba ánh sáng ngõ phun trào ở giữa minh cung hóa thành trận nhãn đem toàn bộ u minh huyết hải đều bảo vệ lên cân nhắc hóa tốt về sau minh hà cuối cùng nhìn một chút lăng tiêu cùng hậu thổ lập tức hóa thành ánh sáng máu bay về phía thiên ngoại thiên hậu thổ cũng nhìn thấy minh hà biến thành ánh sáng máu nàng nhưng không có nói cái gì dựa theo lăng tiêu phân phó nàng cái này ba trăm thâm niên không thường liền đến u minh huyết hải bên cạnh dạo chơi nhưng từ đầu đến cuối không có cảm ứng được tí xíu địa đạo khí tức đây cũng chính là từ đối với lăng tiêu tín nhiệm bằng không nàng cũng sớm đã ngồi không yên ngược lại là lăng tiêu cảm ứng được minh hà rời đi u minh huyết hải về sau hán tử trong trạng thái tu luyện lui ra ngoài hậu、thổ. đang muốn nói cái gì chợ im bặt mà dừng sau đó trong mắt của hắn buộc phát ra thần quang trông về phía xa hướng đông mới trên bầu trời hắn không nghĩ tới tìm địa đạo không tìm được ngược lại là phủ quan chức cho mình một kinh h ỉ truyền lại tin tức về sau trên mặt hắn nở rộ dáng tươi cười lăng tiêu như thế nào rồi hậu t h ủ gặp hắn vừa rồi gọi mình liền không nói lời nói lúc này đi tới hỏi thăm tình huống lăng tiêu cười, cười cười không có gì chẳng qua là cảm thấy hôm nay k h í trời tốt chúng ta ra ngoài đi săn như thế nào đi săn、tốt. bình thường lăng tiêu tu luyện hậu thổ chính mình không muốn làm gì đó nhàn rỗi liền nhàn rỗi hiện tại lăng tiêu đề nghị muốn đi săn mặc dù cũng không vui thú gì nhưng dù sao cũng tốt hơn ở đây khô cằn ngồi hai người liền tạm thời ra ngoài đi săn thái âm tinh phú quang không đi tử tiêu cung được hay không vọng thư không đi ngươi cho ta giảng đạo phú quang ta kể cho ngươi a vọng thư cuối cùng phú quang còn bị vọng thư đưa ra thái âm tinh phú quang nhìn xem vọng thư bóng hình xinh đẹp có chút bất đắc dĩ rõ ràng nàng hiện tại đi đạo đã cùng hồng quân không giống vì cái gì còn muốn đi ngay giảng thôi từ xưa thâm tình lưu không được chỉ có s á o lộ được lòng người chờ mình sau khi đột phá nàng tự nhiên biết biết rõ người nào càng thích hợp nàng p h u quang nghĩ xong hóa thành đỏ vàng bay về phía đông hải thăng cốc đồng dạng động thân còn có tam thanh tiếp dẫn chuẩn đề chấn nguyên tử một đám c ứ n g giả cơ hồ là tại bọn hắn hành động đồng thời trong tử tiêu cung hồng quân liền đã lòng có cảm giác tinh tế cảm ứng về sau hắn trắng dài lông mày vo thành một nắm tam thanh thu hoạch được cơ duyên của mình đến mù lúc trước hao tổn khí v ậ n đã bù về tu vi cũng đứng chắc tại đại la kim tiên viên mãn c h ấ n nguyên tử bởi vì viện trợ địa thần tổ đình trải vớt địa mạch thu hoạch được công đức làm cho hắn khí vận bệnh mà trực tiếp vượt qua tiếp dẫn chuẩn đề đặc biệt là vọng thư nguyên bản hồng quân có thể một cái nhìn thấu vọng thư nhưng bây giờ càng là có chút suy nghĩ bất định cái này kể từ đó thánh vị nên làm cái gì thiên đạo là dựa vào thánh vị đến thu nạp hồng hoang thiên địa khí vận người mạnh nhất khí vận nguyên bản tiếp dẫn chuẩn đề chiếm c ư tu di sơn cái khác địa mạch chưa khôi phục bọn hắn tự nhiên có thể tụ lại phương tây khí vận nhưng bây giờ tiếp dẫn chuẩn đề mặc dù cũng thu hoạch được hơi nhỏ công đức nhưng so chấn nguyên tử không kém chỉ một tinh nửa điểm hết lần này tới lần khác bồ đoàn đã bị tiếp dẫn chuẩn đề ngồi lên chẳng lẽ muốn cải biến thánh vị quy tắc đem dự bị cho tiếp dẫn chuẩn đề thánh vị ban cho vọc thư chấn nguyên tử đáng ghét muốn trách thì trách bản cổ lang tiêu phù quang nếu không phải bọn hắn không ngừng gây sự thế cục lại như thế nào sẽ thay đổi phức tạp như vậy mà lại hồng quân còn ầ n ầ n có một luồng không rõ dự cảm biến cố như vậy tựa hồ vẫn chỉ là bắt đầu tiếp xuống khả năng còn có càng hỏng bét tình huống muốn phát sinh a hồng quân trong lòng tiệ quanh mình không gian đều bị c u ộ n trào mãnh liệt khí thế ép tới sụp đổ một hồi lâu hồng quân mới bình phục tâm t i n h tốt những người này tuyển còn tại trong lòng bàn tay của mình vẫn là lại cứu giúp một cái thử một chút nếu như vẫn là thất vọng cái kia thử hồng quân có thể chọn chúng bọn hắn tự nhiên cũng có thể đổi đi bọn hắn như vậy lại qua hai trăm năm thời gian thử tiêu cung bên ngoài đông đảo cường giả đổi u tới so với lần trước lần này tới cường giả càng nhiều nhất là đến từ phương tây cường giả gia tăng không ít cái này ở trong có một vị gậy gò lao đạo tên là nhân đăng nguyên bản nhiên đăng là tại tử tiêu cung lần thứ ba giảng đạo lúc mới chạy đến miễn cưỡng dựng vào sau cùng chuyến xe c u ố i có thể bởi vì phương tây địa mạch bị khôi phục hàn hóa hình núi linh thiếu linh khí tăng lên không ít tu bi nhanh chóng tăng lên không phải sao thái ớt kim tiên b i ê n mãn thêm cộng sinh linh bảo linh cứu hộ thể thuận lợi xuyên qua thiên ngoại thiên đi tới tử tiêu cung không bao lâu tử tiêu cung cửa lớn mở ra hạo thiên giao trì đi ra mời tất cả cường giả tiến bảo trên đông hải vẫn như c ũ là vạn long đường hẻm nhưng lần này chạy tới cường giả giảm mất một chút phu quang thấy thế trên mặt không thích trợt lói lên những thứ này không đến cường giả có rất nhiều vẫn l ặ n có thể là tìm nơi nương tựa hồng quân rốt cuộc hồng quân là hàng thật giá thật thánh nhân p h u quang giảng đạo dù dễ hiểu nhưng cũng quá to cạn trung vi là đang ép cách bên trên thua một nước loại chuyện này không kỳ quái nhưng vẫn là rất không thoải mái duy nhất đáng được ăn mừng chính là bọn hắn bại lộ đến trả tính sớm cái này nếu như trở bàn cho ngôi sao sau mới phát hiện đây mới thực sự là l ô lớn điều chỉnh tốt trong lòng về sau p h u quang cũng chuẩn bị bắt đầu bài giảng chương 40 thử tiêu cung xoáy nhất vùng chương b ố thử tiêu cung xoáy nhất vùng t a n g giảng đạo nơi biết được một chút cường giả chuyển ném hồng quân phù quang ý thức được nhất định phải có chỗ thiên bể như bạch trạch lục nhĩ ngao quẳng những thứ này người một nhà hắn tự nhiên muốn nhiều hơn chiếu cố lúc này khống chế giảm xuống trận pháp vĩ lực để bọn hắn có khả năng ngồi ở phía trước nghe g i ả n g đến mức phía sau cường giả trừ phi có thể xác định hắn tâm tính bằng không cũng nhất định phải có giữ lại an bài tốt phù quang liền bắt đầu lần này giảng đạo lần trước giảng đạo bên trong phù quang mặc dù nói một chút đại la chi đạo nhưng bởi vì đến cường giả cơ bản đều tại đại la kim tiên phía dưới cho nên đối với đại la chi đạo hắn là điểm đến là rừng chính là xuất phát từ nguyên nhân này mới cầm một chút b ố n là thái ớt kim tiên biên mãn cường giả cảm giác bình thường tiến tới lựa chọn c h u y ể n nhìn về phía hồng quân lúc này đây h ắ n tự nhiên chính là lấy đại la c h i đạo làm dẫn sau đó từng bước chuyển hướng hôn nguyên c h i đạo hôn nguyên c h i đạo nói trắng ra chính là lĩnh hội tự thân đại đạo n ư ơ n g tụ n vô thượng p h áp lực con đường này rất khó nhưng bởi vì là thích hợp nhất chính mình lại tăng thêm quá trình cần rất bức trắc vì lẽ đó đi lên hôn nguyên c h i đạo sau chiến l ự c rất là cường đại phù quan cùng vọng thư đi qua hơn hai ngàn năm l u đạo đối lẫn nhau thái dương tri đạo thái âm tri đạo cảng ộ có chút đi sâu vào kết quả chính là luận đạo hơn hai ngàn năm bọn hắn thành công đột phá hôn nguyên kim tiên sơ kỳ chính là bởi vì như vậy phu quang mới có thể đề nghị vọng thư không muốn đi tử tiêu cung nghe giảng một cái là thử một chút có cơ hội hay không tiệt hồ vọng thư khí v ậ n hai là là vọng thư đi lên hôn nguyên tri đạo cùng chuẩn thánh tri đạo đã phân đạo về tiêu chuẩn thánh tri đạo trên thể nghiệm thiên tâm cái này thiên tâm chính là thiên đạo vì lẽ đó tu hành chuẩn thánh tri đạo kỳ thực chính là thiên đạo mở cửa sau không phải sao trong tử tiêu cung tình h u ố n liền nghiệm chứng cái này nhìn qua điểm tại hạo thiên giao chỉ mở cửa dẫn vào tất cả cường giả về sau hồng quân liền bắt đầu giảng giải c h u ẩ n thánh c h i đạo vừa mới bắt đầu hết thể cũng rất thuận lợi đặc biệt là ngồi phía trước nhất tam thanh bọn hắn trước đây giao thủ thôi động qua tam nguyên quy nhất trận thật sự rõ ràng cảm ứng qua hôn nguyên c h i đạo chỉ là bởi vì đương thời vì nệm vững nền móng của mình cho nên đồng thời không có thừa cơ đột phá đến hôn nguyên kim tiến cảnh bây giờ nghe hồng quân giảng giải c h u ẩ n thánh c h i đạo không thể nghi ngờ là trực tiếp đem lửa chặn lửa c h e cửa lớn cường thế lời ra nhưng mà ngay tại tam thanh chuẩn bị bộ p h á c đột phá thời điểm đằng sau lại là bỗng nhiên chuyển đến một luồng di động cỗ này di động không chỉ có là đem bọn hắn đánh gãy liền bên cạnh nữ hoa tiếp dẫn chuẩn đ ị bọn hắn đều là chịu ảnh hưởng n h ì n không được bay đầu quan sát lên kết quả tất cả đều kinh hãi di động đầu mượn là luôn luôn tương đối là ít nổi danh vọng thư lúc này vọng thư dù nghe hồng quân giảng giải c h u ẩ n thánh đại đạo có thể sau lưng nàng dâng lên một vòng xanh đen lãnh nguyện lãnh nguyện dị tượng lại tại kháng cự c h u ẩ n t h á n h chi đạo hồng quân truyền đạo vọng thư kháng cự có lẽ hiện tại nhìn là so hồng quân kém một chút nhưng cái này nhưng nói rõ vọng thư tu đạo ít nhất là cùng t r u y n thánh tri đạo bình đẳng bằng không trực tiếp liền bị nghiên ép cái này không nói khoa trương vọng thư hiện tại chính là tử tiêu cung xoáy nhất vùng vọng thư thành công tựa như là hướng lăn dầu bên trong đầu nhập một g i ọ t nước lạnh làm cho tử tiêu cung cường giả đều nháy mắt nổ bể ra tới tam thanh nữ hoa bọn hắn khiếp sợ không thôi không giống với tam thanh nữ hoa nhóm cường giả hàng đầu hồng quân thì trong mắt lóe lên lũ ám vẻ chuẩn thánh c h i đạo có khả năng tại hồng hoang thiên địa truyền bá ra dựa vào là gì đó là chuẩn thánh c h i đạo hàng kim lượng sao không phải là là hôn nguyên c r i đạo khó mà tu hành tu hôn nguyên tri đạo n g à tỷ năm khả năng đều không nhìn thấy tương lai hy vọng lúc này cuối cùng có chuẩn thánh c h i đạo đầu này đường tắt cho ngươi đi đi ngươi có thể cự tuyệt không đi đáp án đương nhiên là không thể trước mắt đã vọng thư thành công đi thông có phải hay không nói huấn nguyên c h i đạo đồng thời không có khó i như vậy đi cái này bên trong lại lấy tam thanh nữ hoa là nhất tam thanh nữ hoa bọn hắn không cần nói tiên thiên lai lịch hoặc là tự thân t h i ê n phú có thể nói không chút nào kém hơn vọng thư vọng thư có thể ngồi vào bọn hắn cũng có thể kể từ đó bọn hắn còn biết ngoan ngoan tu luyện chuẩn thánh c h i đạo nghĩ đến cái này khả năng h ồ n quân tức giận không thôi hết lần này tới lần khác tại vạn chúng nhìn trường trường phía dưới hắn không có khả năng ra tay với vọng thư bằng không lúc t r ư ớ c giả bộ hình tượng trực tiếp liệt thế nhìn xem vọng thư hóa thân tử tiêu cung xoáy nhất vùng hồng quân tựa như là ăn dồi xanh ở b ê ngoài n hắn làm bộ chính mình không thèm để ý bình ổn như thường giảng giải chuẩn thánh chi đạo v ũ t r ộ n hắn lại là thôi động lực lượng đem vọng thư vị trí toàn bộ cô lập ra cho dù khoảng cách vọng thư chỉ có một tay xa lại là rốt cuộc không cảm giác được vọng thư khí tức thật giống như vọng thư đột nhiên biến mất không thấy gì nữa như vậy tất cả cường giả mới một lần nữa nghe rằng nói nhưng đấy lòng rõ ràng nhấc lên một tia vận sóng lần này hồng quân rõ ràng vì cái gì tại bắt đầu bài giảng phía trước chính mình sẽ sinh ra như vậy dự cảm không ổn thật đáng chết ta đáng tiếc hồng quân sai vọng thư như vậy trong lúc vô tình đã tâm còn chỉ là vừa mới bắt đầu sau đó còn có nhường hồng quân càng không nguyện ý nhìn thấy sự t ì n h sẽ phát sinh cứ như vậy tử tiêu cung cùng thang cốc giảng đạo duy trì liên tục hơn hai ngàn năm hết thể còn tính là bình tĩnh một ngày này h u minh huyết h ả i bên cạnh lang tiêu chậm rãi mở mắt thân thức tử trong hai tay huyết mục trở về tự thân hơn hai ngàn năm qua trong thời gian lăng tiêu thôi động địch thiên mộ tính lĩnh hội cùng minh hà đổi huyết thần kinh tỉ mỉ tìm hiểu tới về sau hắn nhìn ra huyết thần kinh đầu bối huyết thần kinh chín thành tám nơi phát ra là huyết chi thần ma bản nguyên minh hà tại bốn có cơ sở bên trên tiến hành một phen lớn mật nếm thử lúc này mới thôi diễn xuất hiện ở huyết thần kinh hắn không thể không thừa nhận minh hà đúng là một cái dám nghĩ dám là m người huyết chi thần ma đối với huyết chi đại đạo mặc dù lĩnh nộ cực sâu cơ hội liền muốn đạt tới nhỏ máu sống lại trình độ nhưng cuối cùng vẫn là vẫn lạc tại bàn cổ khai thiên phủ phía dưới vừa bẵn cũng là bởi vì dạng này nhường minh hà biết rõ tiếp cận huyết chi thần mà còn xa xa không đủ nhất định phải mở ra lối riêng mới được kết quả cũng nhìn thấy huyết thần tử mỗi cái huyết thần tử đã là lẻ loi cá thể cũng đều là minh hà phân thân có thể nói huyền diệu vô cùng trước đây lang tiêu lấy mười hai tổ vu một dọn tinh huyết luyện chế ra ở tỷ đóng dấu tỷ thu thập bọn hắn thu hoạch đến công đức chính là cho mười hai tổ vu lưu lại một cái tìm đường sống trong chỗ chết cơ hội công đức mạch lạc toàn bộ tổ vu chân thân bên trong sát khí rất khó nhưng chỉ mạch lạc một dọn tổ vu tinh huyết vậy liền đơn giản nhiều trước mắt lĩnh hội huyết thần kinh về sau lăng tiêu nghĩ đến một cái biện pháp tốt hơn n h ư n g hậu thổ lưu tại cái này chờ đợi hắn thì là hóa thành đỏ vàng trở về chu sơn t ứ mười một tổ vu từ u minh huyết hải trở về đã vượt qua gần ba nghìn năm thời gian bọn hắn dựa theo lăng tiêu yêu cầu nghiêm túc vận chuyển địa thần tổ đ ỉ n h phàm là thông qua địa mạch phát hiện xảy ra chuyện gì bọn hắn liền lập tức đi xử lý gần đây ba nghìn năm có thể nói là đem bọn hắn kìm nén đến khó chịu không thôi ngày nay thấy lăng tiêu trở về lập tức liền nói mau mau đến xem hậu thổ lăng tiêu cố chấp vất quá bọn hắn đi tới bản cổ điện p h t tay nào lấy đi lượng lớn linh túy về sau bọn hắ hậu thổ thấy mười một tổ vu sang đây xem chính mình cái kia thật để một cái vui vẻ lăng tiêu phải bận rộn liền nhường chính bọn họ ra ngoài tụ họp một chút ngao ngao ngao từng đạo từng đạo bén nhọn thú phát ra âm thanh dài rằng giặc quanh quần phu cận bình thường yêu thú có thể thành bị nặng lăng tiêu nghe được động tĩnh khỏe mắt không khỏi một trận c ố rút lúc này mới tập trung ý chí đi bận rộn lên chương bốn mươi mốt hậu thổ huyết thần khởi động chương bốn mươi mốt hậu thổ huyết thần khởi động mười hai tổ vu ra ngoài vui chơi lăng tiêu thì chuẩn bị độc thủ lúc này đây hắn muốn tham chiếu huyết thần kinh dung luyện pháp vì hậu thổ dung luyện nguyên thủy huyết phách nguyên thủy huyết phách luyện chế có chút chú ý cần lấy tinh thần linh huyết cùng tinh khiết linh hồn làm nền phối hợp rất nhiều linh t u ú y tẩm bổ tới trình độ nhất định sau lại dung hợp tự thân chân linh như vậy cho nguyên thủy huyết phách đánh lên chuyên thuộc về chính mình là ấn chờ tương b ư ớ c lớn mạnh liền sẽ trở thành tức nắm giữ bộ phận lẻ loi tư duy lại phục tùng tại bản tôn huyết t h ầ n tử tinh thuần linh huyết rất đơn giản mười hai tổ vu ra ngoài đi săn tùy tiện làm một con yêu thú lấy máu lại tiến hành cô đọc là đủ tinh khiết linh hồn cũng không có Lăng tiêu thôi động thần thông tuân sát h ữ minh huyết h ả i chung quanh liền có không ít ngơ ngơ ngác ngác linh hồn tùy ý bắt một cái linh hồn triệt để mẫn diệt nó thần chí là được đến mức linh t h ú lang tiêu lúc trước trở về bản cổ điện chính là đi lấy linh t h ú kể từ đó chỉ đợi nguyên thủy huyết phách dung luyện sau khi hoàn thành đem hậu thổ cái kiêm một dọn tận chứa nó chân linh tổ vũ tinh huyết đầu nhập nguyên thủy huyết phách liền có thể đem toàn bộ trình tự sắp xếp như ý lang tiêu chính là giơ tay lên Tăng túc kim ô tại thái đỉnh đầu xoay quanh, sau đó hai cánh bông nhiên vây quanh lên, càng kim hai ô đầu đó sau xoay vây lấy là d ư ơ n chân g h lang tiêu đầu tiên là hướng hỏa đỉnh bên trong đầu nhập một đạo linh hồn đừng nhìn nói mẫn diệt linh hồn thần trí thật giống rất đơn giản nhưng bởi vì linh hồn m u ố n là m ư ợ i phần yếu đất một cái khống chế không tốt liền biết và anh không phải sao đạo này linh hồn cũng là giải thoát và không nó còn biết một mực tiếp tục đần độn ngủ ngốc linh hồn nghe ta nói cảm ơn ngươi bởi vì có ngươi ấm áp bốn mùa Lăng tiêu lúng túng sờ mũi một cái t h â n thức khống chế hỏa đỉnh lý lực tựa như là đ i ề u nhỏ bếp g a s chút giật miệng làm cho thái dương chân hỏa càng thêm bình thản sau đó hắn liền xuất thủ lần nữa h ư không một cầm lại là một đạo linh hồn bay tới lăng tiêu cẩn thận cảm ứng qua nhiệt độ đem linh hồn đầu nhập trong đó rõ ràng n ị c h thiên n g ộ tính cho lăng tiêu ra chỉ là toàn phương vị lúc này mới lần thứ hai hắn liền tóm lấy điểm mấu chốt thành công đem linh hồn thần chí mất diệt chỉ bất quá bởi vì thành công rất cao hứng hắn có một chút thư giãn anh đạo này linh hồn lại phế h lăng tiêu thở một hơi thật dài đem tâm cảnh triệt để ổn định lại đạo thứ ba linh hồn đầu nhập hỏa đỉnh bên trong thái dương chân hỏa tiêu đốt từ linh hồn nội bộ bay ra từng sợi màu xám k h í tức sau đó liền gặp linh hồn trong mắt ngây mô diệt hết chỉ còn giấy trắng tinh khiết vững vàng thao tác hoàn tất đem linh hồn lấy ra lăng tiêu minh đệ ngươi nhìn chúng ta hắn vừa đem tinh khiết linh hồn lấy ra trúc dung giọng nói lớn ngay tại bên t a i nổ v a n g kém chút liền lại đem linh hồn cho phế hắn hung hăng chừng mắt l i ế c trúc dung về sau trực tiếp không khắc phí đem hắn trên tay dẫn theo một cái cực lớn yêu thú tr chính mình bắt đến con yêu thú này muốn phải khoe khoang một chút kết quả liền bị lăng tiêu đoạn cái này ít nhiều có chút không tử tế cũng không chờ hắn mở miệng nhà ránh lăng tiêu lời nói liền đã chuyển tới đế giang vừa rồi trúc dung chân phải trước rơi xuống đất xin ra ngoài đánh một trận a trúc dung cả người đều mộng chân phải trước rơi xuống đất liền muốn đánh một trận cái k i a đế giang trúc i ể u âm bọn hắn vậy trúc dung nhìn về phía đế giang bọn hắn như muốn nói bọn hắn cũng là chân phải trước rơi xuống đất không đợi trúc dung đem lời nói ra miệm đế giang trúc cựu âm bọn hắn liền đã bắt lấy trúc dùng hai tay xin ra ngoài mặc dù không biết lăng tiêu vì cái gì nhưng đối trúc dung cái này giọng nói lớn đệ đệ kia thật là trời mưa xuống đánh hải tử nhàn d ố i cũng là nhàn d ố i t h g chi trúc dung ra hỏa này còn nghĩ đem lăng tiêu hỏa khí dẫn tới trên người của bọn hắn nên khoảng khắc đi qua đại ca người đ ụ n nhẹ cậu công người hướng đầu đánh ta cùng người liều trúc dung tiếng kêu rên t r u y ề n đến lăng tiêu lúc này mới hài lòng bay đầu đem trước mặt con yêu thú này mở ngực tiết máu con yêu thú này có vài chục trượng cao lớn ngược lại là cũng coi như mở ra linh trí đáng tiếc bởi vì nó cái đầu cao lớn trực tiếp bị trúc dung cho nhìn bên trên đánh b ấ t tỉnh liền gánh trở về khoe khoang lang tiêu suy nghĩ một chút đưa nó linh hồn rút ra ban cho một chút công đức dung hợp chờ lục đạo luân hồi thành lập về sau để nó mang theo công đức chuyển thế đầu thai đi coi như nó cái này thần tinh huyết đền bù yêu thú nghe ta nói cảm ơn đem một đoàn tinh huyết đầu nhập hỏa đỉnh bên trong tinh huyết vừa tiến vào hòa đ ỉ n h lập tức liền phát ra xì xì thanh âm mười hai tổ vu đi tới chỉ có trúc dung giống như là bị khi phụ tiểu tức phụ ủ y ủ y khuất khuất cùng ở phía sau lang tiêu huynh đệ nơi đây là tại làm gì đế giang âm thanh nhẹ hỏi tham đến lăng tiêu cân nhắc một chút vẫn là quyết định đem việc này cũng nói cho bọn hắn ta thử vì hậu thổ luyện chế nguyên thủy huyết phách nếu như thành công các ngươi có lẽ liền không cần tích lũy đại lượng công đức cũng có thể ngưng tụ ra nguyên thần lăng tiêu truyền âm nói cho mười hai tổ vu mười hai tổ vu nhìn thấy lăng tiêu đem yêu thú tinh huyết đầu nhập hỏa định bên trong luyện hóa lập tức đoán được lăng tiêu vừa rồi chỉ là muốn dùng yêu thú tinh huyết đến mức trúc dung bị đánh hoàn toàn là bởi vì hắn giọng quá lớn mười một tổ vu không chỉ nghiền ngẫm nhìn về phía trúc dung trúc dung mặc dù bị khuất khả năng làm ra một điểm cống hiến hắn còn là thật cao hứng đ thật cao hứng được rồi các ngươi đi làm ăn a ta bên này còn muốn bận rộn một hồi lang tiêu khoát tay liền muốn đuổi mười hai tổ vu nhưng mười hai tổ vu lại không một chút không thoải mái nguyên thần nguyên thần nguyên thần cái này thế nhưng là bọn hắn chờ mong đã lâu nguyên thần a mười hai tổ vu không còn dám ảnh hưởng lang tiêu thậm chí còn cùng nhau hướng trúc dung trừng trứng mắt ý tứ rất rõ ràng ngươi rời xa một chút nếu là lại quấy n h u được lang tiêu thử t r ú c dung mười hai tổ vu rời đi l a n tiêu toàn tâm toàn ý cô đọng tinh huyết nửa ngày sau nguyên bản có vài chục mét khối lớn huyết đoàn trực tiếp bị luyện đến chỉ có bóng rổ lớn nhỏ lúc này tinh huyết đoàn nhìn xem tựa như là một khối ánh sáng trong s u ố t màu đỏ tím xanh b u y ế t tỷ hậu thổ đưa n g ư ờ i ấn t ỉ lấy tới lăng tiêu chào hỏi hậu thổ địa thần tổ đình lúc đi ra vì cam đoan trải vớt khơi thông địa mạch hành động thuận lợi mười hai tổ vũ đem thập nhị đô thiên thần ma kỳ cùng ấn t ỉ đều mang ra hậu thổ không có về chu sơn thập nhị đô thiên thần ma kỳ cùng ấn tỷ cũng còn lưu tại trên thân lăng tiêu tiếp nhận ấn tỷ tay bấm ấn quyết ông nguyên bản ẩn vào ấn tỷ bên trong tổ vũ tinh huyết thoát bay ra ngoài. l mà đen đen ông màu đen bên trong thêm ra một vệ tiêu dị màu đỏ lang tiêu tranh thủ thời gian bóp ra vô số đạo ấn h u y ế t hiện hóa dòng lũ rơi vào đỏ thâm chất lỏng bên trên ông đỏ thâm chất lỏng lại bắt đầu từng bước hướng kết hóa thành một cái phôi thai cuối cùng một đạ o ấn quyết đánh ra nguyên thủy huyết phách thành l ă n g tiêu dừng lại t ơ m mắt nhìn chằm chằm nguyên thủy huyết phách mười hai tổ vu ở bên cạnh cũng là như thế thở mạnh cũng không dám g i a n g g i ắ c tiến lặng bên trong đông nhiên liền một tiếng v a n giòn nguyên thủy huyết phách bên trên nguyên bản chỉ có một sợi màu đỏ lúc này chậm rãi nước ra tới phức từ trong đó lộ ra một cái tiểu nhân tiểu nhân tướng mạo cùng hiện tại hậu thổ không khác nhau chút nào dài răng giặc mở hai mắt ra về sau gần như bản năng nhìn về phía hậu thổ chính là cái nhìn này hậu thổ liền cảm giác được giữa hai bên tồn tại minh minh liên hệ đây chính là nguyên thần của nàng không đúng đây cũng là huyết thần xèo huyết thần hóa thành ánh sáng máu bay vào hậu thổ trong cơ thể một giây sau vê a n g một luồng khí thế đặc biệt liền phóng lên tận trời hậu thổ huyết thần khởi động chương bốn mươi hai địa đạo xuất thế chương bốn mươi hai địa đạo xuất thế hậu thổ huyết thần khởi động một luồng khí thế đặc biệt lấy hậu thổ làm điểm xuất phát bay thẳng vòng trời ông không xa u minh huyết hải nhận cỗ khí thế này ảnh hưởng nhấc lên mút trời xóm máu cơ hồ là trong n h á mắt phát động minh hạ tại ưu minh huyết hải bày ra trận pháp ánh sáng máu tận trời đem ưu minh huyết hải ổn định ưu minh huyết hải chung quanh không có trận pháp bảo hộ chính là kịch liệt địa chấn l â y động lên tới mà tại đây sóng chấn động bên trong hậu thổ huyết thần ẩn ẩn sinh ra một đạo cảm ứng làm cho hậu thổ trực tiếp nhìn về phía nơi nào đó mười một tổ vu tất cả đều lần theo hậu thổ ánh mắt nhìn có thể nơi đó cái gì cũng không có a duy chỉ có lăng tiêu trong hai mắt thần quang tỏa sáng địa thần tổ đình thành lập đến nay đã qua vài năm đầu tiên là có chấp trưởng cả tòa chu sơn sau là có trải bớt hơi thông điện mạch có thể nói là làm ra không thể xóa sạch công hiến như vậy tình huống d ư ớ i địa đạo khôi phục nhanh chóng trước đây bởi vì hậu thổ đồng thời không có nguyên thần cho dù nàng phù hợp địa đạo cũng không cảm ứng được mảy may hiện tại bởi vì thành công khởi động hậu thổ huyết thần hậu thổ cùng địa đạo cảm ứng biến càng thêm rõ ràng đây là địa đạo sắp xuất thế quả nhiên là đi mòn gót sắp tìm không thấy gặp được chẳng tốn chút công phu ông hậu thổ vừa rồi nhìn chỗ kia địa phương bỗng nhiên có vua lượng đạo vận hội tụ tới sau đó liền ngưng tụ ra một cái cửa lớn cái này phiến đại môn chỉnh thể hiện lên màu vàng đất trên đó vẹn vẹn có dạng dỡ thần v ă n tại q u e n quẩn nhưng lại cho người một loại nặng nề bao la bắt ngát cảm giác hậu thổ đôi mi thanh tú nhữ chặt hoàn toàn chính xác lần này động tĩnh là địa đạo sắp xuất thế nhưng còn thiếu một chút cái này phiến đại môn phía trên tựa hồ có lực lượng nào đó đang áp chế địa đạo xuất thế cũng không đúng nói chính xác đây cũng là một loại bảo hộ tránh địa đạo xuất thế quá sớm căn cơ bất ổn hậu thổ đem tin tức này truyền âm nói cho lăng tiêu lăng tiêu lại là mặc kệ những thứ đầu nổn n n g này trước mắt đã địa đạo cảm ứng được hậu thổ xuất hiện vậy liền đã là đến xuất thế thời cơ cặp mắt của hắn lóe qua vô tận thần văn hiển nhiên là đã thôi động lịch thiên n g ộ tính đang tìm kiếm phá giải áp chế lực lượng biện pháp lịch thiên n g ộ tính không phải là thổi rất nhanh hắn liền xem thấu hắn lúc này truyền âm cho hậu thổ chỉ huy hậu thổ phá giải chỉ thấy hậu thổ trên thân buộc phát ra thổ chi đại đạo khí tức hỗn hợp hết thần lực lượng cùng lực lượng p h á t tắc hướng cái này phiến đại môn mấy chỗ tiết điểm liên tiếp đánh ra ba ba ba nhắc tới cũng kỳ quái hậu thổ đánh ra lực lượng nhìn như bàng bạc nặng nề kỳ thực rơi vào cửa lớn chỉ tràn lên nhàn nhạc cỡ sóng chỉ có như vậy cửa lớn bên trên thần văn thế mà liền tránh ra、Cảnh. cửa lớn từ giữa đó nứt ra một cái lỗ liền dừng lại có thể dù là chỉ có đầu này cọng tóc khe hở từ sau cửa tràn lan ra tới một luồng sán lạng khí tức cố khí tức này cùng thiên đạo khí tức không giống nhưng lại đồng dạng vĩ đại không cần phải nói đây chính là địa đạo ầm ầm địa đạo xuất thế thiên địa ăn mừng xèo hậu thổ tiếp xúc đến địa đạo khí tức về sau nàng càng la hóa thành một đạo ánh sáng lấp lánh đụng vào cửa lớn bên trong thang cốc nguyên bản đang giảng hôn nguyên tri đạo phủ q u a n cảm ứng được những biến hóa này khoe miệng không tự chủ được một phát mười hai tổ vu kiếm chuyện dù trễ nhưng đến hắn n h ị n không được dừng lại tầm mắt giống như vượt qua không gian nhìn thấy treo ở trong hố n đ ộ n tử tiêu cung lúc này chú ý tới lần này chấn động hồng quân kinh h ỉ hay không ý không ngoài ý muốn tử tiêu cung trên rừng mây hồng quân chính giảng giải c h u ẩ n thánh tri đạo lúc trước mấy ngàn năm giảng đạo bên trong tam thanh nữ hoa tiếp dẫn chuẩn đ ề trấn nguyên tử cuối cùng đánh vỡ gông cùng x i ê n xích thành công đột phá đến trần thánh sơ kỳ bọn hắn ngay tại tiếp tục lĩnh ngộ trần thánh tri đạo hồng quân đạo âm lại là im bặt mà rừng cùng lần trước mười hai tổ vu lập xuống đại đạo lợi thế hơi có không giống lúc này đây hồng quân không chỉ dừng lại giảng đạo thậm chí là trực tiếp từ giường mây đi xuống trong hai con ngư i dân t r à o sát ý phản phất muốn ngưng là thật chất thậm chí đều không có lo lắng giải thích một câu thân hình khẽ động như muốn rời đi từ tiêu cung chỉ là còn không đợi hắn phóng ra bước đầu tiên ông một luồng tiên đạo lực lượng đột nhiên liền rơi xuống hồng quân sắp mặt lập tức đại biến vừa rồi bởi vì quá gấp cho nên hắn đều quên đi chịu đựng đến thiên đạo hạn chế hồng quân giảng đạo vì thu nạp khí vật sau đó lấy thân hợp thiên đạo trong quá trình này cần hồng quân tọa chấn tại bên trong t ử tiêu cung bằng không khí v ậ n như thế nào tụ lại đến thiên đạo bên dưới cũng liền mang ý nghĩa hắn vô pháp tự mình tiến về trước nhưng lao tiền su không hổ là lao tiền su lập tức tìm đến lỗ thủng ta không đi phân thân của ta đi liền gặp hồng quân mi tâm kéo ra một vết nứt trong đó có ánh sáng bảy màu lưu chuyển sau đó cái này một đoàn ánh sáng bảy màu hướng hồng hoàng thiên địa bán ra ánh sáng bảy màu hóa thành một tôn đạo nhân cùng hồng quân có sáu bảy phần tứ tự nhưng khí tức lại là yếu rất nhiều tối đa cũng chính là chuẩn thánh viên mãn chuẩn thánh viên mãn tu vi nhường đường người đủ để xẻ rách không gian đạo nhân hai tay kéo một cái trước người bình tĩnh không gian liền đột nhiên kéo ra một cái lô đen một bước bước vào lô đen chờ hắn lại xuất hiện lúc đã đi tới u minh huyết hải bên cạnh hắn nhìn thấy địa đạo không gian cửa lớn còn chứng kiến lăng tiêu cùng mười một tổ vu hắn hơi nhún mày tầm mắt liền khóa chặt cửa lớn bên trên kẽ h hở hiện tại xem ra địa đạo là xuất thế nhưng không có hoàn toàn xuất thế còn kịp thậm chí lăng tiêu cùng mười một tổ vu nhìn chăm chú lên cái này p i ế n đại môn bộ dạng thật giống các loại mười một tổ vu hẳn là hậu thổ đã tiến vào địa đạo không gian nghĩ tới đây hồng quân phân thân cảm xúc rất là phức tạp hậu thổ tiến vào địa đạo không gian như thế sau đó lấy được địa đạo tán thành đã là tất nhiên không nói đến hậu thổ về sau đến thực lực như thế nào vẹn mẹn lấy vị cách mà nói nàng liền cùng hồng quân cùng một cấp độ hồng quân phân thân tự nhiên không vui nhưng bởi vì nàng đã tiến vào hiện tại nếu đem phong cấm không chỉ phong cấm địa đạo còn có thể nhường mười hai tổ vu tạm thời không được đầy đủ thập nhị đô thiên thần sát đại trận cũng liền thành không có tác dụng hồng quân phân thân nhìn thấy ngược gió lật bàn cơ hội đáy lỏng lại là mực rỡ lập tức không để ý tới đi đối phó lăng tiêu cùng mười một tổ vu hắn liền ngang nhiên ra tay đầu ngón tay có tím xanh ánh sáng xanh lấp lánh nháy mắt ngưng tụ ra một tòa từ ngàn vạn tối nghĩa thần văn sen lẫn đại trận tòa đại trận này sát phạt lực lượng không mạnh thậm chí là gần như tại không nhìn qua phản v h ấ t giống như vô tận bực sâu suy nghĩ của hắn phong cấm địa đạo kéo dài thời gian lăng tiêu chỉ quét mắt một vòng liền nhìn ra hồng quân phân thân tâm tư nhưng hắn nhưng không có mảy may muốn ngăn trở ý tứ địa đạo xuất thế đừng nói là chỉ là hồng quân p h n thân đến đây liền xem như hồng quân bản tôn đến vậy vô pháp ngăn cản thật l à m địa đạo vị cách cùng thiên đạo ngang bằng là nói lao sao lăng tiêu trầm ổ n mười một tổ vu lại không cách nào bình tĩnh bọn hắn là khở nhưng cũng không phải làng ốc mắt thấy hồng quân phân thân hướng phía cửa lớn công kích bọn hắn đều là nháy mắt bộc phát dừng tay làm càn lại dám đánh nhiễu ta mấy tổ vu làm việc ta nhìn ngươi là chẳng sống chúc dung ngươi còn nói lời vô dụng làm gì mau ra tay âu ngọc n g o n g nương theo lấy tiếng nói mà lên là mười một đạo lực lượng phát tắc ngưng tụ công kích thời gian hỗn loạn không gian rạn nước lôi đỉnh nổ vàng ngọn lửa đốt trời rất có đem hồng quân phân thân vị trí công kích thành hư vô s u thế nhưng mà đối mặt kinh khủng như vậy công kích hồng quân phân thân liền đầu đều không chuyển hiện tại mười một tổ vu chung quy chỉ là tương đương với đại la kim tiên cảnh giới viên mãn thiết thân tiến triển có lẽ có thể sánh được c h u ẩ n thánh nhưng như vậy công kích từ xa vẫn là kém một chút hòa hậu hồng quân phân thân chung quanh trắng mất ánh sáng gọn sóng như có một đạo màn tường đem những công kích này ngăn cản ở bên ngoài mà hắn chỗ thi triển đại trận đã thành hình ông liền muốn hướng phía cửa lớn vô xuống lang tiêu minh đệ đế giang k ẩ n trương nhường lăng tiêu ra tay ngăn cản lại là nhìn thấy lăng tiêu khỏe miệng mỉm cười bình thản đung dung liền lúc này đế giang cũng ổn chương 4 ố n địa đạo ai nói nhân hậu lại không thể có tâm cơ chương 4 ố n địa đạo ai nói nhân hậu lại không thể có tâm cơ đế giang thấy lăng tiêu chầm ổn trong lòng chính là nhất định cho tới nay lăng tiêu cho bọn hắn ấn tượng chính là trí tuệ v ư ớ c vàng lăng tiêu nhìn thấy hồng quân phân thân ra tay lại không ngăn cản chỉ sợ là sớm đã có chỗ an bài lăng tiêu ta không có ta không ngờ chớ nói lung tung chúc cửu âm bọn hắn thấy đế giang cũng đột nhiên dừng lại trên mặt vẻ sốt u ruột cảm đ ộ m đại ca người đang làm gì đại ca cùng nhau nhìn sang phát hiện lăng tiêu cùng đế giang đều nạo g nghễ m à đ ứng xem hồng quân phân thân như không như thế bức khí mười phần tư thái lộ ra bọn hắn rất là không chịu nổi bọn hắn cảm giác chính mình giống thằng hề nhưng cũng là lần này bọn hắn k i ị m phản ứng hẳn là lăng tiêu có khác chuẩn bị ở sau trên tay công kích cũng không lại tiếp tục đánh ra ngược lại là dù bận bận ung dung xem hồng quân phân thân hành động ách lăng tiêu gặp bọn họ tất cả đều dừng lại mà lại một bộ đối với mình rất có lòng tin bộ dạng hoài nghi bọn hắn đang điên quần não bổ gì đó bất quá không sao ban g đầu của bọn hắn cũng não bộ không r a gì đó vật hữu dụng lang tiêu cùng mười một tổ vu thu tay lại tại hồng quân phân thân trong mắt lại biến thành tự biết bất lực cải biến tiến tới bất đắc dĩ lựa chọn b ư ớ c bỏ trong lòng tự đắc h ọ n h ẹ một tiếng về sau n ư ơ n g tụ đại trận gần rơi vào đại môn phía trên ở đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc ông đại môn phía trên vua tận thần văn lưu chuyển càng l à phát họa ra hồng hoang thiên địa tất cả địa mạch xu thế t r ậ t nhìn lại là một t r ư ơ n g vô cùng phiến phức thân thể kinh mạch đồ lang tiêu cảm giác có chút quen thuộc lúc này đem bản vẽ này hồng quân vân thân lại là sắc mặt đ ủ a biến lập tức nắm trong tay tòa đại trận này cưỡng ép l ệ n h ra ầm ầm tòa đại trận này nện vào u minh huyết hải cùng minh hà bố trí đại trận phát sinh va chạm thử tiêu cung minh hà tâm thần một sợ thông qua huyết thần tử tìm hiểu tình huống về sau u oán nhìn về phía một lần nữa trở lại giường mây hồng quân minh hà chuyện này không liên quan gì đến ta các người đánh các người doanh ta u minh huyết hải làm gì cái này không khi dễ người thành thật nha đương nhiên minh hà chỉ dám dưới đáy lòng âm thầm bắn thầm thật nếu để cho hắn mở miệm cũng không dám mặc kệ minh hà nghĩ như thế nào lúc này hồng quân phân thân phiền muộn đến sắp ói máu địa đạo chiêu này cùng chấn nguyên tử đạo đức bắt cóc đại trận có dị khúc đồng công tuyệt diệu nhưng giữa hai bên v i lực lại hoàn toàn không thể so sánh nổi chấn nguyên tử dựa vào địa thư xem như trận nhãn có thể liên thông địa mạch phạm vi cần nhìn t u vi của hắn mặc dù là như thế thánh nhân cũng là không dám khé động chấn nguyên tử hồng quân chính là vết xe đổ nhưng bây giờ địa đạo liên thông là toàn bộ hồng hoang thiên địa, địa mạch địa thư đặt ở địa đạo trước mặt đó chính là thần móng chân tre hồng quân phân thân mới bố trí đại trận kia lực sát thương cũng không tính quá mạnh càng nhiều là phong cấm Mới nếu là à t h như c ô n địa đạo mặt t r bị phong cấm sau r ư t c phát triệt để không xuất thế cái kêu hồng hoang thiên địa không trọn vẹn vẫn đều tồn tại bởi vậy khả năng diễn sinh ra vô tận nghiệp lực đến lúc đó người đoán đại đạo có thể hay không giáo hấn thiên đạo hồng quân phân thân chính là cảm ứng được tiềm ẩn nguy hiểm lúc này mới c ư ơ n g ép thay đổi phương hướng mắt thấy địa đạo uy hiếp ở phía trước thậm chí thần còn có chút khiêu khích hồng quân phân thân có một loại ta có thể một q u y ề n đấm chết thần lại không thể đọc thủ phiền muộn hận đến cái kia thật để một cái nghiến răng n g h i ế n lợi phốc phốc đúng vào lúc này bên cạnh chuyển đến không hợp thời cười khẽ thình linh chính là lang tiêu cái này cũng không trách lang tiêu biết cười ra tiếng thực tế là hắn cảm giác địa đạo có trăm triệu một chút xấu bụng thế mà cũng chơi đạo đức bắt cóc cái này vùng ngắt chiêu địa đạo ai nói nhân hậu lại không thể có tâm cơ mà tại lang tiêu vẽ mẫu thiết kế phía dưới mười hai tổ vu cũng là bông a ha ha ha c ờ i mở tiếng c ư ờ i to giống như từng trôi kiếm sát xuyên thẳng hồng quân phân thân đáy lòng mẹ nó địa đạo cùng hậu thổ chính mình không động đậy chẳng lẽ liền các ngươi đ ề u c h ờ một chút hoặc là nói là lão tiền su hồng quân phân thân nhìn xem c ư ờ i đến không chút kiêm kỵ mười một tổ vu hồng quân phân thân trong mắt lập tức lóe qua một đạo dạng dỡ bóng loáng chỉ cần đem lăng tiêu cùng mười một tổ vu cầm xuống cho dù hậu thổ từ địa đạo nhìn không gian ra tới vậy cũng sẽ bị chính mình bỏ thúc mà lại thiếu khuyết hậu thổ kiêm kỵ nhất thập nhị đô thiên thần sát đại trận liền cũng vô pháp bố trí lấy chính mình chuẩn thánh viên mãn tu vi muốn phải nắm bọn hắn còn không phải dễ như trở bàn tay sao nghĩ tới chỗ này hồng quân phân thân cười lạnh xoay người lại ưu minh huyết h ả i bên trong âm thầm quan sát thế cục huyết thần tử thấy thế đáy lòng đã mừng rỡ đúng đúng đúng chính là như vậy lang tiêu cùng mười một tổ vụ càng là tìm đường chết bị hồng quân phân thân diện sát mới càng tốt dạng này cũng coi như giúp hắn báo một mũi tên mối thủ minh hà đáy lòng không ngừng c o n dế lúc trước cú hoán lập tức hoàn toàn không có nhìn về phía hồng quân tầm mắt ngược lại nhiều hơn mấy phần s ù n bái chỉ vất quá hồng quân phân thân biến hóa liền huyết thần tử đều có thể cảm ứng được lăng tiêu há lại sẽ không có chú ý tới hắn sau khi cười xong ánh mắt liền từ đầu đến cuối không có lại rời đi qua hồng quân phân thân mười một tổ vu chú ý tới lăng tiêu biến hóa cũng tương tự nhìn về phía hồng quân phân thân chơi thì chơi não thì não bọn hắn cũng không dám có mảy may chủ quan trước đây mười một tổ vu liên thủ công kích hình tượng còn còn tại trước mắt t r u n thánh viên mãn đối với hiện tại mười hai tổ vu vẫn là mạnh rốt cuộc sớm xuất thế mấy trăm nguyên hội lai lịch thiên phú cũng không thể so mười hai tổ vu yếu bao nhiêu ông ý niệm còn không có biến mất hồng quân phân thân quanh mình khí thế cuộn cuộn như một hồi gió lốc càn quét qua chung quanh khu vực rầm rầm h u minh huyết h ả i lại nổi lên ngút trời sóng máu huyết thần tử mặc dù bị cuốn đến bay ngược nhưng trên mặt lại càng hưng phấn ngầm đầu nhìn lại tại hồng quân phân thân đỉnh đầu có một vòng cuồng sáng cuồng sáng thần dị vô s o n g như là máy hút bụi đem quanh mình linh khí đột nhiên hút chống không sau đó ngưng tụ ra một đầu sáng trói chín màu thần liên thần liên phía trên là cấn có vô tận thần văn sán lạn thiên h u lệnh sinh linh vô pháp đi nhìn thẳng cách xa nhau rất xa huyết thần tử đều đã sinh ra một luồng không nhịn được muốn quỷ lệ cảm giác. Thật, thật mạnh. xoát lạp lạp chín mẫu thần liên giống như thần long phá không hướng phía lăng tiêu cùng mười một tổ vu quấn q u a n h tới chín mẫu thần liên bay qua trong lúc đó thần văn m ở mịn linh tính mười phần cứ việc cùng mười một tổ vu còn cách một đoạn bọn hắn lại là mơ hồ cảm giác được đầu này chín mẫu thần liên ẩn ẩn khắc chế bọn hắn tổ vu chân thân cái này mười một tổ vu đều là kinh ngạc không có mảy may t r ầ n chờ liền thôi động huyết mạch trong cơ thể lực lượng hống h ố n g hống mười một tôn tổ vu chân thân b ắ t ngang mà ra dâng trào hết khí ngưng tụ đến trên nắm tay vâng. Vâng. Vâng. Vâng. cách không hướng bay qua chín mẩu thần liên đánh ra từng nhát trọc quyền không khí đều bị đánh ra từng đạo từng đạo pháo không khí vảnh vảnh vảnh chỉ là những thứ này pháo không khí rơi vào chín mẩu thần liên bên trên trừ nổ tan ra từng đoàn từng đoàn song khí đồng thời không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì chín mẩu thần liên vẫn bắn về phía mười một tổ vu đế giang tốc độ nhanh nhất ngăn tại một đám đệ đệ bội mọi phía trước phốc phốc quả nhiên chín mẩu thần liên đụng xuyên đế giang nằm đấm nổ tung một đoàn máu bắn tung tóe mắt thấy chín mẩu thần liên muốn thuận thế quấn lên đế giang lúc một bàn tay lớn xuất hiện tại đế giang bên mình、ba. Thoáng chín á i đem mẫu thần liên gần buộc c h ặ t đế giang thời điểm lăng tiêu tay đột ngột nô ra đem chín mẫu thần liên chế trụ lăng tiêu quay đầu nhìn về phía đế giang lạnh n g ạ t hỏi người còn được rồi nếu là bình thường thời điểm lăng tiêu không sẽ hỏi vấn đề này bởi vì rất bù ngốc mười hai tổ vu lấy lục thân cường đại mà nghe tên đừng nói là tay cầm bị sỏ xuyên l i ông chống c không trong tay trái đồng dạng nổi lên nhẹ nhàng ánh sáng xanh lục hướng phía đế giang tay tổn thương đánh ra một đạo ánh sáng xanh lục c c ánh sáng xanh lục rơi vào vết thương lại tựa như tuyết trắng gặp được dầu nóng nháy mắt tan dạ không thấy xì、sì. vết thương như vậy đột ngột biến hóa đế giang một cái không quan sát bởi vì đau đớn kịch liệt hít sâu m ộ t hơi liền đế giang đều nhịn không được có thể tưởng tượng loại đau nhức này khủng bố cỡ nào may mà ánh sáng xanh lục từ từ biến mất cái kia xuyên qua vết thương cũng hoàn toàn lấp đầy sinh ra trắng non nà thì mới ngươi trước tiên lui sau nghỉ ngơi nơi này có ta lang t h i ê u vẫn như cũng là nhẹ như mây gió bộ dạng nhưng trong ánh mắt của hắn lại là càng hung hiểm hơn mấy phần đối diện hồng quân p h n thân đồng dạng là dạng này hắn thi triển chín màu thần liên có chút tương tự d i ệ t thế lực lượng có thể làm hao mòn đủ loại lực lượng nhưng lăng tiêu thế mà một tay liền đem chín màu thần liên gắt gao chế trụ trong này trừ lăng tiêu cường đại đục thân bên ngoài còn có hai tay của hắn bên trên bọc thần bí ánh sáng xanh lục cơ hồ là tại quan sát đến ánh sáng xanh lục một cái trước mắt trong đầu của hắn liền nghĩ đến ánh sáng xanh lục nơi phát ra kia là bốn nên thuộc về tam thanh đại cơ duyên hai mươi b ố phẩm tạo hóa thanh liên có khả năng hóa giải chín màu thần liên cùng loại với diện thế lực lượng lực lượng vậy cũng chỉ có cực kỳ thuần túy tạo hóa lực lượng tại hồng h o a n g thiên đ ị a nắm giữ như vậy thuần túy tạo hóa lực lượng bảo vật hắn chỉ có thể nghĩ đến hai mươi tư phẩm tạo hóa thanh l i ê n đáng ghét hồng quân phân thân thầm mắng không thôi cái này lăng tiêu chỉ sợ so mười hai tổ vu còn khó quên hơn nghĩ đến cái này hồng quân phân thân trên đầu còn sáng lại xuất hiện ngưng tụ chín đầu chín màu thần liên giống như chín đầu thần long đảo loạn vòng trời sau đó vô cùng nhanh chóng bắn về phía lăng tiêu lăng tiêu cũng không có lại ở tảng chỗ mi tâm lấp lánh nhẹ nhàng ánh sáng xanh lục hai mươi tư phẩm tạo hóa thanh niên từ mi tâm bay ra ngoài tại lăng tiêu trước mặt quay tròn xoay tròn vài vòng về sau đột nhiên liền đã phóng to gấp trăm lần có thửa lăng tiêu một chân dẫm lên đài sen sau đó liền ngồi xếp bằng vững vàng ngồi xuống ông hắn đem lực lượng rót vào tạo hóa thanh l i ê n về sau từ tạo hóa thanh l i ê n toàn thân tách ra ánh sáng xanh lục ánh sáng xanh lục có ngược ở ngoại vi ngưng tụ một phương lồng ánh sáng đồng thời hỗn độn chung cùng hồng mông lượng tiên xích đồng thời xuất hiện trên đầu người thời khắc này hồng quân phân thân có một loại không chân thực cảm giác hai mươi tư phẩm tạo hóa thanh niên hỗn độn chung hồng mông lượng tiên xích không nghĩ tới trừ hồng quân bản tôn bên ngoài thế mà còn có người một lần có thể lấy ra ba kiện tiên thiên trí bảo cấp bậc bảo bật cái này một cái trước mắt hồng quân phân thân đối lăng tiêu s ắ c ý đ ạ tới t cao độ trước đó chưa từng có nhưng mà không đợi đến hồng quân phân thân đọc thủ ken hôn đ ộ n chung đột nhiên vừa v ă n g lên vô hình sóng âm dập dần một luồng huyền lại huyền trấn áp lực lượng nương theo sóng âm dập dần chuyển ra càng là đem hồng quân phân thân không gian t r u n g quanh đều trấn áp dù là hồng quân phân thân nắm giữ chuẩn thành viên m ã tu vi đối mặt như vậy trấn áp hiệu quả đều xuất hiện một tía nhỏ xíu chậm chạp chậm chạp cơ hội t r ớ c mắt l ạ qua có thể đây vốn là lăng tiêu chủ tính ra tay h ắ n tự nhiên thời điểm chuẩn bị ở giữa không dung phát thời khắc hồng mông lượng tiên h xích đã vút lên trời cao chém ra màu huyền hoàng mũi thước nhọn màu huyền hoàng mũi thước nhọn lượt v ỏ n g từ từng cái cổ q u á i xào trá góc độ chém về phía hồng quân phân thân chín m à u thần liên dĩ nhiên uy lực mạnh mẽ nhưng rõ ràng phá không được tạo hóa thanh liên phòng ngự ngược lại là màu huyền hoàng mũi thước nhọn thả ra sắc bén ý cách một khoảng cách đều có một loại bị chia cắt cảm giác hồng quân phân thân quyết đoán không chế chín mẫu thần liên vung đầy bành bành t ư n g đạo nổ vang nổ vang h u ề n h o à n mũi th đế giang bọn hắn đứng ở phía sau nhìn xem ngăn tại phía trước lăng tiêu b ó n g lưng không tự chủ được sinh lòng cảm cái cảm giác an toàn trực tiếp bị kéo căng chính là bởi vì dạng này mười một tổ vu bắt đầu sao động vừa rồi hồng quân phân thân đả thương đế giang hiện tại hắn bị lăng tiêu k i ể m chế tâm thần vì cái gì không bắt được cơ hội đánh chó mù đường t r ú c cựu âm tiến đến đế giang bên người c h u y ề n âm lưu đồ bí mật đế giang mới vừa rồi bị đả thương chính là kìm nén một cái ngột ngạt bây giờ bị chúc cựu âm cái này một dẫn ra chỗ nào còn có thể nhịt được làm nhất định phải chơi hắn đế giang lập tức chuyển âm cho cái khác đệ đệ muộn cái khác tổ vu đang nghe đế giang chuyển âm lúc trong mắt cũng là bóng l o á n g tỏa sáng bọn hắn đã sớm đ ố i hồng quân phân thân trang bức rất khó chịu đầu tiên là muốn phải phong cấm hậu thổ sau là ra tay đả t h ư ơ n g đế giang hồng quân phân thân đã có đường đến chỗ chết thế là mười một tổ vu đi tới hai mươi tư phẩm tạo hóa thanh l i ê n chống ra lồng ánh sáng đằng sau l ă n g tiêu đang chuyên tâm cùng hồng quân phân thân đối công hắn trung quy chỉ là đại l ạ kim tiên viên mãn tu vi trung gian dòng giã kém một cảnh r ờ i lớn có thể rằng con đã rất không dễ dàng lúc này mười một tổ vu không chờ hắn mở miệm mười một tổ vu đã hành động chỉ gặp bọn hắn lại vận chuyển lực lượng pháp tắc ngưng tụ công kích như mười một quản đại b ắ t phát động pháo anh ẩm ẩm trang diện bắt đầu biến quỷ dị h u minh huyết h ả i bên trong từ ngực huyết thần tử gian nan nuốt một cái n ư ớ c bọn cái k i a thế nhưng là chuẩn thánh viên mãn hồng quân phân t h ầ n thế mà bị lăng tiêu cùng mười một tổ vu đẻ ép đầu anh đây cũng chính là trước đây chính mình nhận sợ rất nhanh bằng không đối mặt lăng tiêu cùng hoàn chỉnh mười hai tổ vu không dám nghĩ hoàn toàn không dám nghĩ liền ở xa tử tiêu cung minh hạ lúc này cũng không dám lại nhìn ngồi cao tại trên giường n â y hồng quân chỉ lo chứng kiến một màn này chính mình một phần bạn lại bị hồng quân di cầu ầm ầm minh hà đang nghĩ ngợi đ ỗ n g nhiên bị huyết thần tử truyền đến động tĩnh giật mình kém chút tại chỗ nước tiểu hắn còn tưởng rằng hồng quân phân thân thật ra tay với huyết thần tử kết quả trang một cái nhìn phát hiện cũng không phải là mà là hồng quân phân thân bộ p h á t bị lăng tiêu làm cho trái trống phải ngăn hồng quân phân thân liền đã rất mất mặt không nghĩ tới mười một tổ vua còn không nói võ đức nấp tại hai mươi tư phẩm tạo hóa thanh l i ê n đằng sau ra tay đánh lén làm cho hắn cũng là càng chật vật cuối cùng hắn cũng là triệt để bạo trùng chuẩn bị mượn thiên đạo lực lượng hồng quân bản tôn bị hạn chế tại tử tiêu cung phân thân muốn mượn thiên đạo lực lượng không thể nghi ngờ cũng biết lọt vào ảnh hưởng nhẹ thì khí vận thu n ạ n không được đầy đủ nặng thì lực lượng phản vệ tự thân nguyên bản một kiện không tính khó khăn sự tỉnh bây giờ lại đến một bước này hồng quân phân thân hận không được xé nát bọn hắn đột nhiên b ộ t phát thiên đạo lực lượng ra thân tại hồng quân phân thân sau lưng mơ hổ ngưng n g tụ ra thiên đạo thần luân các ngươi đáng chết hồng quân phân thân giơ tay lên một luồng đen như mực lực lượng ngưng tụ đại thủ lớn chụp thẳng hướng lăng tiêu cùng bởi một tổ vu đạo nay đại thủ lớn mới ra lực lượng h ủ diệt q u ậ trào mãnh liệt mà ra lăng tiêu cùng mười một tổ vu cảm ứng được một luồng tử vong chân chính nguy cơ lao tiền su lăng tiêu cắn răng đang chuẩn bị thôi động tạo hóa thanh l i ê n bản nguyên không tính toán đại giới đi chống cự n g ẫ nhiên từ địa đạo không gian cửa lớn khe hở bắn ra một đạo lực lượng cái này khiến lăng tiêu lập tức bỏ đi lúc trước ý niệm ông một đạo màu vàng đất màn sáng ngăn tại lăng tiêu cùng mười một tổ vu phía trước ầm ầm đại thủ h ấ n đập vào màn sáng bên trên màn sáng đều bị ép ra tay hình nhưng liền chưa từng vỡ vụ tỉ kẹo cơ hồ là nháy mắt ánh mắt mọi người đều nhìn về địa đạo không gian chương bốn mươi lăm không giống nhau hậu thổ chương bốn mươi lăm không giống nhau hậu thổ g i a n g giác. tại mọi người nhìn chăm chú c ử a lớn mở rộng hậu thổ thân ảnh từ trong thức tha đi ra chỉ là thời khắc này nàng gương mặt xinh đẹp hàm sát uy nghiêm đáng sợ ánh mắt nhìn về phía hồng quân phân thân mới lúc này nếu như không phải là nàng kịp thời ra tay cho dù lăng tiêu có thủ đoạn có thể chống cự cũng tuyệt đối sẽ tạo thành không nhỏ thương thế đồng dạng bị lăng tiêu bảo hộ ở phía sau mười một tổ vu cũng sẽ nhận l à đến nghĩ đến lăng tiêu cùng mười một tổ vu biết thụ thương hậu thổ vừa mới đột phá vui sướng nháy mắt biến thành nổi giận ông một luồng giống như đem tiên địa ép tới run r à y khí thế khủng bố lấy hậu thổ làm trung tâm tùy ý nở rộ cái này sao có thể hồng quân phân thân mặt lộ kinh ngạc lấy hồng quân phân thân tâm tính còn như vậy có thể thấy được phát hiện này nhiều nổ tung hậu thổ không chỉ nắm giữ nguyên thần mà lại tại ngắn ngủi chưa tới nửa ngày bên trong thế mà lớn mạnh đến kim tiên cấp độ lấy hồng quân phân thân tâm mắt chỉ có thể nghĩ đến một loại khả năng hậu thổ thu hoạch được địa đạo tán thành nhưng làm sao lại nhanh như vậy trước đây hồng quân bản tôn đánh bại la hầu về sau vẹn vẹn tốn hao vài vạn năm liền hoàn thành rồi tam thi hợp nhất quá trình kết quả qua mấy cái nguyên hội đến hơn hai vạn năm trước mới một lần hành động chứng đạo thành thánh chủ yếu chính là muốn đạt được t i ê n đạo tán thành hồng quân còn phải kể tới cái nguyên hội hậu thổ dựa vào cái gì liền một ngày đều không dùng đến chẳng lẽ cũng bởi vì hậu thổ là b ả n cổ hậu duệ nàng liền có thể đi cửa sau đi được tắt hồng quân phân thân sắp điên cuồng mạnh liệt toán miệng phản phất muốn hóa thành thực chất chỉ là mặc kệ hắn như thế nào phẫn nộ như thế nào toán thận hậu thổ đều không có dừng tay ý tứ g á m động lang tiêu cùng mười một tổ bu hồng quân phân thân đã có đường đến chỗ chết ông hậu thổ sau lưng ngưng tụ ra địa đạo thần luận nhưng so sánh dưới hậu thổ địa đạo thần luân so hồng quân phân thân thiên đạo thần luân càng thêm n g ư n g thực nói cách khác hậu thổ nắm giữ địa đạo quyền hành so hồng quân phân thân nắm giữ thiên đạo quyền hành càng mạnh giờ phút này hồng quân phân thân cái k i a một đôi màu đỏ tươi như máu đôi mắt đã nói do hết thảy giết hồng quân phân thân hết to lại một lần nữa ngưng tụ bàn tay đen thù lớn liền ngươi biết nổ sao thừ hậu thổ đồng dạng hữu lạnh ngưng tụ ra một vòng màu vàng đất đại quyền lớn bàn tay đen thủ lớn cùng màu vàng đất đại quyền lớn bắt ngang ở trong thiên địa cái kia uy thế kinh khủng làm cho hồng hoang sinh linh tất cả đều quỳ dạp trên đất đừng nói là xem xét tình huống liền đầu cũng không dám ngẩng lên quá cao thậm chí có hôn đ ộ n cách xa nhau tử tiêu cùng giờ phút này đều cảm ứng được s o n g phương rằng co có thể so với bàn cổ chân thân cứng rắn thiên phạt chi nhãn cái này thu vi càng cao đối với cả hai uy lực cảm thụ liền càng sâu giờ phút này trong tử tiêu cung cường giả cũng nhịn không được nhìn về phía h ồ n quân chúng cường người bên trong minh hạ phía sau lưng đều bị mồ hôi lạnh thấm n g ấ hãn huyết thần tử liền tại phụ cận như vậy khiến người không sinh ra kháng cự ý lực lượng quả thực là muốn không hắn cũng đừng về u minh huyết hải lăng tiêu cùng mười hai tổ vu thích thế nào thì sao không sai minh hà đã sinh ra muốn phải mở nát tâm tư không còn dám đi sở dâu h ù m tại hồng hoang thiên địa sinh linh đủ loại ý nghĩ bên trong bàn tay đen thủi ấn cùng màu vàng đất đ ạ i quyền ấn và chạm một chỗ ầ m ầ m hồng hoang thiên địa rung động cơn bão năng lượng c n g ư ợ c trên trời tầng mây đánh tan dưới mặt đất tầng đất tung bay liền lăng tiêu cùng mười một tổ vu đều bị mãnh liệt ảnh hưởng còn lại tung bay ra ngàn tỷ dặm xa đây là hậu thổ cùng hồng quân phân thân thủ hạ khống chế va chạm phương hướng đem lực lượng chủ yếu chút xuống hướng không trung bằng không hiện tại cũng đã đem lại địa nổ tan thật lâu ảnh hưởng còn lại dần dần tàn đi l i ê n lộ ra hậu thổ cùng hồng quân phân thân thân ảnh nhưng mà tình trạng của bọn họ có thể nói hoàn toàn khác biệt hậu thổ trừ quần áo có chút loạn tay cầm có chút run dày chỉnh thể không có bất kỳ trở ngại trái lại hồng quân phân thân nửa bên quần áo bị nổ bể ra cánh tay càng là trực tiếp oanh mất rồi khoe miệm đỏ thám lộ ra phá lệ trói mắt ngay tiếp theo tại trong tử tiêu cung hồng quân bản tôn đều là khí tức vận sóng nếu không phải kịp thời ra sức ổn định hắn liền muốn tại c h ú n g cường người trước mặt ném mặt to lẽ ra hồng quân phân thân cho dù không bằng hậu thổ là được không nên chật vật như thế mới đúng tất cả những thứ này căn nguyên ngay tại ở hồng quân phân thân cưỡng ép bạo trùng vừa rồi đối phó lăng tiêu bọn hắn lúc hồng quân phân thân đã nổ một lần cái này đối với hắn ảnh hưởng đã rất lớn kết quả hắn không để ý tự thân ảnh hưởng cưỡng ép nổ lần thứ hai uy lực là tự nhiên giảm nhiều hậu thổ đâu không chỉ lần thứ nhất chỉ là phòng ngự mà lại địa đạo ngay tại bên cạnh nàng so bột phát hậu thổ tại sao thua vì lẽ đó kết quả kỳ thực đã sớm chú định tiểu muội nhanh chơi chết hắn lúc này đế giang bọn hắn cũng từ đằng xa bay trở về hám i ệ n g liền muốn hậu thổ chơi chết hồng quân phân thân hồng quân phân thân nghe vậy giật mình trong lòng hắn không hoài nghi chút nào hậu thổ biết nghe lời làm theo rốt cuộc tổ b u cái kia thế nhưng là có tiếng thô bạo các ngươi chờ l ấ y hồng quân phân thân câu nói vừa dứt lập tức hóa thành chín màu thần quang hướng trong h ố n độn tử tiêu c u n g bay đi hậu thổ vừa nâng lên chân buông xuống trên mặt tựa hồ tràn đầy đáng tiếc nhưng lăng tiêu lại là bén nhạy phát hiện hậu thổ trạnh đồng thời không có ở bề ngoài tốt như vậy nói một nghìn đạo mười ngàn nàng chỉ là vừa mới thu hoạch được địa đạo tán thành liền lập tức thôi động như vậy lực lượng đối tượng thân ảnh hưởng không thể nào biết nhỏ lúc này lăng tiêu tranh thủ thời gian mở miệng nói đến tốt rồi ta vừa rồi t h ủ t h ư ơ n g cần t ĩ n h dưỡng về trước chu sơn đi nghe được lăng tiêu t h ủ t h ư ơ n g mười một tổ vu mới không có tiếp tục tại hậu thổ bảo vệ dưới bọn hắn an toàn trở lại chu sơn lăng tiêu từ hậu thổ trong tay tiếp nhận đại biểu hậu thổ thập nhị đô thiên thần ma kỳ có thập nhị đô thiên thần ma kỳ tại coi như ngươi không tại cũng có thể nhường một vị đại vu thay thế bại trận uy lực mặc dù không bằng các ngươi nhưng đối phó thánh nhân nhất trọng thiên cũng không có vấn đề ngươi về trước đi thật tốt khôi phục chờ ngươi đem địa đạo cho trường khống về sau có rất nhiều cơ hội báo thù rửa hận lăng tiêu trực tiếp vạch trần hậu thổ tình huống Ừm. hậu thổ không có cố giả bộ không có việc gì bởi vì nàng cũng biết không thể gạt được lăng tiêu con mắt lập tức nàng liền chuẩn bị trở về địa đạo không gian chỉ là nàng rời đi thời điểm nhìn lăng tiêu ánh mắt có chút không giống nhau chân chính tiến vào địa đạo không gian thu hoạch được địa đạo quyền hành nàng mới thật sâu ý thức được địa đạo lực hấp dẫn có thể lăng tiêu thế mà đem bậc này cơ duyên nhường cho nàng nếu để cho lăng tiêu biết rõ hậu thổ ý nghĩ nhất định sẽ cười khổ không thôi hắn không phải không nghĩ tới chính mình chấp trưởng địa đạo nhưng hiện thực lại không cho phép nhục thể của hắn tuy mạnh nhưng so với mười hai tổ vu vẫn có k h ô n g bằng địa đạo nặng nề không phải là địa sát lực lượng tạo dựng nhục thân tổ vu rất khó gánh chịu cứng r ắ n m u ố n chấp trưởng tự thân cũng chịu đủ áp bách hắn nhưng không có khuynh hướng tự ngược đ á i lấy hắn hiện tại cùng mười hai tổ vu quan hệ hậu thổ chấp trưởng địa đạo cùng hắn chấp trưởng địa đạo là có khác nhau nhưng không lớn đã như vậy hắn tất nhiên là mừng rỡ nhẹ nhóm ông hậu thổ trở về địa đạo không gian cửa lớn chậm rãi đóng lại mười một tổ vu từ lang tiêu làm sao biết tình huống về sau mặc dù có chút lo lắng nhưng vẫn là n h ì n xuống bọn hắn hiện tại muốn làm chính là mau chóng khôi phục lại tại hậu thổ không có chấp trưởng địa đạo phía trước thật tốt thủ hộ vu tộc cùng địa thần tổ đình đến đây một hồi thiên đạo cùng địa đạo chính diện gia o phong tạm thời hàm ản trong tử tiêu cung chín hậu thần quang bay trở về hồng quân mi tâm hắn mặt ngoài như thường trao hỏi chúng cửa người tiếp tục giàn đạo kỳ thực lại tính toán thế nào mới có thể đối phó địa đạo chương bốn mươi sáu hồng quân rút củi dưới đáy nổi chương bốn mươi sáu hồng quân rút t u ổ i dưới đáy nổi trong tử tiêu cung đã âm huyền huyền hồng quân vân thân bị hậu thổ đánh lui đã đi qua một nghìn năm chúng cường người đi qua ban sơ c h ấ n kinh lần nữa tiến vào nghe đạo trạng thái tu luyện mặc kệ là chấp trưởng thiên đạo quyền hành hồng quân vẫn là chấp trưởng địa đạo quyền hành hậu thổ hiện tại theo chân bọn họ khoảng cách đều q u á xa bọn hắn cần phải làm là thật tốt tu luyện tăng lên tu vi của mình thực lực hồng quân gặp bọn họ ở bề ngoài không có quá lớn b ậ n sóng trong lòng cũng thở g i i một hơi đầu tiên là bắt đầu bài giảng mới bắt đầu vọng thư thành cựu hốn g u y ê n kim tiên đánh chúng cường người tâm thần đều không ngừng chập trợ sau là giữa trận địa đạo xuất thế dẫn phát hai đạo gia o phòng ảnh hưởng đến thiên đạo tại hồng hoang sinh linh trong lòng địa vị lần thứ hai giảng đạo động tính xa so với lần thứ nhất giảng đạo càng làm hồng quân t i ề n lòng nếu không phải biết rõ địa đạo còn tại khôi phục thiên đạo vẫn có cơ hội ngăn chặn địa đạo hồng quân hiện tại cũng sắp không nhịn nổi muốn trực tiếp lập bàn cái này phá nhật c ò n càng ngày càng tệ cái kia mọi người liền đều quay qua tuy có cơ hội nhưng bởi vì lăng tiêu cùng phủ băng hai cái này biến số tại hồng quân đã không còn dám như lúc trước như vậy tùy ý đặc biệt là lăng tiêu trong bất chi bất giác hắn vậy mà tay cầm tam đại tiên thiên trí bảo liền trước mắt đến xem toàn bộ hồng hoang thiên địa cũng liền hồng quân có năng lực đem hắn chấn áp hết lần này tới lần khác lăng tiêu cùng mười một tổ vu cơ bản đều trở tại chu sơn chu sơn có bản cổ ý chí còn xuất lại liền hồng quân cũng không dám quá mức tới gần chung quanh dạng này vấn đề liền đơn giản hóa muốn động lăng tiêu cùng mười một tổ vu liền muốn t r ư ớ c đem bọn hắn dẫn ra chu sơn có thể như thế nào mới có thể dẫn xả xuất động hồng quân một bên giảng đạo một bên suy nghĩ cần từ lăng tiêu cùng mười một tổ vu để ý địa phương tới tay đó chính là vu tộc cùng địa thần tổ đỉnh địa thần tổ đình không tốt động địa thần tổ đình hiện tại chủ yếu cắm rễ tại phương tây trong tay nắm chặt phương tây địa mạch có cái này mấy lần kinh nghiệm ai cũng sẽ không lại ngây ngốc đi đối địa mạch độc tủ h vậy cũng chỉ có vu tộc vu tộc vu tộc Vưu tộc. tộc. đi qua một phen càng nghĩ hồng quân nghĩ đến đối kháng vu tộc còn phải là số lượng khổng lồ yêu tộc thế nhưng là lang tiêu cùng phú quang vấn đề đến nơi đây thật giống lại phá hỏng chờ chút yêu tộc trừ thái dương tinh tam túc kim Ô, còn có một tôn trọng yếu tồn tại nghĩ đến cái này hồng quân quyết định tới một cái rút tủi dưới đáy nổi tầm mắt bỗng nhiên nhìn về phía ngồi ở một góc hung ác nham hiệm lão đạo hạn tự nhiên chính là bởi vì hồng b â n thoái vị dẫn đến mình bị âm dương sau bất đắc di thoái vị quân bằng không có yêu hoàng cái k i a đổi yêu sư cũng giống vậy yêu tộc hiện tại vì cái gì vô pháp có thành tựu suy cho cùng có hai cái đại nguyên nguyên nhân thứ nhất thiếu k h u y ế t một cái chân chính dẫn đầu đại ca tục ngữ nói dán không đầu mà không được yêu tộc số lượng khổng lồ không giả nhưng cũng chính là bởi vì tồn tại từng cái không giống chủng tộc từ đầu đến cuối vô pháp hợp lực tại một chỗ cần một cái đức cao vọng trọng cường giả đứng ra chủ trì đại cụ nếu là côn bằng xem như yêu sư vì yêu tộc chuyển thừa lập xuống đầy trời công lớn thượng vị tự nhiên là nước chạy thành sông thứ hai yêu tộc tiên thiên không gian phát triển không đủ yêu tộc tương đối nhiều tụ tập là tại hồng hoang thiên địa phương đông cùng phương nam cái này dẫn đến hai địa phương cường giả đông đảo tranh chấp tấp n ậ không có thực lực yêu tộc tại đây chỉ biết bị đấu đá thành cắt bã trái lại phương tây cùng phương bắc phương tây càn cối phương bắc cực hẳn dù tạm thời bất lợi cho yêu tộc phát triển nhưng lại có cực lớn mở ra không gian ngày nay phương tây đã bị địa thần tổ đình c h ứ n cứ còn có thể hạ thủ cũng chỉ còn lại có phương bắc mà côn bằng có thể nói là phương bắc người mạnh nhất nếu là yêu tộc lấy phía bắc làm bán cầu t ư ớ n g bước ăn mòn phương đông cùng phương tây vậy sẽ phải dễ dàng rất nhiều không sai tại hồng quân trong kế hoạch còn có thể ăn mòn phương tây đừng nhìn phương tây tại địa thần tổ đình trưởng khống hạ vu yêu hài hòa nhưng cái kia chủ yếu là bởi vì phương tây yêu tộc số lượng thiếu lại thực lực yếu hiện tại phương tây địa mạch trải bớt khơi thông về sau linh khí có tăng lên trên diện rộng một chút đại yêu hoàn toàn có thể hướng phương tây quyết trương đi qua đi nông thôn vây quanh thành thị lộ tuyến có thể được hồng quân trong mắt thần quang p h o n trào lúc này âm thầm thi triển t h ầ n thông đem côn bằng chung quanh đạo vận tăng cường không ít tinh thần linh khí châu ngưng tụ thiên hoa sen càng là hận không được đem côn bằng đều cho bọc chặt chẽ nghe đạo bên trong côn bằng hoàn toàn không có ý thức được mình đã thành là hưởng quân trong tay một thanh đao nhọn chỉ cảm thấy chính mình tựa như đột nhiên b ậ t h ấ c đối với thiên đạo lý giải đ ô n g nhiên biến rõ ràng không ít mà lại toàn thân có linh khí nồng nặc tại bổ sung tu vi của hắn gông cùng xiếng xích cũng vung lòng kết quả là anh, ở trong cơ thể hắn chuyển ra một đạo réo rác lộ vang khí thế đột nhiên b ư ớ lên trần thánh sơ kỳ đây cũng chính là tam thanh nữ hoa bọn hắn bị tạm thời ngăn cách và không cảm ứng được động tĩnh như vậy bọn hắn sợ rằng sẽ hóa thân tranh tinh trước có bằng thư sau có cốt bằng chẳng lẽ bọn hắn thật sự kém như vậy không biết có phải hay không là bị kích thích sau đó hơn hai ngàn năm bên trong tam thanh nữ hoa tiếp dẫn chuẩn đề chờ đại la kim tiên viên mãn cường giả đều là đột phá đến chuẩn thánh sơ kỳ trong lúc nhất thời cảng là tại trong tử tiêu cung hình thành một phương mới tiểu linh khí vòng xoáy lẫn nhau tranh đoạt lấy tinh thuần linh khí hồng quân thấy thế không những không giận mà còn lấy làm mừng d a n h được càng hung nói rõ đều có tiến lên mà lại lẫn nhau t r ê n lệch không lớn kể từ đó thiên đạo cùng hồng quân muốn phải nắm bọn hắn liền lại càng dễ hồng quân quyết định thật nhanh thôi động đại thần thông đem tinh thuần linh khí thu hút tử tiêu cung bổ sung trong m ấ y mắt toàn bộ bên trong tử tiêu cung linh khí tinh thuần đến s ắ p hóa lỏng làm cho những cái kia cùng c h u ẩ n thánh cảnh giới có khoảng cách cường giả cũng tại nhanh chóng tinh tiến nói tóm lại một mảnh vui vẻ phụ ninh thời gian như nước đảo mắt cuối cùng hai nghìn năm đi qua hồng quân dừng lại giàn đạo lúc này lại nhìn trong tử tiêu cung t r u y n thánh đại năng đã có mười bốn bị nhiều tam thanh nữ hoa phục hy t i ế p dẫn chuẩn đề trấn nguyên tử hưởng vân minh hạ côn bằng tây v ư ơ n g mẫu trong đó mạnh nhất tam thanh thậm chí đã ẩn ẩn sờ đến chuẩn thánh trung kỳ ngưỡng cửa trừ cái đó ra những cường giả khác đều tiến lên không nhỏ ví như đại la kim tiên hậu kỳ k ế m ông anh t r i ê u liền sen lẫn trong phía sau cùng dựa vào môn n h i n đăng cũng đã đột phá đến đại la kim tiên sơ kỳ tại tử tiêu cũng là ở c u ố i xe phóng tới hồng hoang thiên địa cũng là một phương xưng ơ tôn làm tổ cường giả lần này giảng đạo đến đây là kết thúc ba nghìn năm sau sẽ mở ra lần thứ ba giảng đạo các ngươi tự đi hồng quân nói xong thân hình lớp nhưng không tiếng động biến mất tại chỗ cường giả rõ ràng đã thành thói quen hồng quân như vậy vô tung vô ảnh lúc này đây giảng c h u ẩ n thánh c h i đạo đối bọn hắn đều rất trọng yếu lúc này liền là trở về hồng hoàng thiên địa chuẩn bị bế quan lĩnh hội đại đạo tam thanh có kinh nghiệm lần trước có ý rơi vào cuối cùng đáng tiếc lúc này đây hồng quân đồng thời không tiếp tục cho bọn hắn thiên v ị tam thanh lông mày cao lại nhưng hồng quân ý như thế nào bọn hắn có thể đơn giản đốt đoán mặc dù tiếp cận vẫn là ngoan trở về núi cô lôn bọn hắn nhưng lại không biết hồng quân cũng không phải là không có hạ xuống cơ duyên mà là không có xuống đến bọn hắn trên đầu một khối u y ề n lại u y ề n bảo ngọc vạch phá không gian cuối cùng rơi vào mênh mông bắc minh đại dương mênh mông bên trong l ặ n g lặng chờ đợi côn bằng con cá lớn này đến lên lưới câu trăm năm về sau côn bằng trở lại bắc minh đang muốn phong bế bắc minh cùng tĩnh tâm vững chắc chuẩn thánh tu vi Trận, phúc trí tâm linh hắn cảm ứng được có một đạo cơ duyên tại triệu h o á n chính mình mà lại ngay tại bắc minh hải bên trong không có trần c h ờ chút nào hắn liền lần theo cái kia cổ triệu h o á n cảm giác lẻn vào đến bắc minh hải c h ố sâu đen nhánh không ánh sáng đáy biển một khối óng ánh bảo ngọc tỏa ra ánh sáng xanh cách xa nhau rất xa hắn liền cảm ứng được tâm thần rung động không sai chính là nó côn bằng đem bảo ngọc nhứt lên lập tức trở về bắc minh cung lĩnh hội bảo ngọc cơ duyên chương 4 ố n sư phụ của bạn yêu côn bằng chương 4 ố n sư phụ của bạn yêu côn bằng bắc minh cung côn bằng ngồi tại một chương bên trên hàng ngọc sảng trong tay chính cầm v i ề n kia mới được ngọc thạch ngọc thạch mặt ngoài đồng thời không gì đó đặc thù nhưng mơ hồ có đặc thù khí tức buộc lộ mà ra đặt ở trong lòng bàn tay trực giác cố này đặc thù khí tức giống như ông tuyển tại bắc minh cái này nơi cực hẳn nó ủi qua hắn toàn thân trên dưới ông một giây sau ánh sáng xanh tỏa sáng côn bằng thần thức bị kéo vào một chỗ thần bí không gian tại đây chỗ trong không gian thần bí côn bằng giống như trở lại khai thiên về sau m ê n h mông t i ê n địa, khi đó vô số hung thú chiếm cứ hơn phân nửa hồng hoang t i ê n địa, lòng phượng kỳ lân các loại tiên thiên t r ù n g quần dù không bằng hung thú nhất tộc cường đại như vậy nhưng kỳ thật lực cùng nội t ì n h đều là không thể khinh thường tồn tại thời điểm đó hồng hoang t i ê n địa, có thể nói là yêu tộc cao nhất ánh sáng thời điểm về sau hung thú nhất tộc bởi vì chỉ biết tàn sát bị lòng p ư ợ n g kỳ lân tam tộc liên hợp hồng hoang vạn tộc hủy diện đây chính là hung thú lượt chỉ là tại hung thú lượng kiếp bên trong hồng hoang vạn tộc đều là lấy long phượng k ỳ lân tiên thiên tam tộc làm đầu long phượng k ỳ lân tiên thiên tam tộc mạnh mẽ thì mạnh mẽ rồi nhưng ở toàn bộ hung thú lượng kiếp tộc nhân của bọn hắn chết được cũng là đặc biệt nhiều lúc này sát phạt dũng manh hộ tộc viên tộc rõ ràng cũng có xuất lĩnh vạn tộc tiến chất kết quả lại thất bại trong đó có gì đó càng sâu tầng nguyên nhân côn bằng nhìn xem từng cảnh tượng ấy t r a n g cảnh hắn không tự giác liền rơi vào trong trật tư rất nhanh hắn liền rõ ràng hết hệ chỉ là bởi vì long phượng kỷ lân tiên thiên tam tộc có hoàn trình truyền thừa long văn phượng lục kỳ lân triện long phượng kỳ lân tiên thiên tam tộc công pháp cảm ngộ loại hình truyền thừa đều bị thật tốt bảo tồn lại trái lại hiện tại hồng hoang yêu tộc truyền thừa c á c đ ứ c càng nhiều chỉ có thể dựa vào tự thân tu luyện cảm n g ộ kể từ đó tương đương với trong tộc tiền bối đi qua đường quanh co hậu bối lại còn có khả năng lại đi đây không phải là tinh khiết lãng phí thời gian lãng phí t à i nguyên sao côn bằng nghĩ tới chỗ này trong đầu liền bỗng nhiên lóe qua hồng quân thân ảnh đúng vậy a chính mình sao không hướng hồng quân học tập phu q u a n có thể chính mình cũng có thể chỉ là hồng quân nói chuẩn thánh chi đạo phù quang nói huấn nguyên chi đạo chính mình lại giảng đạo cũng vô pháp nhảy ra bọn hắn phạm vi đã như thế chính mình chỉ có mở ra lối riêng ông quyết định này một cái hắn chính là nháy mắt phúc trí tâm linh mình có thể sáng chế cùng long văn phượng lục kỳ lân triện văn dùng lấy đ i chép chuyển thừa công pháp cảm nội trợ cơ h ộ i cùng thời khắc đó bảo ngọc bên trong lần nữa có đặc thù khí tức tràn lan mà ra côn bằng đối loại này đặc thù khí tức cuối cùng có cảm ứng văn đạo khí quả nhiên chính mình nên sáng tạo văn ngay sau đó bảo ngọc bên trong vậy mà bắn ra long văn phượng lục kỳ lân triện long văn hóa thành thần tuấn thiên long bộ sóng c h ả n g biển phượng lục hóa thành xinh đẹp chân phượng dương cánh vòng trời kỳ lân triện hóa tường thụy kỳ lân nạo khiếu đ ạ i điện côn bằng lĩnh hội đối ứng dị tượng sau đó bảo ngọc bên trong kinh bắn ra cái khác yêu tộc dị tượng mánh hổ d í t gàm núi cự hùng lay động cây dần dần côn bằng liền tiến vào một loại nào đó huyền lại huyền trạng thái ngay tại lúc đó trong tử tiêu cung hồng quân cuối cùng đem p â n thân nhận phản vệ khôi phục được không sai biệt lắm đ ô n h i ê n hắn như cảm ứng được gì đó trong đôi mắt thần quang p h o n trào càng là phản chiếu ra bắc minh cung bên trong côn bằng lĩnh hội hình tượng hồng quân thấy thế khoe miệng lộ ra mỉm cười cuối cùng có một việc so sánh thuận lợi không tệ tâm tình tốt hồng quân liền lần nữa âm thầm ra tay viện trợ hồng quân trên đỉnh đầu tạo hóa ngọc điệp tàn phiến xuất hiện l o n g lánh huyền diệu t h ầ n quang côn bằng trong tay bảo ngọc tựa như là hướng một cái lửa nhỏ trồng lên r ộ i lên một đợt xăng vê anh một cái b ộ c phát ra càng mạnh đạo vận trong không gian thần bí côn bằng cảm giác chính mình b ỗ n nhiên đột nhiên khai thiếu lúc trước vẫn chỉ là từng tia từng sợi văn đạo khí chủ động hướng chính mình trần vào vừa mới chỉ là có một chút mơ hồ cả lập tức liền bắt được cái k i a một tia phiêu m i ệ u linh cảm trong đầu ngàn vạn yêu tộc càng là nguyên hóa thành ảo diệu văn tự loại này văn tự có thể cắm d ễ tại tự thân trong huyết mạch sẽ lấy t r ư ớ c tu luyện r a thần thông lạc ấ n vào huyết mạch cam đoan chuyển thừa không dứt cao nhất bên trên là long văn phượng lục kỳ lân triện hướng xuống hồ văn hùng văn sói văn hồ văn tổng cộng có một trăm hai mươi chín sáu trăm đạo yêu văn ngang ly hống khi tất cả yêu văn thành hình về sau tại long văn phượng lục kỳ lân triện xuất lĩnh phía dưới trúng hóa thành óng ánh khắp nơi biển sao đem côn bằng bao vây vào giữa sau đó hóa thành ngôi sao ánh sáng đụng vào côn bằng trong cơ thể ông côn bằng nguyên bản nhắm lại hai mắt đột nhiên mở ra trong đó có sáng d ự n ánh sao đang nhấp nháy bù bù côn bằng đống nhiên biến mất trở lại xuất hiện lúc đã đi tới bắc minh hải trên không khí thế của hắn cuộn trào máy liệt đem phía dưới bắc minh hải đều cho quét lên s ô n g lớn làm khí thế đạt tới cái nào đó điểm giới hạn lúc côn bằng cuối cùng mở miệng thiên đạo ở trên ta côn bằng có cảm giác hỏng hoang thiên đ i ệ ngàn vạn yêu tộc không hoàn chỉnh truyền t h ư ợ pháp nay sáng tạo một trăm hai mươi chín nghìn sáu trăm sau này phạm là yêu t ộ c tương ứng đều có thể dựa vào yêu văn chuyển thừa có thứ tự thiên đạo giám tiếng nói vừa ra côn bằng hư không một nhất từ xa xôi bắc minh hải bên trong hút tới một khối màu bực ngọc thạch tay cầm sơ một cái n g á y mắt ngọc thạch săn thẳng sau đó lấy ngón tay làm hút tại trên ngọc thạch viết một trăm hai mươi chín nghìn sáu trăm đạo yêu văn đợi đến tất cả yêu văn viết hoàn tất về sau từ trong cơ thể của hắn bay vụt ra ngàn vạn ánh sao ánh sao cùng trên ngọc thạch yêu văn hợp nhất đột nhiên nở rộ huyền đạo vận ông trên chín tầng trời màu h u y n hoàng công đức mây lành hướng bắc minh hải tụ đến sau đó công đức cứ như vậy như nước trong veo rơi vào côn bằng trên thân cơ hồ là tại đây chút công đức dung nhập côn bằng trong cơ thể một nháy mắt hắn nguyên bản đạt tới điểm giới hạn khí thế bỗng nhiên nổ một cái g i a n g d ắ c côn bằng trong cơ thể tựa hồ có một cố vô hình gông xiềng bị mở ra chuẩn thánh sơ kỳ tu vi nháy mắt liền tăng lên tới chuẩn thánh trung kỳ tu vi mà liên t ạ i hắn tiếng nói vừa ra đồng thời phàm là hồng hoang thiên địa phạm vi bên trong yêu tộc không cần nói là tu đạo có thành cựu vẫn là ngây ngô không chí tất cả đều hướng phía bắc minh hải phương hướng nhìn sang tu vi cao còn có thể cầm giữ được chính mình chỉ là túi người trào tu vi thấp cũng đã k h ô n g chế không nổi bang bang bị dạp trên đất cảm ơn yêu sư cảm ơn yêu sư cơ hồ tất cả yêu tộc đều là la lớn đến giờ khắp này côn bằng chỉ cảm thấy có một luồng hùng hậu khí thế giáng lâm tự thân cái này cũng tỏ rõ lấy hắn thực sự trở thành sư phụ của bạn yêu thậm chí một chút tâm tư linh hoạt yêu tộc đã chuẩn bị r ơ lên tôn kính yêu sư tên đem côn bằng mời đi ra chỉ cần côn bằng chịu ra tới chủ trì đại cục vậy bọn hắn coi như không thể đi theo ăn được thịt uống một cái thang cũng là không có vấn đề Chợ, bọn hắn liền hướng bắc minhải đi côn bằng mặc dù có cảm giác rất nhanh liền sẽ có người tới cửa nhưng hắn cũng không gấp gáp thứ nhất là vì duy trì b ư ớ c cách người khác tới cửa cung tỉnh h cùng chính mình rời núi cái k i a thế nhưng là hoàn toàn không giống đãi ngộ thứ hai là hắn vừa đột phá c h u ẩ n thánh trung kỳ mặc dù dựa vào công đ ứ c để lên coi như so sánh bước chắc nhưng rốt cuộc không hoàn toàn trường khống cẩn thận tốt tiêu hóa tóm lại ổn thỏa bắc minh cung đông hải thang cốc phù quang sắc mặt có chút ngưng trọng hắn không có quá để ý côn bằng mà là nhìn thấy càng sau lưng tình huống côn bằng chân trước mới từ tử tiêu cung trở về chân sau liền sáng lập yêu văn cái này ở trong nếu như nói không có hồng quân chen tay vào đ á n h chết phủ quang cũng không tin chỉ là hồng quân đến tột u cùng gì đó mục đích chương bốn mươi tám hồng quân ngươi làm lần đầu tiên ta liền làm mười lăm chương bốn mươi tám hồng quân ngươi làm lần đầu tiên ta liền làm mười lăm trên đông hải sóng biết thủy c h i ề u lên thang cốc phù quang kết thúc lần này giàn đạo lúc này đây dù không thể nói đem hồn nguyên chi đạo nói thông nói xuyên nhưng cũng là cho nghe đạo cường giả kéo ra một cái hoàn toàn mới cửa lớn cân nhắc đến tại tử tiêu c u n g lần thứ ba giảng đạo kết thúc về sau hồng quân có thể sẽ nâng lên thiên đạo sáu t h á n h xuất thế vì lẽ đó phù quang làm ra một cái quyết định lần này giảng đạo kết thúc thang cốc không có lần thứ ba giảng đạo biết được quyết định này tất cả bình thường cường giả đều cảm giác có chút tiếp h ậ n nhưng bọn hắn cũng vô pháp cải biến phù quang quyết định rời đi thời điểm bọn hắn phần lớn đều hướng phù quang thi lễ biểu đạt trong lòng cảm kích đối với cái này phù quang tâm thái ngược lại là rất bình thản hai lần giảng đạo l o ạ hồng quân không ít khí vận hắn mục đích chủ yếu đã đạt tới đến mức cảm kích không cảm kích cái kia đều không trọng yếu tại đưa tiến bình thường cường giả về sau phú quang đồng thời không có lập tức rời đi mà là cho bạch trạch lục n h ị cùng lòng tộc thiên bị sau đó hắn dự định thừa dịp tử tiêu cung lần thứ ba giảng đạo thời điểm đánh một cái lúc trước tính toán đi tiệt hồ khả năng cơ duyên cái này cần đông đảo thủ hạ yêu tộc không có vậy liền dựa vào vô tộc cùng lòng tộc vô tộc bên kia có lang tiêu an bài long tộc bên này liền dựa vào chính mình phú quang đang cho bọn hắn thiên bị bác minh hải liền truyền đến d ị động khi thấy côn bằng sáng lập ra một trăm hai mươi chín sáu trăm yêu văn về sau phú quang sắc mặt liền chầm xuống cái này sau lưng tuyệt đối có lao tiền su hồng quân chen tay b ả o có thể hồng quân dạng này đến tột cùng là có gì đó mục đích nhường côn bằng tự mình thành lập yêu tộc là có thể nhưng quá sức côn bằng dĩ nhiên dựa vào sáng lập yêu văn thu nạp yêu tộc khí v ậ n nhưng hắn trung quy không phải là lăng tiêu cùng chính mình không có yêu hoàng mạng vô pháp chân chính chấp trưởng toàn bộ yêu tộc c h ờ một chút nếu như côn bằng chú định vô pháp chấp trưởng toàn bộ yêu tộc hồng quân lại còn muốn giúp hắn gây sự vậy chỉ có một loại khả năng đó chính là bộ phận này yêu tộc kỳ thực chỉ là một cái mồi mà hồng quân muốn phải mượn côn bằng câu ra liền thừa vũ tộc tốt tốt tốt tốt một cái hoạt động bí mật hồng quân quả nhiên không hổ là lá lao t i ề n su phù quang lập tức đem chính mình phỏng đoán toàn bộ đưa tin cho lăng tiêu để hắn ở bên kia chú ý lăng tiêu nguyên bản còn tại khôi phục tự thân đối côn bằng sáng lập yêu văn không chút nào để trong lòng kinh p h ù quang một nhắc nhở như vậy hắn cũng nhìn ra hồng quân chiêu này mình tu sạn đạo hoạt động bí mật đằng sau hờn tàn g rút tuổi dưới đáy nổi nhường phù quang không cần lo lắng bên này về sau lăng tiêu liền bắt đầu bắt đầu đường lối muốn dựa vào bộ phận yêu tộc câu ra vũ tộc mục tiêu tóm đến đúng là rất chuẩn nhưng có lăng tiêu tại liền không giống nhau Lang tiêu lập tức hành động thông qua chu sơn địa mạch phóng xạ ra một cái mệnh lệ tất cả đóng giữ địa thần miếu vô tộc tiếp xuống ba nghìn năm bên trong không cho phép rời đi địa thần miếu thông thường ăn uống nhường chấn sơn thần thú đi đi săn thu hoạch thậm chí nếu là cần thiết có thể ngắt lấy địa thần miếu trồng trọt tiên tiên linh căn đỡ đói tóm lại tận lực giảm bớt ra ngoài đến mức chu sơn phụ cận vô tộc mặc dù không cần giống đóng giữ địa thần miếu vô tộc cẩn thận như vậy cẩn thận nhưng cũng không thể rời đi chu sơn hà vi ác hơn Lang tiêu bắt đầu giảng dạy vô tộc n u ố t một chút gà vịt dê bỏ ngựa loại hình chỉ cần bọn hắn chống nổi những cường giả kia lần nữa tiến về trước tử tiêu cung nghe giảng chờ một hồi có lẽ không cần chờ ba nghìn năm lang tiêu đ ố n g nhiên nghĩ đến gì đó tầm mắt liền nhìn về phía phía trên chu sơn hồng quân ngươi làm lần đầu tiên ta liền làm mười lăm lang tiêu lập tức đi tìm mười một tổ vu lang tiêu h u n h đệ ngươi khôi phục tốt rồi đế giang nhìn thấy lang tiêu xuất quan lập tức quan tâm hỏi trước đây cùng hồng quân phân thân giao thủ trong quá trình cũng chỉ có đế giang bị chín mẫu thần l i ê n xuyên qua tay cầm cái khác tổ vu đồng thời không có đụng phải gì đó thương thế vì lẽ đó sớm liền khôi phục tốt rồi ngược lại là lang tiêu điều hao h này sẽ đưa đến lăng tiêu tiêu hao rất nhiều lăng tiêu tùy ý k h o á t khoác tay sau đó truyền âm triệu tập cái khác tổ vu chỉ chốc lát sau mười một tổ vu tê cựu trừ bọn hắn còn có một đạo khuôn mặt quen thuộc chính là hình thiên có lẽ là bởi vì bỏ lỡ địa thần tổ đình hành động nhường hình thiên trong lòng kìm nén đến khó chịu hết lần này tới lần khác đối mặt lăng tiêu cùng mười một tổ bu, hắn cho dù có đoán khí cũng không dám nói lung tung rốt cuộc, lần trước lăng tiêu đánh hắn là thật h u n g ác. lăng tiêu thấy hình tiên buồn b ự c ánh mắt lập tức nhìn về phía hình tiên, hỏi, ta trước khi đi để các ngươi tìm kiếm, có phát hiện sao. a, hình tiên khẽ giật mình. việc này, hắn đã sớm quên mất không sai bị lắm. đến, nhìn hình tiên biểu hiện này liền có thể đoán được, hắn căn bản không có lê tâm. thế là, b i n h băng băng. khoảng khắc về sau, đầu heo hình tiên nằm trên mặt đất mãnh liệt rút rút. phát tiết một phen lăng tiêu tâm tình cũng tốt rồi một chút xíu đối với hình thiên lời biếng lăng tiêu kỳ thực có đoán trước bởi vì mười hai tổ vu đều tại lúc còn tìm không thấy mười hai tổ vu không tại tự nhiên càng thêm tìm không thấy tiếp xuống trận này chúng ta liền thủ bước tại chu sơn cũng là không đi lăng tiêu trực tiếp lấy mạng làm cho giọng điệu nói đến không thể nghi ngờ mười một tổ vu mặc dù cảm giác có chút kiềm chế nhưng hình thiên giao hấn ở trước mắt bọn hắn tự nhiên không có ý kiến thấy mười một tổ vu phục tùng lăng tiêu gật đầu sau đó đi tới hình thiên bên người v ảnh chiếu b à o hình thiên mông lớn chính là một chân được rồi c ú t nhanh lên lên tìm ngươi tới là có những chuyện khác ngươi nếu là lại g i ả chết ta liền đem ngươi đánh cái gần chết v ù bù, bù lang tiêu giọng điệu cứng rắn nói xong mới vừa rồi còn nằm trên mặt đất hình thiên liền một cái cá chép nhảy lật lên bộ kia mạnh mẽ thân thủ trừ lầu heo có chút dọn người cái khác đều thật tốt lang tiêu cũng là tức giận ít hắn một cái sau đó đem hắn mang về đến bàn cổ điện mười một tổ vu thì là dựa theo lang tiêu truyền âm thời điểm chú ý chu sơn đạo mắt một trăm năm đi qua t r ư ớ hết nhất xuất phát cường già yêu tộc đã đi tới bắc minhải bọn hắn lập tức liền thấy đứng ở bờ biển màu mực ngọc thạch trên đó đông đảo yêu văn tựa như muốn chủ động tiến vào đầu góc của bọn hắn đem yêu văn ghi nhớ về sau bọn hắn chính là cảm ứ n g lên bắc minh c u n g chỗ sau đó bay lượn đến bắc minh c u n g bên ngoài cao giọng mở miệng đến yêu sư đại nhân chúng ta yêu tộc đến đây cầu kiến âm thanh ở trên biển quanh quẩn một mực chuyển vào bắc minh c u n g bên trong côn bằng chính ngồi xếp bằng tu luyện đi qua một trăm năm b ư ớ c c h ắ c tu vi của hắn đã triệt đ ể định tại c h u ẩ n thánh trung kỳ kỳ thực những thứ này cường giả yêu tộc đi tới bắc minh hai lúc hắn liền đã phát hiện nhưng vì duy trì chính mình b ấ t cách hắn nhẫn mại tính tình tiếp tục chờ đợi trước mắt nghe được những cường giả này muốn cầu kiến chính mình h u n g á c nham hiểm trên mặt lộ ra một vệ cũng không dễ nhìn dáng tươi cười sau đó d ầ m d ầ m hắn dâm lên xanh thẳm xuống biển một bước một lít c h ắ p tay mà đến bộ dáng ngược lại là bức khí mười phần b á i kiến yêu sư đại nhân b á i kiến yêu sư đại nhân một đám cường giả yêu t ộ c đều đến không nửa quỳ thái độ cung kính côn bằng trong mắt lạnh nhạt quét qua bọn hắn chậm rãi mở miệng các ngươi lần này tới bắc minh tìm bản tọa là có chuyện gì yêu sư đại nhân một đám cường giả yêu tộc liền mở ra đ i ê n cùng nhà danh hình thức nhà danh nội dung tự nhiên là yêu tộc giải rác dẫn đến bị vu tộc chèn ép đổ sát vì lẽ đó bọn hắn hy vọng x i n côn bằng rời núi dẫn đầu yêu tộc phấn khởi phản kháng vu tộc cái này côn bằng trong lòng mười ngàn cái đồng ý trên mặt lại vẫn là vẻ khó khăn chương bốn mươi chín côn bằng tụ yêu thần chương bốn mươi chín côn bằng tụ yêu thần bắc minh hải bên trên cái này côn bằng nghe xong những thứ này cường giả yêu tộc thỉnh cầu trong lòng mặc dù không kịp chờ đợi mặt ngoài lại còn muốn giả bộ bức những thứ này cường giả yêu tộc tức muốn cùng ăn thịt lúc này tự nhiên là đưa lên cầu vồng cái rắm yêu sư đại nhân ngài sáng lập yêu văn chính là vì nhường yêu tộc phát triển lớn mạnh trước mắt vu tộc địa thần tổ đình t h ế lớn nếu không có ngài thánh minh lãnh đạo yêu tộc sợ rằng sẽ bị vu tộc bọn hắn bầu không khí đều tô đ ậ m đến một bước này bọn hắn từng cái đều là hai mắt rưng rưng trong mắt tràn đầy đối bị vu tộc chèn ép đổ sắt không t a m lỏng đối yêu tộc lớn mạnh vô hạn khát vọng tóm lại một câu đem côn bằng trang bức cảm xúc giá trị kéo căng đã như vậy vậy bản tọa liền rời núi dẫn đầu yêu tộc bay về vĩ đại côn bằng ý chí chiến đấu s ụ p sôi tuyên bố theo côn bằng không cần nói đã từng hung t h ú nhất tộc cũng như hoặc phía sau lòng phượng kỳ lân tiên tiên tam tộc đều là yêu tộc tại hắn xuất linh g i ớ i yêu tộc nhất định có thể trở lại trước đây chiếm cứ hồng hoàng thiên địa ánh sáng vĩ đại lúc này hắn liền dẫn những thứ này cường giả yêu tộc trước tiên phản hồi bắc minh c u n g hiểu rõ yêu tộc hiện trạng yêu sư đại nhân ngày nay tại phương đông kỳ thực có rất nhiều cường giả yêu tộc ví như hổ tộc lục lộ n g u tộc thừa thiết vì sa t ấ t phương trợ chút chỉ là bọn hắn bên trong không ít cũng đều là tử tiêu cung nghe đạo cường giả diễn phần mình đều ngạo khí mười phần chúng ta đến bắc minh phía trước từng cùng bọn hắn liên lạc qua chỉ tiếp những thứ này cường giả yêu tộc nói đến đây liền dừng lại nói còn chưa dứt lời nhưng ý tứ đã rất rõ ràng côn bằng nghe vậy vừa mới bày ra không bao lâu hung ác nham hiểm khuôn mặt lập tức lại khôi phục chỉ mẫu chính mình sáng lập yêu văn trở thành sư phụ của v ạ n yêu kết quả những thứ này cường giả yêu tộc nghĩ liên hợp tìm tới những cái kia bị liên lạc giá hỏa vậy mà không cho mặt mũi như vậy thật sự cho rằng bọn hắn cùng chính mình tại tử tiêu cũng nghe đạo liền cùng địa vị mình giống nhau cũng không nhìn một chút bọn hắn hiện tại tu vi gì khó lường chính là đại la kim tiên viên mãn chính mình thế nhưng là chuẩn thánh trung kỳ côn bằng hoàn toàn không có phát hiện trong đầu của mình lại sinh ra một luồng muốn đem bọn hắn toàn bộ chân phục ý niệm mà cái này tự nhiên là hồng quân tại bảo ngọc bên trong lưu lại chuẩn bị ở sau hồng quân vận chuyển tạo hóa ngọc điệp tàn phiến năng lực viện trợ côn bằng đương nhiên cũng lo lắng côn bằng cầm tới bảo ngọc về sau không muốn phát triển tại bắn ra hung thú lượng k i ế p bóng sáng thời điểm đem long phượng ỷ lân tiên tiên tam tộc uy nghi bày ra chính là trong lúc vô hình cho côn bằng truyền lại một cái ám chỉ ngươi sáng lập yêu văn công đức vô lượng tự nhiên cũng có thể giống long phượng k ỳ lân tiên thiên tam tộc như vậy chấp trưởng hồng hoang yêu tộc không phải sao côn bằng không ngoài dự liệu sinh ra tâm tư như vậy ở bên ngoài hắn còn phải giữ vững mức cách đã lần này b ả n tọa tự mình rời núi tất nhiên là muốn thu khép lại ngàn bạn yêu tộc đồng n h ữ phúc lợi các ngươi liền dân tặng ta lệnh lại đi đem bọn hắn gọi đến hắn đưa tay hơi nắm một luồng xanh thảm thủy thuộc tính linh lực đống nhiên hội tụ thoáng qua liền ngưng k ế t thành một khối thông s u ố t băng tinh mi tâm thần quang l ó e lên như có một đầu cự côn lạc ấn vào băng tinh bên trong phía dưới cường giả yêu tộc liền từ khối này băng tinh bên trong cảm ứng được côn bằng khí t ứ c mặc dù không tính quá mức máy liệt nhưng loại cảnh giới đó bên trên t r ê n lệch lại có thể rõ ràng phát hiện hiu hiu băng tinh bỗng nhiên phân liệt hóa thành b ầ u dục hạch lớn nhỏ treo ở trước mặt bọn hắn phải một đám cường giả yêu tộc lúc này tiếp nhận trước mặt băng tinh sau đó rời đi bắc minh cung côn bằng tự nhiên sẽ không dễ dàng rời đi bắc minh cung theo côn bằng chính mình chính là yêu tộc hiện tại người mạnh nhất triệu tập những cái kia cường giả yêu tộc đã cho bọn hắn mặt mũi đương nhiên là bọn hắn đến đây bắc minh bài kiến chính mình tóm lại yêu sư bất c c á h n h ấ tộc định phải nắm. Nhưng mà, hiện phải h mà t thường thường không biết hoàn toàn như ý một đám cường giả yêu tòa c trong t i n đại điện một vị hùng tráng hán tử ngồi xếp bằng ở trên đầu tay phải chống lấy đầu gối chống đỡ cái cảm nâng lên một con mắt quét phía dưới cường giả yêu tộc trong tay ông từ hán tử sau lưng bắn ra một đạo màu trắng bạc ánh sáng xanh sau đó thẳng tắp bắn về phía trong đó có c ự côn phá biện dị tượng băng tinh vảnh băng tinh đột nhiên nổ tung đăng đăng đăng đến đây truyền lệnh cường giả yêu tộc cũng là bị liên tiếp đẩy lui ra thật xa c h ậ t bộ mặt tức giận nói đến lục ngô đ ạ o hữu n g ư ơ i coi là thật muốn làm trái yêu sư đại nhân m ệ n h yêu sư ha ha ha lục ngô nghe lời này lập tức buộc phát tùy tiện cười to một hồi lâu lục ngô tiếng cười mới dần dần lắng lại sau đó dùng tia sáng màu bạc lấp lánh sắc nhọn mắt hổ nhìn xem vị cường giả này côn bằng sáng lập chỉ là đối các ngươi những kẻ yếu này có dùng ta tồn tại cùng với hắn hồng quân thánh nhân dưới trướng nghe đạo hắn có gì năng lực trở thành t h ầ y ta hẳn là hắn lấy sánh vai thánh nhân ngươi lục nô câu hỏi trực tiếp đem vị cường giả này làm trầm mặc côn bằng là c ư ờ n g đại có thể đây chẳng qua là đối với bọn hắn mà nói lục nô lời này lại là một điểm lông đều không có bệnh côn bằng nếu thật là lấy yêu sư tên uy hiếp lục nô quả nhiên là có chút làm trái hồng quân y tứ được rồi xem ở đều là yêu tộc phân thượng ngươi có đi lục nô nói xong q u á t tay sau lưng lần nữa bắn ra màu trắng bạc ánh sáng xanh phảng phất giống như bàn tay lớn đem vị cường giả này bọc ông lại nhìn trong đại điện cũng chỉ còn lại có lục nô vị cường giả này chỉ cảm thấy trước mắt mơ hồ một cái lại nhìn liền đã đi tới hổ tộc bên ngoài lập tức kinh chạy mồ hôi lạnh n ớ t xuống cả người đây cũng chính là lục nô hạ thủ lưu t ì n h bằng không hoàn toàn có thể lặng yên không một tiếng động nghiến sát hắn nghĩ thông suốt nơi này nguy hiểm hắn cũng không dám dừng lại thêm hóa thành một đạo đội quang trực tiếp bay về phía bắc minh hải lục nô cường đại cần báo cáo côn bằng đến xử lý mà tình huống tương tự tại thử thiết tất phương chờ thực lực cường đại lại lương tựa chủng tộc cường giả yêu tộc trước mặt phát sinh trong lúc nhất thời ngàn vạn yêu tộc đều biết yêu sư côn bằng muốn trình hợp yêu tộc không thể nói yêu tâm hoang mang nhưng cũng là lời đồn đại nổi lên một phía quả nhiên làm cơ nguyên thương dương chờ cường giả yêu tộc bị giao động đến bắc minh hải về sau tại côn bằng củ cải tăng lớn đồng chính sách phía dưới bọn họ bị côn bằng thu vào dưới trướng mà biết được l ú c ngô kế mông bọn hắn cự tuyệt đến đây côn bằng sau lưng lập tức buộc phát cự côn vén thương hải khủng bố dị tượng tại cái kia dâng trào bi thế phía dưới bình thường cường giả yêu tộc thật giống như bị thương hại ép thân trong cơ thể máu tươi thật giống đều dừng lại p h ẫ n nộ đi qua côn bằng truyền lệnh hắn biết mang theo thủ hạ tự mình đi từng cái bái p h ỏ n g những thứ này cường giả yêu tộc chỉ là hắn lời này không có người nghe không hiểu nay chỗ nào là đi lên môn bái p h ỏ n g rõ ràng chính là đánh đến tận cửa uy hiếp lời tuy như vậy những cái kia không đến cường giả yêu tộc cũng không có bởi vì côn bằng một câu l i ề n sợ bằng không lúc trước kiên cường liền lộ ra vô cùng một người thậm chí giống thử thiết dạng này tính tình nổ trực tiếp lớn tiếng hoang lên côn bằng tới thế là một nhánh yêu tộc binh mã từ bắc minh mà ra hướng phía phương đông tiến quân làm lăng tiêu biết được việc này có một chút không làm rõ ràng được côn bằng đây là thật muốn cương hay là giả diễn kịch thật mai phục nhưng rất nhanh lăng tiêu liền muốn thông mặc kệ là thật là giả cùng hắn có quan hệ gì đánh thua côn bằng thu nạp yêu tộc lực lượng chính là một chuyện cười đánh thắng dĩ nhiên biết tiêu hao một phần yêu tộc đỉnh tiêm chiến lực nhưng bọn hắn đều là hồng quân một phương vậy l i ề n không có việc gì lăng tiêu đang huấn luyện hình thiên sau khi tiến lạc an dưa chương năm mươi thiết yêu thần đ ỉ n h sơ thành t r ư ơ n g năm mươi thiết yêu thần đ ỉ n h sơ thành côn bằng mang binh ra bắc mình lập tức tại hồng h o a n g thiên địa kích thích tầng tầng còn sóng âm thầm không chỉ lang tiêu ă n dưa hồng quân cũng tại chú ý lấy hiện nay côn bằng chuẩn thành trung kỳ tu vi muốn phải thu nạp yêu t ộ c cũng không khó nhưng hắn cho côn bằng mở cửa sau mục đích từ đầu tới đôi đều là vì câu ra lang tiêu cùng mười một tổ vu lần này côn bằng chỉnh ra dạng này độc tính lang tiêu cùng mười một tổ vu có thể hay không chịu không được cực lớn dụ h o ặ lặng lẽ ra tới chuẩn bị đục nước méo cờ đâu ra tới hồng quân liền truyền âm côn bằng trực tiếp mai phục lang tiêu cùng mười một tổ vu không ra hồng quân an vị nhìn côn bằng tụ lại yêu tộc thế lực từng bước lớn mạnh tóm lại trong ngoài đều có thu hoạch lang tiêu cùng hồng quân cũng sẽ không nghĩ đến tại lẫn nhau trong mắt đều là chính mình thu lợi cái kia mẹ nó đến cùng là ai tại thua thế đâu rời đi bắc minh hải về sau côn bằng suy nghĩ như thế nào mau chóng cầm x u ố n g những thứ này yêu tộc thế lực chia binh mà đi chính mình mang một đường khâm nguyên thương dương bọn họ mang một đường mặc dù không tệ nhưng hiệu quả bình thường đã chính mình quyết định thu nạp yêu tộc tốt nhất chính là lấy thế xét đánh lôi đình ép tới hiệu quả như vậy có hai thứ nhất tận khả năng bảo tồn yêu t ộ c chỉnh thể lực lượng không phải vậy một cửa một cửa r ế t đi qua tổn thất tuyệt đối sẽ không nhỏ thứ hai chính mình uy thế danh vọng có thể tăng lên tới cao nhất muốn thực lực có thực lực muốn thế lực có thế lực muốn tiềm lực có tiềm lực hiện tại cho các ngươi cơ hội các ngươi còn không ngoan ngoan thúi đầu lễ bái côn bằng nghĩ đến chính mình tại ngàn vạn yêu t ộ c trước mặt giả bộ một đợt lớn trong mắt lập tức bóng loáng r ạ n g rỡ cứ như vậy vui sướng quyết định sửa sang một chút côn bằng liền chọn lựa ra mục tiêu tất cả không đến cường giả yêu tập bên trong là thuộc lục ngô tên kia nhất là phép lối không chỉ đem chính mình sứ giả đổi ra còn dám can đảm đem chính mình ngưng tụ băng tinh cho đánh nát cái kia đánh nát chỉ là băng tinh sao không là hắn côn bằng mặt núi côn bằng chính là hạ lệnh đại quân thẳng đến h ồ tộc mà đi h ồ tộc thánh đ i ệ hồ dít và nguyệt toa này núi cao tựa như một cái đạp đá cự hộ ngẩng đầu trông về phía xa quanh mình hàng tỷ núi rừng nhất là chỗ cao nhất có một khối phi nham nghe nói năm đó h ồ tộc thủy tổ từng ở trên đây nạo hiếu cho đến ngày nay còn biết ngẫu nhiên xuất hiện hổ tộc thủy tổ bóng sáng là như vậy nghiêm nghị ở thiên đ i ệ ở p ụ c ậ đây là lục nô mở ra tòa cung điện trong cung điện lục ngô chính ngồi xếp bằng tu luyện n g ẫ nhiên hắn mở ra cái k i a một đôi mắt hổ trong m ắ t bóng loáng bắn ra như muốn xuyên t h ấ u không gian n g ă n trở nhìn thấy hổ rít gào n g u y ệ n bên ngoài dây núi chạy dài ra hắn còn thật đến rồi trong miệng nói nhỏ một tiếng hắn hùng tráng thân thể v ừ a qua màu trắng bạc ánh sáng xanh sáng tắt chờ lục ngô lại xuất hiện hắn đã đi tới sơn m ạ c h trước như cảm ứng được lục ngô xuất hiện hổ rít gào n g u y ệ n quanh mình hổ tộc cũng đều hội tụ tới hổ tộc hiếu chiến căn cứ lục n ô biểu hiện không khó đoán được hẳn là côn bằng tới nhưng bọn hắn vẫn như cũng không sợ Hống. Hống. Hống. thậm chí không biết từ người nào bắt đầu lại đ ỗ n g nhiên buộc phát ra từng đạo từng đạo uy nghiêm hồ gầm âm thanh c h ấ n khắp nơi mưa gió rung động côn bằng đã đến liền hiện thân đi lục nô len ken như kim thiết âm thanh ở phía trên quanh tuần không gian đều tràn lên vận sóng ngay sau đó một bóng người xuất hiện đương nhiên đó là côn bằng mà tại côn bằng đằng sau lục tục n o ngoe lại xuất hiện rất nhiều cường giả yêu tộc lục nô nhìn địa bộ này mày dầm nhữ chặt lần này côn bằng dưới trướng không chỉ có khâm nguyên thương dương chờ đại la kỳ tiên còn có không dưới trăm bạn bình thường yêu tộc cái này hổ dít gào nguyện dù cho là hổ tộc thánh địa nhưng trong chốc lát cũng vô pháp triệu tập nhiều như vậy hổ tộc hôm nay sự tình sợ khó thiện mặc dù như thế lục n ô lại sẽ không chủ động yếu thế nghiêm túc g â m thanh chất v ừ a đến côn bằng n g ư ơ i ta đều là trong tử tiêu cung khách ngươi coi là thật như vậy đốt đốt bức bách ha ha ha đạo h ư u nói b ù a ta đến chỉ là muốn cùng đạo h ư u luận bàn một phen như thế nào đốt đốt bức bách côn bằng tự nhiên sẽ không dễ dàng để người mượn cớ rốt cuộc đằng sau có thể còn muốn thu khép lại các phương yêu tộc thế lực luật bàn lục n ô cười lạnh đối côn bằng loại chuyện hoang đường này lục n ô một cái dấu chấm câu cũng không tin lục n ô là trong tử tiêu cung cường giả tự nhiên biết rõ côn bằng đã đột phá đến c h u ẩ n thánh sơ kỳ nhưng hắn cũng không e ngại lục n ô tuy là đại la kim tiên viên mãn nhưng hắn cách c h u ẩ n thánh sơ kỳ cũng chỉ là cách xa một bước thuộc về tùy thời có thể đột phá mà lại hắn chỗ tu chính là không gian chi đạo trước đây đem truyền tin b ị tiêu cường giả yêu tộc đưa ra đại điện lực lượng chính là hắn thần thông không gian trong lòng của hắn tự nghĩ liền xem như đâu không lại côn bằng côn bằng cũng bắt hắn không có biện pháp gì côn bằng gặp hắn còn không thất thời một mực lạnh nhạt nét mặt g i n mua cuối cùng chậm dai thu liễm đạo h ư u người ta đều là yêu tộc từ nên h ư u hảo lập bản đã đạo h ư u không nguyện ý vậy không bằng thêm một điểm tốt rồi lục n ô mặc dù không biết côn bằng muốn mở miệng nói cái gì nhưng biết rõ ràng này sẽ chỉ làm côn bằng chắc mức hắn trực tiếp liền đánh gãy ông tại lục n ô sau lưng một đạo dị tượng phóng lên tận trời kia là một cái uy p h o n g l ấ m liệt hổ tộc yêu thú một đôi mắt hổ bên trong ngân quang lòng lánh sau lưng chín cái đôi lộn xộn v ẩ y m à lên chính là lục n ô bản tướng dị tượng mới ra lục n ô toàn thân khí thế lao nhanh sau đó xong chào trước người giao thoa lấy chém ra、Xẹo. xèo xèo tia sáng trắng t r ô qua không gian hỗn loạn đủ để đơn giản cắt chém bình thường đại la kim tiên các ngươi lui lại điểm côn bằng đối sau l ư n g thâm nguyên thương dương nói đến vừa rồi miệng t h á o không có miệng xong lúc này thầm nghĩ trong lòng tránh hết ra ta muốn trắng bức ông côn bằng sau lưng cũng là dâng lên dị tượng nhưng ở đây trước bọn họ nhìn thấy cự côn không giống lần này càng là một cái thuận gió mà đến trời rủ xuống cự bằng cự bằng chỉnh thể màu vàng hai cánh mở rộng mở vô tầm đó cũng là có vô tận lưỡi dao chém ra cái này đối diện lục ngô thấy thế trong mắt lóe lên kinh hãi bởi vì chính mình lĩnh hội không gian chi đạo vì lẽ đó hắn đối không gian chi đạo càng mất cảm ở bên ngoài côn bằng những thứ này chạm kích tựa hồ chính là bình thường thần thông nhưng trong đó lại xen lẫn một chút không gian chi đạo nói cách khác côn bằng dấu dốt lao tiền su quả nhiên có thể tại nước sâu hồng hoang tiên địa dương danh lập bạn trừ mười hai tổ vũ dạng này khắp nạo toàn cơ lục g i a hỏa xác thực không có mấy cái là kẻ vớ vẩn giết lục ngô hổ gầm một tiếng sau lưng chín cái đôi giống như kiếm sắt xuyên thùng không gian n â n thẳng giống côn bằng các đại mạnh môn nhưng mà đối mặt lục nô như vậy sát ý bức người công kích côn bằng vẫn như cũng là thua tay mà đứng dưới chân thời điểm lúc đạp phiêu nhiên thân pháp thật giống đứng tại đầu s ó n g phía trên chỉ có như vậy hắn lại giống như tới lui tại vết nước không gian trung gian mỗi lần có lục nô cái đôi lâm tới hắn đều lấy nhìn như mạo hiểm góc độ né tránh đi lục nô công kích đừng nói là đã thương đến côn bằng liền côn bằng góc áo đều không có tổn thương đây không có khả năng lục nô không muốn tiếp nhận như vậy tàn khốc hiện thực bản tướng lần nữa phun trào tia sang trắng hống song trào cùng chín đôi phối hợp bộ phát không có khe hở cường công côn bằng có lẽ là cảm giác trang bức trang đến v ị là thời điểm đánh bại lục nô li cự bằng tiếng rít hai cánh dao chém bành bành bành lục nô công kích chém trúng hai cánh nhưng lại bị trên đó mênh mông lực lượng x i n h xì i n bành bạo phốc phốc lục nô ói máu bay ngược thấy vô lực hồi tiền lục nô cắn răng một cái liền bay đi không sai bay đi đến mức hổ tộc côn bằng hẳn là không biết như thế nào rốt cuộc hắn mục đích là thu nạp yêu tộc thế lực hổ tộc thấy lục nô thua chạy muốn phải liệu mãng lúc lại bị trong tộc lao tổ quên ngăn trở thế là côn bằng thuận lợi tiếp thu hổ tộc đồng thời đánh ra to như vậy t ế t tuổi ở dưới tình huống này côn bằng lần lượt lại tiếp thu rất nhiều yêu t ộ c thế lực côn bằng quyết định lấy những thứ này quy hàng yêu t ộ c thế lực vì thành viên tổ chức t ổ kiến thiên yêu thần đ ỉ n h nghe tên liền biết đây là muốn cùng địa thần tổ đ ỉ n h đối cứng đối với cái này lăng tiêu chỉ là khinh thường cười một tiếng chỉ là côn bằng ẩm ẩm không đợi hắn nghĩ xong chu sơn bỗng nhiên chấn động lăng tiêu lập tức túm bên trên hình t i ê n cùng mười một tổ vu hội hợp về sau hướng chấn động tri nguyên bay bước qua chương năm mươi mốt tiên tiên h hồ lô đẳng xuất thế chương năm mươi mốt tiên tiên h hồ lô đẳng xuất thế bên trong bản cổ điện ẩm ẩm lang tiêu ngay tại ăn tiên h yêu thần đ ỉ n h dưa chu sơn bỗng nhiên chấn động cơ hồ là trước tiên liền có phản ứng lang tiêu t ú m bên trên hình tiên xông ra bản cổ điện tìm kiếm mười một tổ b u tử tiêu cung lần thứ hai giảng đạo kết thúc về sau tại chu sơn có thể phát động dạng này động tinh đ ồ vật chỉ có một dạng tiên tiên h hồ lô đẳng hồng quân không phải là âm thầm giúp côn bằng thành lập tiên yêu thần đình chơi rút t u i dưới đáy nổi một bộ này sao hiện tại đến tiên lang tiêu phản kích đế giang bọn hắn vừa nhìn thấy lang ti h ì n h thiên chạy tới lập tức liền biết là lăng tiêu nhớ thương thật lâu sự tình không nói nhảm mười ba đạo bóng người liền hướng phía chấn động chi nguyên bay v ư t qua ngay tại lúc đó chu sơn một chỗ không xa sơ g ố c đang lúc bế quan tu luyện nữ hoa trong gói u minh có cảm ứng lập tức liền đi ra độc v h xác định cảm ứng phương hướng là chu sơn về sau trên mặt của nàng lóe qua một tia làng khó nguyên bản bởi vì nơi này cùng chu sơn không xa nàng cùng hậu thổ huyền minh từng có mấy mặt diễn phận quan hệ coi như có thể nhưng từ khi bọn họ anh em tiến về trước tử tiêu cung nghe đạo về sau mơ hồ cảm giác cùng hậu thổ huyền minh càng chạy càng xa cho nên hiện tại nàng đều không quá muốn đi chu sơn hết lần này tới lần khác trong nội tâm nàng có cảm giác lúc này đây cơ duyên đối nàng rất trọng yếu cân nhắc thật lâu nàng vẫn là k h ẽ cắn răng bạc quyết định hướng chu sơn đi một lần xèo n ữ hoa hóa thành ánh sáng lấp lánh bay hướng chu sơn núi cô lôn tam thanh tự tu luyện bên trong lui ra ngoài vừa vặn đụng tới cái khác hai vị huynh đệ đều không cần nói chuyện liền đối tình huống hiểu rõ cứ việc lần này cơ duyên vị trí tại chu sơn nhưng bọn hắn việt không thể đơn giản bỏ lỡ và không chắc chắn cho hồng quân lưu lại một cái cực kỳ vô dụng ấn tượng lập tức tam thanh cũng là bay hướng chu sơn hòa vân động hồng vân xuất quan thôi động hồng vân chi thuật bay hướng chu sơn chứ những thứ này cùng tiên thiên hồ lô đẳng có duyên phận đại năng giống tiếp dẫn chuẩn đề côn bằng dạng này vô duyên đại năng cũng là chạy tới trong lúc nhất thời phía trên chu sơn cũng là não n h i ệ t lên chỉ là làm bọn hắn đi tới chu sơn thời điểm phát hiện nơi này đã có một đám người đ a n g c h ở tự nhiên chính là chu sơn địa đầu xạ lang tiêu mười một tổ vô cùng hình thiên nhưng trọng yếu nhất chính là bọn hắn trực tiếp đem chấn động chi nguyên cửa ra vào chắn rất có một bộ ai cũng không thể bảo tư thế cái này h ồ n g vân còn tốt phía trước từng quen biết biết rõ lăng tiêu không dễ chọc cũng không chủ động t r e o chọc ngữ hoa nội liễm thấy mười một tổ vô cùng hình tiên đều nghe theo lăng tiêu nàng cũng không tốt mở miệng tam thanh thì là ngạo nghễ nếu là hậu thổ vẫn còn bọn hắn có lẽ sẽ kiên kỵ b à phần nhưng bây giờ hậu thổ không có xuất hiện khẳng định là bị chuyện khác cho trì hoãn kẹt lại bọn hắn thì sợ gì lăng tiêu đ ắ n g người tiếp dẫn chuẩn đề đối lăng tiêu bọn hắn hiểu rõ nhất bất quá bởi vì sư minh đệ tại lăng tiêu trên tay bọn họ thua thiệt qua hiện tại cũng còn nhớ rõ làm chuẩn đề chú ý tới nguyên thủy nhìn lăng tiêu trong ánh mắt của bọn hắn tràn ngập xem thường con mắt lập tức loạn c h u y ể n lên tam thanh đạo h ư u nghe qua các ngươi cũng là bản cổ chính tông nơi đây cơ duyên quá lớn hôm nay ngược lại là có thể thật tốt kiến thức một phen chuẩn đề lời nói được k h á c khí kỳ thực lại là kẹp thương mẹo gậy đặc biệt là bản cổ chính tông bốn chữ tại chỗ cường giả người nào không biết mười hai tổ vu lập xuống mưu tộc tổ kiến địa thần tổ đình lúc từng hướng đại đạo tuyết đệ mặc dù dẫn tới thiên phạt chi nhãn nhưng cuối cùng là thuận lợi thông qua đây cũng chính là nói thiên đạo cũng không thể không tán thành trái lại tam thanh đi ra ngoài tổng lấy tự thân chính là bản cổ nguyên thần biến thành v ì danh xem t h ư ờ n g cái này không nhìn chúng cái kia đặc biệt là nguyên thủy trước đây tử tiêu c u n g lần thứ nhất g i ả n g đạo nếu không phải hắn ở bên tiếp lời côn bằng làm sao lại bị bọn hắn ép buộc đi hiện tại đối mặt chân chính bản cổ chính tông mười một tổ vu nguyên thủy ngươi ứng đối ra sao cứ việc chuẩn đề khiêu khích rất thô t h i ệ n nhưng tam thanh có thể cự t u y ệ sao không thể đây chính là trần c h u ỗ i dương n h u nếu như tam thanh cái này đều có thể nhẫn đó chính là bị mười một tổ vu trước mặt mọi người đánh mặt tuy nói ban đầu ở trên đông hải bị phủ quang lấy hai tòa đại trận bước lui có thể k i ê n là tại thực lực tương đương lại nhân số kém lớn tình vùng dưới trước mắt tam thanh mặc dù nhân số vẫn là thế yếu nhưng bọn hắn tu vi đã vượt qua lăng tiêu cùng mười một tổ bu cái này nếu là lại vua tam thanh mặt liền triệt để rớt xuống đất lời tuy như vậy tam thanh không có khả năng thừa nhận trong bọn họ dương m ê u lập tức nguyên thủy liền lạnh lùng quét mắt một vòng chuẩn đề lạnh dập đến chuẩn đề ngươi không dùng lần nữa khiêu khích chúng ta cơ duyên chúng ta tự sẽ lấy được ngược lại là hai người các ngươi không thật tốt trở tại phương tây đến ta phương đông làm gì n g ư ơ i chuẩn đề biết đâm người t a nguyên thủy cũng không kém đến a lẫn nhau tổn thương a quả nhiên nghe được nguyên thủy lời này tiếp dẫn chuẩn đề đều là biến s á c địa thần tổ đình trải bước hơi thông đ ị a mạch thu hoạch được công đức trực tiếp liền đem tiếp dẫn chuẩn đề làm thành thằng h ệ ngày nay nguyên thủy nói thẳng như thế nào không đợi tại phương tây không khác tại trên vết thương của bọn họ s á t mới chuẩn đề nghe vậy bị bên cạnh tiếp dẫn cho n í u lại dưới cơn nóng giận giận một cái bất quá nên nói không nói chuẩn đề ra mặt vẫn là do、so、nguyên thủy càng thận dày cho dù bị nguyên thủy đâm ống thở sắc mặt của hắn vẫn là rất nhanh liền khôi phục lại sau đó âm dương q u á i khí nói đến chúng ta tự nhiên là tới chứng kiến tam thanh đạo h ư u thần uy đương nhiên nếu như có nhĩ đệ nguyên thủy còn nghĩ lại miệng bên cạnh lao tử lại là lên tiếng nhắc nhở đến nguyên thủy vừa nghiêng đầu con mẹ nó nguyên thủy hơi kém bị giật mình bởi vì mười một tổ vô cùng hình thiên đang nhìn xem bọn hắn cãi nhau cái kia từng đôi đại ngưu mắt c h ừ n g đến đối với vu tộc những thứ này trong đầu đều là bắp thịt vu ngơ bình thường chỉ biết là dùng đánh nhau giải quyết vấn đề hôm nay nhìn thấy tam thanh cùng t i ế dẫn chuẩn đề đánh m ư t pháo ngươi đừng nói ngươi còn thật đừng nói liền có một loại không hiểu thấu cảm giác sảng khoái tựa như ăn tết ngồi tại đầu thôn nghe lão thái thái t r u y ề n nói c h u y ệ n t i ế m lang tiêu cũng cảm giác mười một tổ vô cùng hình thiên có chút đi t r ễ bất quá cũng không cái gọi là dù sao có hắn tại khả năng không lại lang tiêu không có đi quản bọn họ chỉ là quan sát tiên thiên hổ lô đẳng chỗ trận pháp mới bọn hắn chạy tới lang tiêu liền muốn r ử a vào hệ thống gia t r ỉ l ị c h thiên mộ tính nhìn xem có cơ hội hay không trực tiếp khống chế bảo vệ tiên thiên đại trận nếu không đợi hắn hành động tại phụ cận nữ ba liền đã đuổi tới hiện trường lúc này suy nghĩ của hắn nếm thử cũng không dễ dàng kết quả đúng là như thế không chờ thêm bao lâu tam thanh tiếp dẫn chuẩn đề hồng vân côn bằng liền trước sau tới rơi vào đ ư ờ n g cùng hắn chỉ có thể chờ đợi tiên tiên h trận pháp tự mình phá vỡ ông không phải sao tiên tiên h trận pháp đột nhiên run lên một luồng khí tức cổ xưa từ trong đó tràn lan ra tới ngay sau đó bên ngoài tầng kia trận pháp phòng hộ liền bắt đầu dập dờ nhìn từ phía trên bắt đầu từng bước phá vỡ đế giang đừng đùa nhanh m ệ n trận lăng tiêu lập tức mời đến mà nghe được lăng tiêu âm thanh tam thanh nữ hoa tiếp dẫn chuẩn bị bọn hắn đều là khẽ giật mình lập tức tự cho là k i ể m phản ứng không có mười hai tổ vu một trong hậu thổ tại làm sao có thể còn c h ờ một chút hiện trường ngược lại là xác thực thêm ra một cái đại vu hình thiên có thể thành bằng một cái đại vu thật có thể thay thế hậu thổ nếu thật là bộ dạng này cái kia vu tộc chẳng phải là sớm liền có thể cầm xuống toàn bộ hồng hoang thiên địa cho cười bọn hắn đều cho rằng đây chỉ là lăng tiêu phô trương thanh thế hiện trường nếu như nói còn có ai không nghi ngờ chỉ sợ cũng thừa hứng vân trước đây Lăng nói dùng tiêu địa chương trải vớt k h năm mươi hai ai nói không có hậu thổ liền không thể bày trận chương năm mươi hai ai nói không có hậu thổ liền không thể bày trận hồng vân mở ám rất nhỏ nhỏ đến những người khắc không có đi để ý trừ nước hoa hồng vân hiện tại cao thấp cũng là truyền thánh sơ kỳ đại năng tại toàn bộ hồng h o a n g thiên địa đều là đứng đầu nhất một nhóm nhưng bây giờ bởi vì lăng tiêu phô trương thanh thế lời nói liền sợ h ạ i đến lui lại rõ ràng trong đó khẳng định có những thứ khác mờ ám nữ hoa thận trọng cũng là l ạ g yên lui lại nếu như tam thanh năng lực ép mười một tổ vu bọn hắn vậy mình đợi lát nữa liền tranh một cái nếu như tam thanh bị đánh vậy mình chính là sang đây xem kịch đang nói chuyện ông thiên thiên đại trận phá b ỡ lộ ra một phương bí cảnh cái này bên trong bí cảnh chủ thể là một khối cực lớn kỳ thạch nó trên đỉnh n ô ra một đoạn bằng thẳng như mỏ chim bộ phận tại dưới đáy một g ố c xanh biết tiên tiên linh căn thuận kỳ thạch trèo lên trên vây quanh cái này một đoạn băng phẳng m ỏ chim bộ phận cái này g ố c linh căn tự nhiên chính là tiên thiên hồ lô đằng tại tiên thiên hồ lô đằng bên trên từ trên xuống dưới theo thứ tự dài bảy cái hồ lô theo thứ tự là màu tím b ẩm màu đỏ màu cam màu vàng màu xanh màu xanh màu tím đen cái này bên trong phía trên sáu cái hồ lô cái đầu không sai b i ệ t lắm nhìn xem hẳn là thành t ụ c phía dưới cùng nhất cái thứ bảy màu tím đen hồ lô nhỏ cũng chính là hai cái nắm đấm lớn nhỏ vẹn vẹn có mặt trên sáu cái thành t ụ hồ lô khoảng một phần ba đi đầu tiên trận pháp kéo ra nháy mắt phúc cái thứ bảy màu tím đen hồ lô nhỏ một tiếng văn g dọn h i ệ n nhiên là vô pháp thai n é n thành thục về sau tự mình rơi xuống vào bùn đất mà liên tại màu tím đen hồ lô nhỏ tiếp xúc đến bùn đất thời điểm nó lại đông nhiên hóa thành một luồng huyền lại huyền lực lượng cố lực lượng này dung hợp vào trong đất bùn nhìn thấy cái k i a sáu cái thành thục hồ lô tam thanh nữ hoa hồng vân l a n g tiêu t r ậ n cảm thấy kích động trong lòng có hồ lô cùng hắn nàng có d u y ê ậ n lăng tiêu hóa thành đọ vàng nháy mắt phóng tới kỳ thạch tam thanh vừa mới chuẩn bị đậu v anh phía dưới khí thế đột nhiên nổ bể ra đến lại nhìn mười một tổ vu cùng hình thiên trên tay riêng phần mình cầm một cán lá cờ nhỏ từng cái đối ứng trừ hình thiên hình thiên trong tay thập nhị đô thiên thần ma kỳ là hậu thổ một đám chuẩn thánh đại năng lập tức từ thập nhị đô thiên thần ma kỳ bên trên cảm ứng được hậu thổ khí tức giờ phút này tự trước mới lăng tiêu trong miệng dài r ằ n g giặc chuyển đến một câu ai nói không có hậu thổ liền không thể bại trận lời này vừa nói ra một đám chuẩn thánh đại năng lập tức liền ngạc nhiên đúng a từ trên căn ó i mười hai tổ vu không có nguyên thần ừ, tạm thời không có nguyên thần lần này hẳn vô pháp trận. thể Có lúc trước bọn hắn mới biết được lăng tiêu đồng thời không có phô trương thanh thế chi tiết hiện tại bọn hắn trầm một bước nhị đệ tam đệ tam nguyên quý nhất trận lao tử lập tức kịp phản ứng trao hỏi hai vị đệ đệ liền bày trận trước khi đến liền đã kế hoạch tốt rồi nhất định muốn đem lần này cơ duyên vững vàng t r ộ m trong tay kết quả hiện tại rất lại phía sau một bước bọn hắn nhất định phải gấp trở về đi qua mười ba phẩy không không không năm quen thuộc tam thanh đối với tam nguyên quý nhất trận đã dung nhập bản năng cơ hồ là lao tử vừa dứt lời phía dưới nguyên thủy cùng thông tin ê khí thế trên người liền tùy theo bước lên sau đó ông tam thanh khí thế quấn bít hóa mà là một trước đây đại la kim tiên viên mãn tu vi bọn hắn thi triển đi ra liền đã có thể so với h u n nguyên kim tiên viên mãn ngày nay bọn hắn đều đã đạt tới c h u ẩ n thánh sơ kỳ tu bi toàn lực hành động phía dưới đã đột phá hôn nguyên kim tiên gông cùng xử xích có thể so với thánh nhân nhất trọng tiên c ố lực lượng này mới ra thoáng lui lại nữ hoa cùng hồng vân cũng có tốt lập tức liền phòng ngự tiếp dẫn chuẩn đề côn bằng trực tiếp bị khí thế xông đến lạo đ ả o liên tục bay rớt ra ngoài một trăm ngàn hàng dặm nhất là tiếp dẫn chuẩn đề từ bi trên mặt đều mẹ nó i nhanh khóc tam thanh có thủ đoạn như vậy nói s ư a ba bọn hắn nơi nào còn dám âm dương chờ tam thanh đánh xong mười một tổ vu h ì n tiên có thể hay không quay đầu đánh bọn hắn tiếp dẫn chuẩn đề đối mặt c h u y ề n âm muốn hay không thừa dịp hiện tại song phương muốn đánh bọn hắn sớm một chút rời đi trái phải nơi này cơ duyên vốn là không có phần của bọn hắn đừng ngợi đến đằng sau cá không có vụ t r n g ăn ngược lại rước lấy một thân canh tiếp dẫn chuẩn đề cũng quyết đoán sau khi gật đầu liền lặng lẽ lui lại lần này liền đến xem náo nhiệt côn bằng cũng nhìn ra là lạ thập nhị đô tiên thần sát đại trận tam nguyên q u y nhất trận tại đây hai đại trận pháp ra chỉ phía dưới mười một tổ vô hình tiền cùng tam thanh đều có thể bộc phát có thể so với thánh nhân nhất trọng thiên lực lượng nguyên lai、like、côn bằng còn vì chính mình đột phá đến chuẩn thánh trung kỳ mà đắc chí vừa lòng nghĩ đến có thể thừa cơ áp lên tam thanh cùng mười hai tổ vu một đầu nhưng bây giờ xem ra con tốt chính mình vừa rồi không mù nhảy nhót bằng không khả năng bị song phương tùy tiện một cái tắt hai liền quất bay ra ngoài nếu thật là như thế hắn trước không lâu mới giả bộ bức cách chỉ sợ trực tiếp liền biết bị làm được này bấy trở thành tiếp dẫn chuẩn đề như thế thằng hề không thể chê vào không thể chê vào tiếp dẫn chuẩn đề các phương khi lui về phía sau bàn cổ chân thân cùng tam nguyên quý nhất tam thanh cũng là chính diện đụng tới không giống với dĩ vang tay không t ấ t s á t lần này bản cổ chân thân trong tay không chỉ thêm ra một thanh thật s ự dịu còn nhiều ra một mặt đại thuẫn rõ ràng là lấy hình thiên kiến thích làm mô bản ngưng tụ m à thành cứ việc bi lực không đủ khai thiên thần phủ một phần bạn nhưng đối với hiện tại bản cổ chân thân chiến lực vẫn như cũ có bổ trợ mà tam thanh bên này bọn hắn nhìn xem trước mặt bản cổ chân thân có một loại cảm giác khát hưởng nhưng vì cơ duyên bọn hắn chỉ được đẻ xuống trong lòng c ô này rung động ông lấy thánh nhân nhất trọng thiên lực lượng ngưng tụ ra một viên thái cổ ngôi sao lôi cuốn lấy sán lạn phá không lực lượng ngang nhiên đánh tới hướng bản cổ chân thân thái cổ ngôi sao hạ xuống lực lượng tràn trề vô s o n g cho nên nó đi qua địa phương không gian đều bị khủng bố lực lượng đè nát xé rách từng đạo từng đạo như là giữ t ậ n con g i ế t vết nứt không gian ẩm ẩm bàn cổ chân thân dịu bung chém chém vào thái cổ ngôi sao phía trên cả hai đụng vào trung tâm lực lượng đối quanh phía dưới nổ tung một cái lô đen thật lớn thời gian không gian bị lô đen bằng mẹo thậm chí liền chu sơn cứng rắn mặt đất đều bị từng sợi tràn lan năng lượng cày ra từng đạo khe ránh các ngươi rõ ràng đã rời khỏi nữ h a cùng hồng vân nhìn thấy những năng lượng này bối rối lại lui đây chính là thánh nhân nhất trọng thiên lực lượng không thành thánh nhân cuối cùng thành sâu kiến tất cả c h u ẩ n thánh đại năng trong đầu đều quanh quần một câu nói kia nhìn bàn cổ chân thân cùng tam thanh ánh mắt đều là phức tạp chỉ là tại song phương giao thủ thời điểm lăng tiêu dựa và hỗn độn t r ù n g tại sau l ư n g bảo vệ đã đi tới tiên thiên hổ lô đ ằ n g phía dưới hắn quay đầu lại nhìn xem nữ hoa lại nhìn về phía vô tận trong hỗn độn giống như hồng quân lại ở chỗ đó nhìn xem hắn sự thật c ũ n g đích thật là như vậy hồng quân đúng là quan sát cuộc chiến bên này nguyên lai tưởng rằng có ta nguyên quý nhất trận tam thanh có khả năng nắm tất cả có thể tuyệt đối không ngờ rằng mười một tổ vũ cùng hình t i ê n liền có thể thi triển thập nhị đô thiên thần sát đại trận tất cả những thứ này nguyên nhân đều xuất hiện ở thập nhị đô thiên thần ma kỳ phía trên khó trách trước đây lăng tiêu chế tạo thập nhị đô thiên thần ma kỳ cùng ấn t ỉ thế mà phòng ngựa chú đáo đến một bước này hồng quân nghĩ thi triển phân thân đến đây hỗ trợ có thể bị địa đạo đánh phản vệ mới vừa vặn khôi phục lại lúc này thật có lòng bất lực đáng chết hồng quân trừ trong lòng con dế trên tay lại không biện pháp mà lăng tiêu thật giống đã thấy hồng quân tức ổn hệ bộ dạng khoe miệm nhẹ n h t k i n h thường cười một tiếng chương năm mươi ba côn bằng đoạn cánh tiên thiên hổ lô đằng phía dưới lang tiêu nết i miệng cười một tiếng lu cười này hàm nghĩa vậy coi như phong phú đối tam thanh lại hai bị cấp thoải mái đối hồng quân chọn lựa ánh mắt xem thường rõ ràng lời gì cũng không nói nhưng lại cảm giác lời gì đều nói thời khắc này hồng quân hận không được đem tam thanh bọn hắn đều kéo đến trước mặt tiến hành một p h e n yêu giáo dục không đúng còn có nữ hoa tiếp dẫn chuẩn đề hồng q u ân côn bằng bọn gia hòa này nhiều người như vậy cứ thế liền một cái lang tiêu đều không có đoạn lấy hồng quân kịp phản ứng lập tức bí mật truyền âm cho nữ hoa tiếp dẫn chuẩn đề đ á m người nghĩ đến từ nữ hoa tiếp dẫn chuẩn đề hồng vân bọn hắn kiềm chế lăng tiêu lại từ chuẩn thánh t r u n g kỳ c ô n bằng ra tay cướp đ o ạ n hẳn là có thể có bảy tám phần cơ hội có thể cướp được nữ hoa bọn họ hoàn toàn chính xác trước tiên l i ề n tiếp vào truyền âm nữ hoa cùng hồng vân lại là chân trở bọn hắn nhìn thấy lăng tiêu nụ cười này t h o n g rong rõ ràng có chuẩn bị tiếp dẫn chuẩn đề cùng c ô n bằng cũng không để ý những thứ này hồng vân đều lên tiếng chỉ cần bọn hắn đem tiên tiên hồ lô đằng giành lại nói không chừng mặt trên sáu cái thành t h u hồ lô liền có thể trộn lẫn cái chỉ từ khi tức cảm ứng sau cái thành t h ụ c h ổ lô đều có c ự c phẩm tiên tiên linh bảo phong thái cướp được chính là kiếm được làm đi tiếp dẫn chuẩn đề người đầu tiên xuất thủ ánh sáng vàng nóng ánh ngưng tụ phật tấn liền hướng lăng tiêu đập tới côn bằng thì là ăn ý thôi động thần thông tùy thời chuẩn bị xuyên toa không gian đem tiên tiên hổ lô đ n g đập tới hai vòng sán l ạ n như mặt trời phật tấn quay đầu trục xuống chuẩn thánh sơ kỳ lực lượng như nặng hơn tiên sơn nặng nề phong áp rơi vào lăng tiêu toàn thân bình thường đại la kim tiên đối mặt như vậy thế công khả năng đã bị ép tới quỷ dạp dưới đất lăng tiêu lại rõ ràng không ở trong đám này khoe miệm của hắn m cũng k hai ô thôi n ngự hốn độn trong phòng ngự, ngược động g sự h lại là mươi phẩm tư liên. Vâng, vâng. Hai tạo thanh hóa Vânh! Vânh! đạo phật tấn nện ở làm tăn màn sáng mặt trên lập tức liền chấn động ra tầm tầm vợn sóng tiếp dẫn chuẩn đề đột phá chuẩn thánh sơ kỳ không giả nhưng cùng hồng quân phân thân hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc công kích này tự nhiên cũng là đã đá chìm đáy biển, biển biến mất không còn tam tích hai người đối mặt về sau lập tức tách ra một trái một phải lại ra tay tiếp dẫn chuẩn đề sau lưng mỗi người hiện ra phật đà dị tượng toàn thân có lửa vàng lửa lở sán lạc đại khí lập tức hai tay như khổng tức xoề bơi đột nhiên tỏa ra hóa thành ngàn vạn đạo tay phật d ầ m d ầ m d ầ m ngàn vạn tay phật vỗ xuống như là từng đạo từng đạo x ẹ t qua chân trời sa băng lửa vàng bắn tung tóe như hỏa thụ nổ tung lửa vàng ánh sáng cho dù là tại thanh thiên bạch này g phía dưới cũng càng trứng mắt lại tiếp dẫn chuẩn đề công kích còn không chỉ như thế hai tôn phật đả dị tượng miệng phun chân ôn ứng ma ni bá mễ hồng nhưng cái này sáu chữ lại là cực kỳ t h ầ n dị chui thẳng trong óc chấn động thần thức côn bằng nhanh tiếp dẫn chuẩn đề tại toàn phương vị công kích bộc phát máy mắt lập tức liền chuyển âm cho chuẩn bị nhiều chuyện côn bằng côn bằng hai mắt thần quang phun trào nhìn lăng tiêu thật giống thật xuất hiện nháy mắt chậm chạp thân hình lập tức thuấn t h i ệ m mà ra t r ờ i rủi xuống cự bằng bóng sáng lấp lánh như cho côn bằng mặc vào một kiện bằng hình chiến giáp qua lại không gian bên ngoài xèo côn bằng bàn tay lớn bông dưng xuất hiện tại tiên tiên hồ lô đ ằ n g trung bành hiển nhiên là muốn đem nó hoàn toàn bắt bỏ vào tay ken đúng tại trong chớp nấm h này hỗn độn chung v ă n g vọng một luồng không gian ba động truyền ra ba côn bằng bàn tay lớn chỉ là cảm giác được c h ì xuống lăng tiêu tay liền đã chế trụ bàn tay của hắn giờ phút này lăng tiêu trên mặt đâu còn có mảy may chậm chạp b ẻ ngược lại là toát ra c ử i nhạt nhưng côn bằng nhìn thấy hắn c ử i nhạt đáy lòng lại bỗng nhiên xích chặt tại đây bôi trong tư ơ i cười côn bằng nhìn thấy lạnh thấu xương sát ý nguy hiểm nguy hiểm nguy hiểm côn bằng tất cả nhận biết đều tại nói cho hắn một luồng cực hạn nguy hiểm ngay tại nhanh chóng giáng lâm hắn không có do dự chút nào liền muốn bước trở ra chỉ là tay bị lăng tiêu trục lấy muốn phải lui cũng không được lúc này lăng tiêu trên tay kia huyền hoàng ánh sáng lóe lên m ạ qua côn bằng trong mắt cũng lóe qua huyền hoàng ánh sáng chiếu ra một thanh hung hăng đập xuống sắc bén trường xích hồng nông g lượng tiên xích con mẹ nó côn bằng gáy lòng giận mắng một tiếng thân hình c ư ơ n g chế mở rộng phốc phốc một thước đoạn t i ê n ngai màu vàng chuẩn thánh máu tươi dài xuống bay là tả côn bằng mượn trong nháy mắt mở rộng miễn cưỡng tránh đi chỗ yếu hại của mình thế nhưng cái k i a một đoạn cánh tay triệt để rơi vào l ă n g tiều trong tay vẹn vẹn một n á y mắt côn bằng liền thấy rõ tất cả lăng tiêu tay cầm hỗn độn chung không dùng mà là thôi động tạo hóa thanh niên ngăn cản tiếp dẫn chuẩn đề công kích rõ ràng là biết mình n ỏ n g nó trong bóng tối tiên t i ê n hồ lô lại lợi dụng h ô n độn t r u n g c h â n áp thời không lực lượng tại trong c h ư ớ c mắt mạnh mẽ bắt ở tay của mình sau đó lấy hồng mông lượng thiên xích chém xuống nếu không phải mình đột phá chuẩn thánh sơ kỳ phản ứng tăng lên trên diện rộng chỉ sợ lúc này đã là thước xuống v o n g hồn thật là âm hiểm thật tác độc thủ đoạn a côn bằng ở trong lòng không ngừng giận mắng dưới chân lại không chậm chút nào liên tục lùi lại lúc này tiếp dẫn chuẩn đ ề cũng kịp phản ứng từ đầu tới đuôi bọn hắn đều tại l ă n g tiêu nhìn chăm chú dị đó, đó thừa dịp loạn cất đoạn rõ ràng là ý nghĩ hao huyền bọn hắn dưới đáy lòng vụ trộm ân cần thăm hỏi hồng qu không chỉ là có ba kiện so sánh tiên tiên trí bảo c h ọ n bảo hơn nữa nhìn lăng tiêu k h í thế căn bản liền không kém hơn bọn hắn những thứ này c h u ẩ n thánh đây là hôn nguyên kim tiên không sai khoảng thời gian này tại bản cổ điện lăng tiêu không chỉ là d ạ n g dạy hình t i ê n chính mình tu luyện cũng không rơi xuống tại thương thế khôi phục không sai biệt lắm hắn liền từ phủ quang truyền về cảm nộ bên trong n ư ơ n g luyện hắn thế nhưng là nắm giữ hệ thống g i a trì nghịch thiên nộ tính cho dù không phải là tự mình cùng vọng thư cùng ngồi đàm đạo nhưng cảm nộ lên cũng hoàn toàn không có vấn đề mười một tổ vô cùng hình t i ê n có thể cảm giác được lăng tiêu nục h thân cường đại nhưng đối với tu vi cảm ứng cũng không nhạy cảm hoặc là nói bọn hắn đối với huấn nguyên kim tiên bản thân liền không hiểu nhiều lắm tóm lại bọn hắn cũng không biết lăng tiêu đã đột phá chỉ cần kiềm chế lại tam nguyên pí nhất tam thành tại chỗ tất cả c h u ẩ n thánh đại năng cộng lại đều không phải lăng tiêu đối thủ ba kiện tiên thiên trí bảo ngươi cho rằng là nói đùa thử tiêu cung hồng quân thấy cảnh này hắn rốt cuộc minh bạch lăng tiêu vì cái gì k i n h thường xác thực, có thực lực như vậy có các loại trọ bạo bằng tiếp dẫn chuẩn đề côn bằng những thứ này thối khoai l a n chim nát trứng cầm đầu lăng tiêu h n g n cái tiêu y nghiền ngâm ánh mắt phảng phất giống như một thanh bao nhọn thật sâu cắm vào côn bằng đáy lòng chỉ là nghĩ đến vừa rồi lăng tiêu hưng uy hắn đến bên miệng lời hung áp lại nuốt trở vào hắn hiện tại cũng không dám miệng pháo bởi vì lăng tiêu là thật có năng lực chơi chết hắn、ừ. thư l ệ n h một tiếng côn bằng liền chạy lang tiêu lại nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía tiếp dẫn chuẩn đề tiếp dẫn chuẩn đề đối đầu lang tiêu q u ă n g tới tầm mắt đáy lòng liền một hồi run dậy tay cụt không phải là bọn hắn nhưng bọn hắn lại có thể bản thân cảm nhận được loại kia khủng bố không gì khác côn bằng thế nhưng là c h u ẩ n thánh trung kỳ côn bằng còn như vậy bọn hắn vẫn chỉ là c h u ẩ n thánh sơ kỳ đi nhất định phải đi tiếp dẫn chuẩn đề lập tức hóa thành đội quang rời đi cái kia mới để một cái gọn gàng mà linh hoạt lang tiêu nhìn một chút nữ h a cùng hồng ân sau đó khóa chặt trong tràng kịch chiến tam thanh chương năm mươi b ố cái này kêu là g i ế t côn chu tâm chương năm mươi b ố cái này kêu là g i ế t côn chu tâm lang thiêu chỉ là nhìn qua nữ hoa cùng hồng vân một cái liền không lại chú ý bọn họ có tiếp dẫn chuẩn đề cùng côn bằng những thứ này heo ở phía trước bọn họ hẳn là nhìn thấy giữa lẫn nhau trên lệnh quay đầu nhìn về phía trong tràng kịch chiến song phương không thể không thừa nhận tam thanh đột phá đến chuẩn thánh sơ kỳ thi triển tam nguyên quy nhất trận s á t thực nữ bức lực lượng xen lẫn đến gọi là một cái không phân khác biệt cho dù là có chu sơn gia trì đạt tới có thể so với thánh nhân nhất trọng thiên viên mãn bản cổ chân thân lại cũng bắt không được bọn hắn nhìn như vậy đến không thành t h á n h nhân cuối cùng thành sâu kiến thật giống cũng không phải như thế chuẩn xác vất quá những thứ này cũng không đáng kể tam thanh cái này tiên thiên hồ lô đẳng là ta lăng tiêu hướng tam thanh gào to sau đó giơ lên trong tay hồng mông lượn g tiên xích tam thanh đang cùng bản cổ chân thân dây dựa không ra đông nhiên nghe được lăng tiêu kêu gọi vô ý thức nhìn sang cái này vừa nhìn vừa vặn liền gặp lăng tiêu giơ lên hồng mông lượn g tiên xích hướng phía tiên thiên hồ lô đẳng gốc dễ vạch một cái cái kêu một mảnh bùn đất liền bị huyền hoàng bùi t h ư c nhọn cắt chém ra một cái vông vực khối sau đó bị một cố lực lượng bố bắt mà lên đồng thời c u ố n quanh ở kỳ thạch sáu cái thành thuộc hồ lô cũng bị cố lực lượng này t ở i ra ông hỗn độn chung đem tiên thiên hồ lô đằng liền phía dưới cựu thiên tức ngưỡng đều thu vào thân chung bên trong sau đó hoa ánh sáng lấp lánh bay vào làng tiêu t h ứ c hải ách đây là bị bao trọn liền bùn đều đào đi tam thanh thấy thế cũng nhịn không được khẽ giật mình chơi bọn hắn hoàn hồn lập tức nhìn về phía c h u n g quanh nhưng trừ nữ hoa cùng hợp vân tiếp dẫn chuẩn đề côn bằng đều không có bằng dáng ánh mắt của bọn hắn liền nhìn về phía nữ hoa thật giống đang hỏi các ngươi đây là tại diễn chúng ta nữ hoa bị tam thanh chăm chú nhịn tuyệt mỹ trên dung nhan lóe qua một vệ lúng túng ngựng đỏ hoàn toàn chính xác bọn họ đều là vì cơ duyên mà đến kết quả trừ tam thanh ra tay bên ngoài ngược lại là cùng t i ê n thiên h ồ lô đằng không có cơ duyên tiếp dẫn chuẩn đề côn bằng bọn hắn đủ loại cố gắng so sánh g i ớ i hai người bọn họ thật đúng là giống như là đến mò cá tia cái gì các vị đạo hữu huynh trưởng ta còn chờ ta trở về ăn cơm ta cáo t ử nữ h o a i trung quy chống đỡ không được tam thanh tầm mắt nói mò một cái lấy cớ liền rời đi tam thanh lại quay đầu nhìn về phía hưng vân tia cái gì ha hưng vân cũng là lúng túng lại, lại. liền lấy cớ đều không tìm trực tiếp hóa thành hồng bân rời đi lúc này lăng tiêu cất bước đi tới bản cổ chân thân bên người cứ việc lăng tiêu không có bản cổ chân thân một móng tay lớn nhưng tam thanh cũng không dám có mảy may khinh hưởng tam thanh còn phải lại thử một chút lăng tiêu cười hỏi đến trong tay nắm lấy hồng mông lượng thiên xích gõ nhẹ trong đó ý tứ đã là không cần nói cũng biết đồ vật các ngươi làm a n g không đi nhưng trận đòn này các ngươi nếu là kiên trì ngược lại là có thể hưởng thụ bên trên người tam thanh tất cả đều á n giận chừng lăng tiêu một cái sau đó liền biến thành ánh sáng xanh bay đi ông vàng cổ chân thân tàn đi khôi phục thành mười một tổ vu cùng hình thiên mười một tổ vu còn tốt mặc dù khí tức có chút hỗn loạn bất định nhưng chỉnh thể cũng không có cái gì vấn đề ngược lại là hình thiên nói một nghìn đạo mười ngàn hắn trung quy chỉ là đại vu tuy nói mượn nhờ thập nhị đô thiên thần ma kỳ thành công bố trí thập nhị đô thiên thần sát đại trận thích hợp nhanh chính làm lưu lợi một màn này đến hắn liền cảm giác chính mình thật giống muốn bị móc sạch nằm trên mặt đất miệng rộng cười t u é t muốn cười có thể liền cười khí lực đều không có lang tiêu thấy thế đem hình t i ê n khiêng lên đầu vai sau đó liền trở về tới vu tộc bộ l ạ n trở lại bộ lạc mười một tổ vu tự nhiên miễn không được dừng lại khoe khoang hình thiên cũng nghĩ chen vào đầy m i ệ n g con làm sao toàn thân đều là chột dạng bỏ lỡ cái này chứa ép tuyệt hảo thời điểm đương nhiên lăng tiêu chưa quên hắn dựng lên đống lửa về sau lăng tiêu tự mình ra tay đem côn bằng cánh gậy phát h ỏ a n ư ớ n g cấp cao nguyên liệu nấu ăn thường thường chỉ cần đơn giản nhất nấu nướng phương thức không bao lâu cái này cánh đ ạ i vàng nướng đến xì xì bốc lên dầu một luồng mùi thơm nồng nặc theo gió p h i ê tán mở ra ví cảnh phía trước côn bằng lặng lẽ l ặ n trở về hắn còn nghĩ đến lăng tiêu đem hắn cánh tay chặt đức có lẽ sẽ tùy ý ném ở chung quanh liền mặc kệ có thể chờ hắn l ẹ n về đến nếm thử tìm kiếm một hồi lâu cứ thế không có phát hiện tay cụt bóng dáng đúng vào lúc này một luồng bánh rán dầu theo gió mà tới cô côn bằng chính mình cũng là thèm nhưng mà chờ hắn thôi động thần thông quan sát từ đằng xa vô tộc bộ l ắ t lúc cả người hắn đô một chính mình cái kia có thể phi hành có thể thi pháp cánh phải thế mà bị nướng lúc này vừa b ậ n nướng xong ra tới lang tiêu trực tiếp cho hình thiên điểm một mảng lớn còn lại hắn cùng mười một tổ vũ điểm cái gì gọi là giết côn chu tâm cái này kêu là giết côn chu tâm không chỉ chém chính mình cánh chim lại còn phát hỏa nướng lên ăn lăng tiêu mười hai tổ v u h u n h thiên ra côn bằng cùng các ngươi không thể cùng tồn tại côn bằng ở trong lòng gầm thét đến hai mắt đỏ lên trở về bắc minh hải từ hiện tại thế cục đến xem chỉ dựa vào chính mình là không thể nào báo cánh gây mối thủ chỉ có thể gửi hy vọng ở thiên yêu thần đ ỉ n h chờ hắn đem thiên yêu thần đ ỉ n h kinh doanh lên thử mặc kệ côn bằng nghĩ như thế nào lăng tiêu cùng mười một tổ v u h u n h thiên bọn hắn ăn uống no đủ về sau trở về bản cổ điện hắn đem hỗn độn chung bên trong tiên thiên hồ lô đảng cùng cựu thiên tức vương cho móc ra Trực tiếp đem hiện thành thuộc tuy hồ xuống, bên cạnh lô lây l ý đặt ở ạ xử l tại hai món đồ này đều tại lăng tiêu trên tay nữ hoa muốn phải đoàn đất tạo ra con người không có chính mình gật đầu đáp ứng đó chính là lâu đài xây trên cát không có nhân tộc nữ hoa cùng lão tử còn nghĩ thành thánh không có nhân tộc yêu tộc còn nghĩ luyện chế độ vũ k ế m không có nhân tộc hồng quân ta ngược lại muốn xem xem ngươi có khả năng làm sao bây giờ đến mức nói nhân tộc không ra nhân đạo không có gánh chịu khí vận chủ thể ha ha kéo tới địa đạo vững chắc lại để cho nhân đạo ra tới thiên đạo cùng hồng quân lấy cái gì ép địa đạo cùng nhân đạo một câu hiện tại quyền chủ động tại lăng tiêu trên tay đem dây hồ lô cùng cựu thiên tức n h ư ớ n g cất kỹ lăng tiêu tầm mắt mới chuyển hướng cái t i ê n sáu cái thành thục hồ lô dựa theo nguyên kịch bản cái này sáu cái thành thục hồ lô cũng đều không phải là phản vật lao tử luyện chế tử kim hồ lô nguyên thủy luyện chế b ẩ n linh hồ lô thông tiên luyện chế nước lửa hồ lô nữ o a luyện chế chiêu yêu hồ lô đế tuấn luyện chế, tiên hồ lô, hồng vân luyện chế tán hồn hồ lô tất cả đều là cực phẩm tiên tiên linh bảo đối với bọn hắn tiền hoa kỳ chiến lược không nhỏ tăng lên trước mắt sáu cái hồ lô đều tại trên tay mình nói không chừng có thể luyện chế tốt hơn lập tức lăng tiêu chính là mở ra nghịch thiên nội tính suy tư sáu cái hồ lô sử dụng lăng tiêu bê quan vụ tộc k i ế n tĩnh thiết yêu thần đ ỉ n h cũng tổ kiến hoàn tất chỉ là làm côn bằng tại bắc minh lập t h ể tuyên bố trong dự bán công đ ứ c đồng thời chưa từng xuất hiện thời sau khi tự định giá côn bằng liền rõ ràng chính mình dưới trướng thu nạp yêu tộc vẫn là có í c vô pháp đại biểu yêu tộc nhất tộc khí bật làm sao có thể thu hoạch được công đức thế là côn bằng tiếp tục quyết trương tiên h yêu thần đình làm sao phương đông đã lớn dồn bị yêu tộc cầm xuống lại hướng đông chính là đông hải đối với đông hải côn bằng vẫn còn có chút k i ê n kỵ phù quan g tại đông hải giản g đạo lại phù quan g cùng lăng tiêu tầm đó quan hệ thật không minh mạnh cái này nếu là một phần bạn bị đánh vỡ ý đồ cái k i a thiên yêu thần đình cũng đừng nghĩ lớn mạnh suy tư đi qua hắn đem mục tiêu từ hồng hoang thiên địa phương đông chuyển rời đến phương nam phương nam yêu tộc cũng còn có không ít nhất là đủ loại phi cầm loại yêu tộc cái này bên trong lại lấy p ư ợ n g tộc lá nhất cứ việc cùng trước đây tiên tiên tam tộc đỉnh phong thời kỳ có khoảng cách nhưng nội tỉnh cũng không cho khinh thường huống chi chính mình hình thái một trong cự bằng cũng coi là phi cẩm người không thân chim còn thân hơn côn bằng lúc này tiến về trước phương nam lại chuẩn bị cụ cải tăng lớn động lắc lư phượng tộc